nô no. Tiếp tục, thời gian không nhiều lắm. Có chứa cầm máu công hiệu kim sang dược phần lớn đựng cường hiệu kích thích thành phần, nguyên bản muốn cố nén trụ lăng kính hiên vẫn là tràn ra một tiếng nho nhỏ rên rỉ, đau đến cơ hồ mơ hồ tầm mắt quét liếc mắt một cái đưa lưng về phía bọn họ dần dần đem bệ gỗ thuyền trống được giữa sông gương nhà đỏ, trong đầu tận khả năng mệnh lệnh chính mình suy tư hắn muốn làm gì, lấy này rời đi tập trung ở miệng vết thương thượng lực chú ý. Ân đang ở chuyên tâm cho hắn thượng dược nghiêm thịnh duệ tựa hồ là nghe ra hắn một ngữ hai ý nghĩa, Lăng Kính nhiên lợi dụng thân thể hắn ngăn trở nhà đỏ, lặng lẽ cùng hắn chớp chớp mắt, hồ mắt tức khắc nhuộm đâm sát khí, bị thương động tác cũng nhanh rất nhiều, thực mau liền đem hắn vai miệng vết thương băng bó lên. Thình thịch. Liên ở bọn họ chuẩn bị thu thập cái kia nhà đồ thời điểm, đôi thuyền đột nhiên truyền đến cái gì rơi vào trong nước thanh âm, hai người tầm mắt đồng thời xem qua đi. Đôi thuyền đã nhìn không tới nhà đỏ bóng dáng. Cẩn thận, hẳn là ở trong nước, lần này con sông có điểm chạy xiết, hắn hẳn là tưởng Lộng Hư mẹ chúc làm chúng ta rơi xuống nước, đối với không quen thuộc biết bơi người tới nói, rơi xuống nước sau sức chiến đấu khẳng định đại suy giảm. Đỡ bị thương cánh tay phải đứng lên, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ lưng tựa lưng nhìn chăm chú vào càng ngày càng chạy xiết mặt sông. Nước sông lưu động thanh âm quấy nhiễu Nghiêm Thịnh Duệ thính lực hắn cũng vô pháp chính xác phán địch nhân chuẩn xác vị trí thứ lạp thứ làm kính hiên đại khái 2 phút tả hữu gắt gao chát ở bên nhau bẹ trúc phát ra kỳ quái tiếng vang ngay sau đó bẹ trúc kịch liệt lay động hai người cơ hồ vô pháp đứng vững nghiêm thịnh duệ kinh hãi một tay đem lăng kính hiên ôm vào trong lòng ngực chắc hẳn bẹ trúc dần dần rời rạc dựa vào nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực lăng kính hiên ánh mắt ám trầm chiều hôm càng ngày càng lùm tàn hà sắp biến mất Hai bờ sông vách đá đổ nghiêng, nếu bệ trúc thật sự tan, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bạch bạch! Lấy ngươi công lực, có biện pháp nào không dựa một cây cây gậy trúc bay lên vách đá? Tình huống cũng không sẽ bởi vì bọn họ lo lắng liền hướng tốt phương hướng phát triển. Bệ trúc một đầu đã tăng ra, lăng kính yên tâm một hành, ngẩng đầu mắt sáng như bốc nhìn nghiêm thịnh duệ. Bệ trúc một đường xuống phía dưới, hiện tại bọn họ vị trí vị trí vừa lúc ở hai tòa đại sơn chi gian. Sơn thể chính là hai bờ sông, căn bản không có khả năng gần đây lên bờ, mà hai sườn sơn thể giống như là có người dùng dịu bổ ra tới giống nhau, lại cao lại đầu tiểu, cơ bản không có gắng sức điểm. Bọn họ hai người tưởng cùng nhau bay lên đi, cơ bản không có khả năng. Dưới loại tình huống này chỉ có thể đi một cái tính một cái. Ngươi không cần tưởng, ta sẽ không ném xuống ngươi, muốn chết liền cùng chết. Không có trả lời hắn vấn đề, nghiêm thịnh duệ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái thổ mắt ở trên mặt nước nỗ lực siêu tầm nhà đỏ bóng dáng, hắn nếu dám ở nơi này nhảy xuống nước, lại lộng hư bẻ trúc, không có khả năng không có mạng sống phương pháp, bắt được hắn, có lẽ bọn họ còn có một đường sinh cơ. Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực lăng kính hiên ngẩn đầu không hề chớp mắt nhìn hắn, hốc mắt không biết vì cái gì có điểm ướp nóng, hiện tại còn còn lại một mặt tàn hà chiếu sáng lên mặt sông, tầm nhìn tuy rằng thấp, lại không phải hai mắt bôi đen, nếu chờ đến tàn hà biến mất Dưới nước còn có cái chờ muốn bọn họ mệnh người, tương đương chính là tử lộ một cái. Thịnh duệ, nhảy xuống đi thôi. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lăng kính hiên đột nhiên nói, cùng với ngồi chờ chết, không bằng bác một bác. Cái kia dấu ở mặt nước hạ người chèo thuyền có lẽ biết bơi thật sự thực hảo. Nhưng hiện tại thời tiết còn nói không thượng ấm áp, nước sông độ ấm không thể nghi ngờ càng thấp. Hắn ngâm mình ở trong nước lâu như vậy, thân thể khẳng định sẽ trì độn một ít. Hơn nữa dòng nước càng ngày càng chạy xiết, bọn họ chỉ cần ra sức đi xuống du phương hướng nhảy, nháy mắt liền có thể kéo ra lẫn nhau. Khoảng cách, chỉ cần trong nước uy hiếp không ở, nói không chừng có thể tránh thoát này một kiếp. Đây là một hồi đánh bạc, tiền đặt cược chính là bọn họ mệnh. Tựa hồ là minh bạch hắn ý tứ, nghiêm thịnh duệ ôm lấy cánh tay hắn vô ý thức buộc chặt, chỉ ảnh ngược hắn hổ mắt sáng quắc sáng lên, bên trong chịu tải hắn đối hắn sở hữu tình ý. Thật sâu chăm chú nhìn hắn một lát sau, nghiêm thịnh duệ ngẩn đầu quét liếc mắt một cái mặt sông nào đó phương hướng, mũi chân một cái xử lực, ôm hắn một đầu chui vào âm u lạnh băng nước sông. Nơi nào chạy? Dấu ở trên mặt nước chờ đợi bọn họ rơi xuống nước người chèo thuyền rõ ràng không dự đoán được bọn họ cư nhiên chủ động nhảy xuống. Đầu đột chui ra giấc ngủ, một tay nắm cây gậy chút ngựa lực, một tay bắt lấy sắc bén binh khí đổi tới. Nắm chặt tay của ta. Không thể lại ôm hắn. Nghiêm Thịnh Duệ chỉ có thể một tay hoa thủy một tay gắt gao bắt lấy hắn. Lăng kính hiên vai phải giáp bị thương, chỉ dựa tay trái căn bản chống cự không được chạy xiết dòng nước áp lực. Cũng may Nghiêm Thịnh Duệ bắt lấy hắn vai bị thương cái tay kia, mượn dùng dưới chân hoa động, miễn cương còn có thể chống đỡ. Quay đầu lại xem một cái liền sắp tới gần bọn họ người chèo thuyền. Lăng kính hiên tâm một hành, Thịnh Duệ, ta mệnh liền giao cho ngươi. Dứt lời, cũng không đợi hắn phản ứng. Hoa thủy tay trái rỗi nhập trong quần áo một trận sờ soạn. Nghiêm thịnh duệ tưởng ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể đằng ra một bàn tay ôm thân thể hắn. Lăng kính hiên lấy ra hai cái một lọ tử, dùng miệng cắn khai trong đó một lọ đảo ra một viên thuốc viên tiến trong miệng, lại liền bình khẩu đút cho Nghiêm thịnh duệ một viên, sau đó trực tiếp vứt bỏ cái kia cái chai. Nghiêm thịnh duệ, nạp mệnh tới. Cùng lúc đó, mượn dùng cây gậy trúc trợ lực, người treo thuyền đã đuổi theo đi lên. Chỉ thấy hắn bắt lấy cây gậy trúc như là trống thuyền giống nhau hung hăng một trống, thân thể đột nhiên bắt thủy mà ra, lưới dao sắc bén sắc bén nhận khẩu ở cuối cùng một kia tà dương chiếu dọi xuống nói không nên lời xâm hàn, phảng phất ở trần trùi kêu gạo thị huyết dục vọng giống nhau. Lăng Kính Hiên cười lạnh một tiếng quay cuồng quá thân thể, nghiêm thịnh rệ an ý phối hợp hắn, tay trước sau gắt gao bắt lấy. Hắn! Nên nạp mệnh tới là ngươi! a Lăng Kính Hiên trảo chuẩn thời cơ! ở người chèo thuyền từ trên trời giáng xuống, mắt thấy lưỡi dao sắc bén liền phải đâm vào ngực hắn kia một chốc, dao khai dư lại cái kia cái chai bình khẩu, đem bên trong nước thuốc toàn bộ đều bắt hướng hắn, thế tới rào giật người chèo thuyền kêu thảm thiết một tiếng, cả người rơi vào trong nước. A a, không tốt, Kính Hiên nắm chặt ta. Cũng không biết hắn là dùng cái gì độc, người chèo thuyền bụng mặt thống khổ ở trong nước thịt, cùng lúc đó, Nghiêm Thịnh duệ một tiếng kêu to, vừa rồi lăng Kính Hiên động tác quá lớn. Thế cho nên bọn họ thân thể mất đi cân bằng, không đợi bọn họ cân bằng xuống dưới, lạnh băng đến xương nước sông liền rót vào bọn họ trong miệng, ngay lập tức chi gian, hai người liền thân bất do kỷ bị chảy xiết nước sông vọt tới mấy thức ở ngoài. chương 530 tứ đại gia tộc, tiếp tục kiếp sát. Thiên hoành thành khang gia đại trạch. Cái gì? Thủy quỷ không có trở về. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, khang gia đại trạch chính viện nhi thư phòng đột nhiên chuyển ra một tiếng phẫn nộ thô giống cùng tòa nam nữ 10 người tới tất cả đều bởi vì này thanh phẫn nộ nhăn chặt mày. Mấy ngày trước, khang gia thiếu chủ tham gia diêu ra hôn lễ thời điểm đột nhiên thu được tin tức, nói là có người ở Sơn Dương Thành nhìn đến thịnh thân vương phu phu, ngay từ đầu bọn họ đều không quá nguyện ý tin tưởng. Tự thịnh thân vương phu phu từ kinh thành xuất phát lúc sau, mỗi ngày đều cuẩn cuộn không ngừng có bọn họ tin tức chuyển tới các đại gia tộc trung căn cư mới nhất tình báo, bọn họ thuyền còn không có đến Nam Châu đâu. Thịnh thân vương phu phu sao có thể đơn độc hiện thân sơn Dương Thành Trung Khẳng định là người nọ nhìn lầm rồi Người có tương tự Hơn nữa bọn họ lại tâm hệ việc này Nhận sai cũng là khó tránh khỏi Nhưng sau lại khang gia thiếu chủ khang hoài Dương sấn tứ đại gia tộc Người đều tụ tập ở Diêu gia Tìm tới nghe nói nhìn đến nghiêm thịnh Duệ phu phu quản sự Bọn họ tự tin liền bắt đầu dao động Bởi vì cái kia quản sự bọn họ đều nhận thức Hắn không phải người khác Đúng là lúc trước bị tiền đế biếm vì thứ dân, xung quân Tây Nam 3.000 dặm tam hoàng tử nghiêm thiếu đông, năm đó hắn mau chết ở trên đường thời điểm, là ra ngoài kinh thương Khang Hoài Dương đi ngang qua cứu hắn, từ đây sau hắn. Liên nhẫn nhục sống tạm bỡ, ở Khang Hoài Dương thủ hạ xin cơm ăn, nếu là hắn nói, hẳn là không đến mức nhận sai mới đúng. Mọi người lại tụ ở bên nhau tinh tế cân nhắc, nghiêm thịnh duệ bọn họ thuyền tới Huệ Châu lúc sau liền mỗi cái châu phủ tạm rừng. Mấy cái tiểu hài tử mỗi lần đều sẽ rời thuyền du ngoạn ban ngày, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng không rõ bọn họ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu kết hợp nghiêm thịnh duệ bọn họ xuất hiện ở Sơn Dương Thành tới xem, hết thể tựa hồ liền giải thích đến thông, nghiêm thịnh duệ hàng năm lánh binh đánh giặc, hán vương phi đọc xong tuyệt, hai người đều là can. Đảm cẩn trọng chủ nhân, sẽ trước tiên lẻn vào Nam Cương cũng không phải không có khả năng, mà kia hai tao thuyền cùng hài tử chỉ sợ cũng là bọn họ sử thủ thuật che mắt, mặc kệ sự thật hay không như bọn họ suy đoán như vậy, ôm chặt tha giết lầm không buông tha ý tưởng. tứ đại gia tộc cùng ngày liền phân biệt cấp từng người gia tộc hạ nhân ra lệnh, từ nghiêm khiếu đông đại khái họa ra nghiêm thịnh duệ chân dung, toàn lực tìm kiếm hai người, không thể không nói nghiêm thịnh duệ phu phu hai lá gan thật sự rất lớn, tư nhiên nên ngang ở mấy cái thành trì gian chuyển động, trừ bỏ ngạc nam thành, Mặt khác ba cái thành đều làm cho bọn họ đi khắp hôm qua nhận được. Tin tức bọn họ hôm nay rất có khả năng sẽ tiến tiên hoành thành. Tứ đại gia tộc đại biểu quyết đoán tụ tập khăng ra liên thủ phái gia thuộc hạ kiếp giết bọn hắn. Chỉ là bọn hắn đợi suốt một ngày. Chờ tới lại là như vậy cái kết quả. Không ngừng khang ra người phẫn nộ. Những người khác cũng không lắm sảng khoái. Xem ra thịnh thân vương phu phu hẳn là đào thoát chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào. Đại biểu diêu ra tiến đến không phải người khác. Đúng là diêu ra thiếu chủ tử rêu thuấn Ở biết được thịnh thân vương Phu Phu đã đi vào Sơn Dương Thành lúc sau, hắn liền mơ hồ đã nhận ra, ngày đó trợ giúp thê tử cùng người của hắn chỉ sợ cũng là bọn họ, cho nên hắn hôm nay lặng lẽ làm người ở bọn họ nước trà hạ độc, cảnh cáo hắn chạy nhanh rời đi, xem như hồi báo bọn họ ân tình, đến nỗi ngoài thành kiếp sát, đó là khang gia bố trí, hắn cũng không có thể ra sức bọn họ chỉ có thể tự cầu. Nhiều phúc rốt cuộc hắn cũng là tứ đại gia tộc đại biểu có thể giúp bọn hắn rất có hạn Diêu thiếu chủ, khách điếm tiểu nhị là ngươi người đi. Bọn họ nước trà như thế nào sẽ có độc. Khang Hoài Dương đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Diêu Thuấn Hy, bọn họ ngay từ đầu an bài là trước gần đây giám thị bọn họ, chờ buổi tối bọn họ đi vào giấc ngủ lúc sau lại lặng lẽ thả ra độc yên, cuối cùng một phen lửa đốt khách điếm, về sau liền tính triều đỉnh cha lên, nhiều nhất cũng chính là cái ngoài ý muốn bỏ mình, theo chân bọn họ xả không thượng quan hệ. Nhưng bọn họ lại trước tiên nhận thấy được cũng chạy trốn, hôn loạn chung nghiêm thịnh duệ bọn họ ăn đồ vật cũng bị người lặng lẽ thu. Đi rồi, nước trà có độc hoàn toàn là hắn căn cứ thuộc hạ miêu tả suy đoán, bởi vì bọn họ ở khách điếm chỉ chạm vào nước trà, nghĩ như thế nào vấn đề đều hẳn là ra ở nước trà thượng. Khang thiếu chủ là hoài nghi ta. Ngươi đừng quên, ta cũng là diêu ra người, trợ giúp thịnh thân vương đối ta có gì chỗ tốt. Liên bởi vì điếm tiểu nhị là thủ hạ của ta kia sau bếp còn có ngươi người đâu, ta có phải hay không cũng có thể hoài nghi, là ngươi hỏng rồi đại gia kế hoạch. ta nhưng nghe nói, nghiêm thịnh duệ vương phi làm buôn bán là đem hảo thủ, hắn đệ đệ biểu đệ tất cả đều là trung nguyên số đến ra tên gọi phú thương, các ngươi khang gia cũng là làm buôn bán, chẳng lẽ liền không điểm nhi ý tưởng? hư, tại hoài nghi người khác phía trước trước hết nghĩ ý tưởng chính mình, so với ta, ngươi khang hoài dương càng có khả năng bán đứng nam cương. Diêu Thuấn Hy cũng không phải ăn chay, an định rồi bọn họ không có chứng cứ, không chút khách khí trả lời lại một cách miệt ai, đều là tương lai gia tộc người thừa kế, sao lại ở chỗ này yếu thế? Ngươi! Đủ rồi, các ngươi tưởng xảo tới khi nào? Hiện tại mấu chốt nhất chính là thịnh thân vương phu phu. Khang Hoài Dương giận dữ, còn tính Tuấn Mỹ mặt nháy mắt vặn vẹo biến hình, bất quá hắn phản kích lại bị cầm đầu trưởng giả răng dậy. Hai người thấy thế toàn hung tận trừng đối phương liếc mắt một cái sau quay đầu đi, tứ đại gia tộc cũng không giống người ngoài nhìn đến như vậy đoàn kết, như vậy tranh đấu kỳ thật rất nhiều, ai đều tưởng so đối phương càng cường, thậm chí lực gáp còn lại tam gia, nhất thống nam cường, đáng tiếc chính là, trừ bỏ răng ra, còn lại tam gia thế lực đều không sai biệt. Lắm, mà răng ra, bởi vì có còn lại tam gia kiềm chế, cũng không có biện pháp chân chính làm được nhất thống nam cường. Bọn họ cũng chỉ có ở đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm mới có thể đoàn kết ở bên nhau. Cái gọi là ngoại địch, đương nhiên chính là triều đình. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ý đồ tự trị, triều đình chính là bọn họ lớn nhất địch nhân. Lần này triều đình thực hành quân chính hợp nhất, rõ ràng là hướng chúng ta tới. Nghiêm thịnh duệ chiến công hiền hách, quân công vô số. Nhưng cái đó đều không phải thổi ra tới, mà là dựa hắn ở trên chiến trường một đao một thương chém giết ra tới. Hắn sẽ may mắn chạy thoát ta cũng không ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta truy cứu ai trách nhiệm đều là hưởng công, không bằng ngắm lại nên như thế nào sấn bọn họ hiện tại lạc đơn thời điểm sấn thắng truy kích, tiếp tục tiếp giết bọn hắn. Mở miệng nhân thân tài cao lớn, mày rậm đột hiện khí phách, thoạt nhìn đại khái cũng liền bốn năm chục tuổi bộ dáng. Hắn chính là giang gia đương nhiệm đương gia giang khánh sơn, hiện giờ nghiêm thịnh duệ bọn họ còn không có phơi ra thân phận, lại ở vào lạc đơn dưới tình huống. Nam cương xưa nay dân phong bưu hãn, đồ bậy bạ không ngừng, cho dù chết tàn cũng có thể đẩy cho ngoài ý muốn, triều đình hỏi đến xuống dưới cũng theo chân bọn họ không quan hệ, đến nỗi nghe nói ý ỉ đọc xong tuyệt thịnh. Thân vương phi, một cái gả cho người khác nam nhân, còn không đáng bọn họ đặt ở đáy mắt, hán độc, ở bọn họ nam cương người đáy mắt liền giống như tiểu nhi xiếp, không đáng sợ hãi. Chỉ cần thịnh thân vương vừa chết, triều đình chỉ sợ cũng biến không ra cái gì đa dạng tới. Nam Cương tự trị, sắp tới. Giang Khánh Sơn không hổ là tứ đại gia tộc đứng đầu đưng ra, kinh hắn vừa nói, mọi người về điểm này nhi cảm xúc tất cả đều biến mất, ai đều không phải xuẩn, lúc này rất Nghiêm Thịnh Duệ cùng Nghiêm Thịnh Duệ trưởng quản Nam Cương phân biệt ý nghĩa cái gì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Giang Khánh Sơn nói đúng, trước mắt chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là chờ Nghiêm Thịnh Duệ người tới, bọn họ lại tưởng động hắn đã có thể so lên trời còn khó khăn. Đến nỗi giết nghiêm thịnh duệ hậu quả, tứ đại gia tộc hàng năm chiếm cư Nam Cương, nếu sợ hai triều đình, bọn họ cũng sẽ không quá đến nhanh như vậy sống. Giang Thế Ba nói đúng, lúc trước là tiểu chất thất lễ, Diêu thiếu chủ, là ta nói lỡ, thỉnh không cần để ở trong lòng. Khang Hoài Dương đảo qua lúc trước vặn vẹo phẫn nộ, đối với ở đây mọi người ôm quyền chắc tay, Diêu Thuấn Hy cũng không có khả năng bưng cầm, chỉ có thể hồi lấy cười, hai người can qua liền tính là hóa giải. Người trẻ tuổi tâm phù khí táo, vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, về thịnh thân vương phu phu sự tình, bọn họ thật là thượng chúng ta an bài tốt bẹ chúc không có sai, điểm này rất nhiều người đều có thể chứng minh, hiện tại thủy quỷ không có trở về, đại biểu bọn họ có thể là xuyên qua cái gì đào tẩu, chúng ta chỉ cần phải người tại hạ du sưu tầm, hẳn là có thể tìm được điểm dấu vết để lại, không biết các vị ý hạ như thế nào. Khang gia láo gia tử thấy thế cũng mở miệng. Người là ở hắn khang ra thế lực trong phạm vi chạy thoát, bọn họ liền có trách nhiệm đưa bọn họ tìm ra. Mọi người nghe vậy liên tiếp gật đầu, Giang Khánh Sơn lại bổ sung nói, vẫn là lao quý củ, chúng ta một nhà ra vài người, tìm được bọn họ hành tung sau trước không cần rút dây động rừng, lập tức dùng tín hiệu thông chi phụ cận người, nghiêm thịnh duệ võ công lợi hại, đại gia cùng nhau đánh chết hắn. Trên thực tế tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà đều quyển dưỡng tư minh, bọn họ có rất nhiều người. Bất quá loại chuyện này giống nhau bọn họ ăn ý một nhà phái vài người thăm dự, gần nhất phòng ngừa có người sau lưng dở cho quỷ, thứ hai cũng là đem đại gia bó ở bên nhau. Tương lai nếu là thật xảy ra sự tình, bọn họ ai đều đừng nghĩ chạy trốn. Liên như vậy làm, những người khác còn có bổ sung không có. Thác bạc gia cùng diêu gia tới đều là trẻ tuổi, cơ bản không có gì quyền lên tiếng, chỉ cần không tổn thương tự thân lích lợi, bọn họ khẳng định liền sẽ không có ý kiến. Tứ đại gia tộc xem như ăn nhịp với nhau, lúc này, trước sau trầm mặc đứng ở khang hoài dương phía sau nghiêm khiếu đông đứng đi ra ngoài, thuộc nô tài lắm miệng, các vị chỉ chú ý tới nghiêm thịnh duệ, chút nào không để ý hắn vương phi, lăng kính hiên năng lực tuyệt không so nghiêm thịnh duệ thấp, hắn độc đủ để cùng nam cương đủ. Loại kiểu dáng độc cổ so sánh, xem thường hắn nói, các ngươi khẳng định sẽ thiệt to lớn, đã từng cao cao tại thượng hoàng tử lại chỉ có thể tự xưng nô tài. Này hết thể đều là lăng kính hiên tạo thành, nguyên bản hắn cho rằng đời này chỉ sợ rất khó lại báo thủ, không nghĩ tới lăng kính hiên bọn họ cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Hiện giờ hắn hai bàn tay trắng, chỉ có một viên cấp dục báo thủ tâm, hắn muốn lăng kính hiên mất đi hết thể, gặp cùng hắn giống nhau thống khổ tra tấn. Lăng kính hiên, một cái nông phu mà thôi, tuy rằng sẽ điểm y thuật độc thuật, đầu hóc khả năng cũng so người bình thường linh hoạt điểm, trung quy bất quá là cái nông phu. Hắn liền tính lại nỗ lực mấy đời, cũng không có khả năng làm ra so Nam Cương càng độc độc ra tới, nếu không, hôm nay bọn họ liền sẽ không thoát được như vậy trật vận. Giang Khánh Sơn nhẹ xích một tiếng, căn bản không đem hắn cảnh cáo đặt ở đáy mắt, hàng năm vị cư tứ đại gia tộc đứng đầu, giang gia người không thể nghi ngờ so mặt khác gia tộc người càng thêm ngạo mạn bá đạo, cơ hồ không đem mặt khác người đặt ở đáy mắt. Thứ nô tài đi quá giới hạn, theo nô tài biết Lúc trước giang ra cùng trong triều bạch quý phi có điều cấu kết không giả đi. Nghe nói các ngươi phái ra đi liên lạc người vẫn là gia chủ thứ đệ, nhưng kết quả đâu? Hắn thua ở lăng kính hiên trên tay, lăng kính hiên không chỉ là cái nông phu, trong hoàng thành như vậy nhiều phi tần hoàng tử, không có khả năng mỗi cái đều là ngốc tử, cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bởi vì hắn chết chết, Giang cầm giam cầm, nô tài cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì xem thường hắn. Chúng ta mới có thể thất bại thảm hại, đến nội hắn độc, nô tài cảm thấy có khả năng là hắn hôm nay chuẩn bị không đầy đủ, cũng có lẽ là không mang như vậy cường hiệu độc dược, theo ta. Được biết, hắn có một loại độc, chiếu vào nhân thân thượng sau ở quá ngắn thời gian nội, sống sờ sờ người liền sẽ hóa thành máu loãng. Nô tài đến Nam Cương cũng 3-4 năm, cho tới bây giờ, còn không có nhìn đến so với kia càng độc độc, hôm nay việc khẳng định sẽ làm hắn có điều phong bị. Ngày nào đó lại lần nữa đối thượng, hắn độc chỉ sợ sẽ trở thành các ngươi lớn nhất vết thương trí mạng, đại gia tốt nhất vẫn là dự phòng điểm hảo. Nghiêm khiếu đông cũng không có lùi bước, ngược lại tiến lên một bước chọc thủng Giang Khánh Sơn chỗ đau, xem Giang Khánh Sơn trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy liền biết, hắn thức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn, bất quá người khác đang nghe đến lời hắn nói lúc sau đều lặng lẽ cảnh giác vài phần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị tổng so cái gì đều không có cường nghiêm thịnh duệ nhưng không thể so vãng tích những cái đó quan bố chính, dễ dàng không thể coi như không quan trọng. Nếu như vậy, chúng ta phái ra đi người liền chọn một ít ở độc cổ phương diện đều có tạo nghệ người đi. Khang gia lão gia tử ý vị thâm trường xem một cái đầy mặt không vui giang khánh sơn, quyết đoán làm quyết định, có thể nhìn đến giang gia người ăn mệt, hôm nay cũng không tính quá gian nan. Chúng ta thác bạt ra không ý kiến, tiểu tâm sử đến bạn nam thuyền, nhiều một tay chuẩn bị luôn là tốt. Thác bạt gia thiếu chủ không giống khang hoài dương như vậy âm nu, cũng không bằng Diêu thuấn hy như vậy bằng thẳng, lớn lên tựa hồ còn cùng viên thiệu kỳ có chút tương tự, bất quá hắn cảm giác càng đàn ông một ít, đại gia tộc gen đều là chọn lửa kỹ cảng, diện mạo tự nhiên không nói chơi. Diêu ra cũng không ý kiến. Diêu thuấn hy cũng đại biểu Diêu ra phụ hòa nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút dối rắm nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên tính lên xem như hắn cùng ái thê ân nhân, nhưng vì lợi ích của gia tộc, hắn lại không thể không. Chỉ hy vọng bọn họ sớm rời đi Nam Cương, không cần lại rào tiến này than nước đủ. Chúng ta đây liền nói định rồi, ngày mai sáng sớm liền an bài người theo đường sông đi xuống tìm, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Khang lão ra tử nói đứng lên, tụ tập ở bên nhau mọi người phân biệt hàn huyên vài câu sau tan, trước sau đi theo khang hoài dương mặt sau nghiêm khiếu đông lặng lẽ gợi lên một mặt tâm ngoan độc gác tươi cười, nghiêm thịnh duệ lằng kính hiên. Lần này xem các ngươi như thế nào chạy ra sinh thiên. chương 531 tìm được đường sống trong chỗ chết, tương tự nông ra. Nam Cương vận tải đường thủy không tính phát đạt, chỉ vì lương dựa biển rộng, có vài cổ tiểu nhân nội hải nhánh sông kéo dài đến Nam Cương địa vực. Nam Cương người nguồn nước vấn đề đều là dựa vào núi sâu chạy xuống thác nước hình thành dòng suối giải quyết. Thiên hoành thành đường sông chính là một cái nội hải nhánh sông cùng dòng suối hội hợp mà thành thấp mối con sông. Mặt sông thứ khoan. Ban ngày giống nhau đều thực bình tĩnh, vào đêm sau nước sông liền sẽ trở nên phi thường chạy xiết, trừ. Bỏ những cái đó trải qua nghiêm khắc huấn luyện thủy quỷ, người bình thường căn bản không dám xuống nước. Tháng Tư Dương Quang còn không tính quá chói mắt, nhưng vẫn luôn bị phơi cũng thực không thoải mái. Đường sông Hạ Lưu vị trí, đứng sừng sưng ở bờ sông hai bên Đại Sơn cũng đã biến mất, nơi xa là mênh ngông vô bờ biển rộng, bờ biển không phải bờ cát, mà là đầy đất đá cuội. Bị nước trôi đến bờ biển Nghiêm Thịnh Duệ liền nằm ở những cái đó đá của thượng. ân Viêm dương đâm vào mí mắt sinh đau. Nghiêm Thịnh Duệ đột nhiên mở hai mắt, không đợi hắn thấy rõ ràng trước mắt chẳng hướng. Hai mắt lại bị kích thích đến không thể không nhắm chặt, tay phải nâng lên tới vô lực đỡ đầu. Nghiêm Thịnh Duệ chỉ cảm thấy cả người nóng rất đau. Đặc biệt là đầu cùng giọng nói, giống như đều phải đau đến bốc khói giống nhau. Kính Hiên. Kính Hiên. Tối hôm qua sự tình đột nhiên lướt qua trong áo. Rốt cuộc không rảnh lo tự thân đau đớn, nghiêm thịnh duệ xoay người bỏ dậy, thô ách giọng nói kêu to lăng kính hiên tên, che kín tơ máu trong mắt nhanh chóng ở phụ cận tìm kiếm. Hắn nhớ rõ tối hôm qua hắn vẫn luôn có lôi kéo kính hiên tay, bọn họ hẳn là không đến mức phân tán quá xa mới là, nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại không có hắn thân ảnh. Nghiêm thịnh duệ luôn uống, tức khắc hoang mang lo sợ, quay người nháy mắt, rốt cuộc ở mấy trăm mễ chỗ phát hiện trong trí nhớ thân ảnh. Kính hiên, kính hiên. Bất chấp thân thể như là tán giá giống nhau đau đớn, nghiêm thịnh duệ gian nan bỏ dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một phen bế lên quỷ dạp trên mặt đất lăng kính hiên, kính hiên. Kính hiên ngươi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ, tỉnh lại a. Ngón tay gần như run rẩy rôi đến mùi hắn phía dưới, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hắn như vậy không có hô hấp, thẳng đến xác định hắn còn ở thở dốc, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Kính hiên. Kính hiên. Ngươi tỉnh tỉnh, kính hiên. Thoáng bung ra hắn, nghiêm thịnh duệ đằng ra một bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh hắn gương mặt, thân thể hắn đều khó chịu thành như vậy. Kính hiên liền càng không cần phải nói, hắn cần thiết tỉnh lại, sau đó cùng hắn cùng nhau rời đi nơi này. Ân, có lẽ là nghe được hắn kêu gọi, cũng có lẽ không sai biệt lắm nên tỉnh. Lăng kính hiên khô nước khỏe miệng tràn ra một tiếng khó chịu dên gì, còn không có mở hai mắt liền cảm giác lồng ngực đau muốn chết. Cổ họng nhi cũng giống như tạp cái gì giống nhau khó chịu, so sánh với dưới, vai phải giáp thương ở thấp nước mới trùng phao một đêm ngược lại chết lặng đến không cảm giác được đau. Khu khu đây là đau. Cùng với một trận kịch liệt ho khan, Lăng Kính Hiên chậm rãi mở hai mắt, lóa mắt ánh mặt trời đâm vào hắn lập tức có nhắm mắt lại, chờ thích hướng ánh mặt trời chiếu xạ hắn mới lại mở mắt, tầm mắt có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, chú ý tới chính mình đang bị người ôm vào trong ngực. Theo bản năng hô đau Lăng Kính Hiên ngẩng đầu, tươi cười một chút nở rộ đáy mắt. Chúng ta đánh cuộc thắng. Nói xong, Lăng Kính Hiên làm bộ liền tưởng mở ra hai tay ôm lấy hắn, vai phải giáp đau đớn lần thứ hai đánh út lại, khuôn mặt tuấn tú lập tức nhăn thành một đoàn. Nghiêm Thịnh Duệ lại đau lòng lại khó chịu nhắc mãi, làm ngươi khoe khoang, ta nhìn xem có hay không đổ máu. Nói, Nghiêm Thịnh Duệ vương tay, cũng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, tức phụ như thế nhưng đầy người làm lũ. Thuần Miên áo choàng sớm tại bị thủy đi xuống hướng thời điểm quất lạ, trên vai dây cột cũng lỏng lẻo, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, tựa hồ cũng không hảo đi nơi nào, Nghiêm Thịnh Duệ khẽ mắt đau sót, thiếu chút nữa không có biểu ra nước mắt tới, làm một người nam nhân, liền chính mình tức phụ nhi đều bảo hộ không tốt, hắn còn tính, cái gì nam nhân? Không có việc gì, mối phân lại tiêu độc cầm máu tác dụng, miệng vết thương không có chuyển biến xấu dấu hiệu, không cần lo lắng. Không phải không thấy ra hắn tự trách Nhưng hiện tại không phải an ủi hắn thời điểm, bọn họ đến tìm một chỗ tạm thời dàn xếp xuống dưới mới được, hắn miệng vết thương yêu cầu một lần nữa xử lý, bọn họ cũng yêu cầu ăn cơm bổ sung thể lực. Ân, chúng ta trước rời đi nơi này. Gật gật đầu, nghiêm thịnh duệ cố nén tự trách chặn ngang bế lên hắn, thân thể cẩn thận không đụng chạm đến hắn bị thương vai, lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, đầu rửa qua đi ở hắn trên hắn cổ nhẹ nhàng một hôn, chúng ta có thể mạng sống chính là lớn nhất may mắn không cần tưởng nhiều như vậy. Tối hôm qua hắn nhớ rõ bọn họ bị nước sông hướng đi thời điểm, toàn bộ thân thể đều không nghe sai xử, nhưng hắn tay, trước sau bị một con bàn tay to chặt chẽ nắm lấy, có này đó như vậy đủ rồi. Không giống mặt khác lâm hải bờ biển, nơi này bờ biển cư nhiên không có thôn trang, nghiêm thịnh duệ ôm lăng kính hiên đi rồi thật lâu mới xa xa nhìn đến một hộ nhà, giờ này khắc này, hắn cũng bất chấp đối phương hay không sẽ tính bài ngoại, Ôm lăng kính hiên liền đi qua đi khấu vang lên thoạt nhìn phi thường, cụ nát đại môn. Khấu khấu! Có người ở sao? Khai mở cửa hảo sao? Đây là một gian bùn xây tiểu viên tử, có điểm như là lăng kính hiên ở lăng gia thôn khi nhà cũ, nghiêm thịnh duệ cũng không dám khẳng định bên trong có hay không người, chỉ có thể trước lễ phép dò hỏi, tận khả năng để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt, này phụ cận nhìn không tới dân cư bộ dáng hắn thật sự không nghĩ lại làm tức phụ nhi tiếp tục khó chịu đi xuống. Kỳ nha! Liên ở bọn họ cho rằng này có thể là một gian vứt đi phòng trống, chuẩn bị trực tiếp xông vào thời điểm, nhắm chặt đại môn bị người từ bên trong mở ra, một cái hắc hắc gầy gầy củ cải nhỏ dò ra đầu tới, các ngươi là ai a? Hàn là nam hải tiểu hải tử ngẩng đầu đôi mắt liên tục chấp chấp nhìn bọn họ, đen nhánh tinh mắt chịu tải thiên chân vô tà cùng tò mò tiểu ca nhi, nhà ngươi còn có đại nhân sao? thấy là cái hài tử nghiêm thịnh duệ không cấm nhiễu mày lăng kính hiên vô vô bờ vai của hắn ý bảo hắn phóng hắn xuống dưới đầy mặt mỉm cười ngồi sụp trước mặt hắn bất quá trải qua nước biển ngâm giọng nói thiệt tình là phát không ra cái gì ôn nhu dễ nghe thanh âm là được cha nương ca ca quần áo lam lũ tiểu nam hải không có trả lời hắn vấn đề quay người liền chạy đi vào liền môn đều đã quên quan ngại với nam cương người phần lớn tính bầy ngoại Lăng Kính Hiên nghiêm thịnh duệ cũng không có đi theo tiến vào, mà là sóng vai đứng ở bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, bên trong vang lên hỗn độn tiếng bước chân. Ngay sau đó, hờ khép đại môn bị người hoàn toàn kéo ra, cầm dao trẻ tuổi nam nhân cái thứ nhất xuất hiện ở bọn họ tầm mắt, đi theo hắn phía sau còn có cái sợ hãi rụt dẹ phụ. Nhân cùng một lớn một nhỏ, thoạt nhìn tuổi tác không kém nhiều ít hài tử. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song khóe miệng vừa kéo, đến mức này sao? Bọn họ bất quá là muốn mượn chố ở lý một chút miệng vết thương, hơi làm nghỉ ngơi mà thôi, đến nỗi việc bình đào tương hướng sao. Các ngươi là ai? Lan, ta khuê nữ không phải quái vật, các ngươi đều cút cho ta. Nam nhân phi thường hung ác, trong tay dao trẻ tuổi dưới ánh nắng chiếu dọi xuống sắc bén dị thường. Từ nam nhân nói nói xuôi thai ra quan trọng tin tức, lang kính hiên mỉm cười tiến lên, không sợ trong tay hắn dao trẻ tuổi giải thích nói, đại ca không cần hiểu lầm. Chúng ta không phải cái gì người xấu, chỉ là từ Trung Nguyên đến Nam Cương Kinh thương thương nhân thôi. Hôm qua ban đêm chúng ta phu phu trở về thành trưởng, cửa thanh đóng, vốn là muốn tìm hộ nhân ra tá túc. Ai biết cư nhiên gặp cường đạo, chúng ta đổ vật bị người đoạt không nói, ta cũng bởi vì bả vai bị đâm bị thương rớt vào trong. Song đây là phu quân của ta, chúng ta là từ Hà Thượng Du bị lao xuống tới, đi rồi ban ngày mới nhìn đến các ngươi này một hộ nhà. Đại ca đại tẩu có không làm chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút? Các ngươi, thật sự không phải trong thôn người. Nam nhân trần chờ xem bọn hắn, thấy bọn họ đầy người làm lũ, không khỏi tin vài phần, chủ yếu vẫn là bởi vì lăng kính hiên tính tình hảo, thái độ khiêm cung, trong thôn những người đó là tuyệt đối không có khả năng như vậy ôn hòa. Không phải, đại ca ngươi nghe chúng ta khẩu âm liền biết, chúng ta không phải dân bản xứ, thậm chí không phải nam cơ người. Đón hắn ánh mắt. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, tuy rằng hắn thanh âm khàn khản khó nghe, vẫn là có thể nghe ra khẩu âm bất đồng. Nam nhân lúc này mới yên tâm, chậm rãi thu hồi đối với bọn họ giao trẻ tuổi. Các ngươi vào đi, nghỉ chân một chút xử lý một chút miệng vết thương liền đi. Nhà của chúng ta không có gì có thể trợ giúp của các ngươi. Ai, đại ca ngươi thật là người tốt, chúng ta đây liền quấy dậy. Thấy hắn tránh ra thân thể, Lăng Kính Hiên cũng không khách khí. Lôi kéo nghiêm thịnh rệ theo chân bọn họ cùng nhau đi vào, sân không phải rất lớn, cơ bản cái gì trang trí đều không có, cũng chỉ có bên trong góc địa phương thả cái thạch ma, liền nông ra phần lớn sẽ có nông cụ đều không có, nhà ở tổng cộng tâm gian, cũng thành một loạt, cũng toàn bộ là tường đất thêm trong núi nào đó cỏ dại cái đỉnh, nhà chính còn ngồi một vị thượng tuổi lão nhân, bối đà đến phi thường lợi hại, thường thường, còn phát ra ho khan thanh âm, trừ cái này ra. Nhà chính cũng chỉ dư lại một trường còn tính hoàn chỉnh tứ phương bản, mấy cây thiếu cánh tay thiếu chân như ghế, cùng với mấy khối treo lên tới ra lông, cái này ra nghèo đến. Thật sự cùng hắn lúc trước mới vừa xuyên qua lại đây khi ra một cấp bậc, chân chính nhà chỉ có bốn bức tường. Thủy! Thủy! Các người uống nước! Nữ chủ nhân thoạt nhìn có chút yếu đuối, lớn lên cũng không xuất sắc, đoàn gái thủy cho bọn hắn cũng sợ tới mức cả người run dậy. Lăng Kính Hiên nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy nữ nhân tinh thần giống như có chút không bình thường, này có lẽ là bác sĩ bệnh nghề nghiệp đi, Lăng Kính Hiên không cấm bật cười, thầm mắng chính mình không có việc gì tìm việc, liền tính đối phương tinh thần thật sự dị thường lại như thế nào, bọn họ. Bèo nước gặp nhau, chờ lát nữa liền sẽ chia lìa hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Cảm ơn đại tẩu, tiểu đệ đệ, có thể hay không nói cho thúc thúc. Nơi nào có thể múc nước? Ném cho nàng một cái cảm kích tươi cười, lăng kính hiên túi đầu xem một cái tràn đầy chỗ hổng thô chén, tấm mắt rừng ở tránh ở nữ nhân phía sau tiểu nam hải trên người, cái kia đại điểm nam hải giống như cùng nam nhân đi một cái khắp phòng, nghe hắn vừa rồi lời nói, cái này ra tựa hồ còn có cái nữ nhi. Sơn, trong núi mới có. Tiểu nam hải không giống ngay từ đầu như vậy trôi chảy, lộng lấy con ngươi vẫn như cũ mang theo thiên chân cùng tò mò chỉ là nhiều một ít thẹn thùng. Phải không? Cảm ơn đệ đệ. Xem ra hắn thật là đánh giá cao cái này ra, nguyên bản nghĩ nếu là có giếng nước nói, hắn liền có thể thả ra nguyệt Nha tuyển rửa sạch miệng vết thương, thuận tiện cũng cho bọn hắn rót vào một chút, xem như báo đáp bọn họ, đáng tiếc, trong núi cũng chỉ có thể tính. Ngươi uống trước nước miếng giải khác, chờ lát nữa ta hỏi rõ ràng trong núi nguồn nước ở nơi nào liền đi cho ngươi đánh hai xô nước trở về ngươi miệng vết thương yêu cầu rửa sạch một chút một lần nữa băng bó. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ bưng lên một chén nước đưa đến hắn bên ngôi, lăng kính hiên gật gật đầu, liền hắn tay uống một ngụm, khô khóc phát đau giọng nói nháy mắt thoải mái rất nhiều, ngươi cũng uống một ngụm đi, ta không sai biệt lắm. Dư lại một nửa thủy, lăng kính hiên lắc đầu đẩy ra chén, đã từng hắn cũng quá quá gánh nước gan nhật tử, tuy rằng gần chỉ có một ngày, nhưng cũng cũng đủ làm hắn hiểu biết, nguồn nước là cỡ nào chân quý. Ta không khác. Nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi liền lại lần nữa cầm chén đưa đến hắn trước mặt. Lang kính hiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lừa quỷ đâu. Ở đạm trong nước biển phao một đêm có thể không khác. Làm ngươi uống ngươi liền uống, không cần tổng nhường ta. Hắn đau lòng hắn, chẳng lẽ hắn liền không đau lòng sao? Phu thê chi gian là cho nhau, một người đau lòng là vô pháp lâu dài. Biết hắn là nghiêm túc. Nghiêm thịnh duệ thật sâu nhìn hắn nửa ngày mới bưng lên thủy đưa đến miệng mình biên, mắt lạnh nước ngọt một đường từ hết hầu sảng tới rồi dạ dày, thậm chí ngực đều có chút ấm hô hô, đây là tức phụ nhi đang đau lòng hắn đâu. chương 532 một sớm trở lại trước giải phóng, cũng đã từng bọn họ tương tự nông ra, nhìn đến này hết thảy lăng kính hiên không cấm có chút cảm khái, hãy còn nhớ rõ 5 năm trước hắn mới vừa xuyên qua tới thời điểm, đối cái kia ra chỉ có một chữ đánh giá, nghèo. Nghèo đến len ken vàng, liền ghế rửa đều tìm không thấy một chương tốt, trong nhà có cửa sổ không cửa sổ đều giống nhau, nơi nơi đều ở lỏ gió, cũng may lúc ấy là mùa hè, nước mưa thiếu, nếu không không biết còn phải tao nhiều ít tội, duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng, cũng tiếp thu chính mình xuyên qua đến nông ra sự thật này chính là hai cái hắc hắc gầy gầy tiểu bao tử, khi đó tiểu văn keo kiệt đến làm hắn chứng đau, đa dụng điểm mối ăn đều phải ồn ào cả buổi, tiểu bao tử còn lại là tiêu. Chuẩn đồ tham ăn, mỗi lần đều tránh ở một bên cười trộm, chính là mới trong ngáy mắt, bọn họ bánh bao huynh đệ liền trưởng thành, lại nhiều viên tiểu đoàn tử, nghĩ đến tiểu đoàn tử từ nhỏ đến lớn làm những cái đó chuyện ngu xuẩn nhi, lăng kính hiên không cấm bật cười, bọn nhỏ à, mới rời đi bọn họ không đến 20 ngày đâu, hắn liền bắt đầu tưởng bọn họ đây là trị liệu miệng vết thương thảo dược, cắn sâu đắp ở miệng vết thương thượng là được, xử lý xong liền rời đi đi, chúng ta cũng không có. Dư thừa lương thực chiêu đái các ngươi Nam nhân đưa đến trước mặt hắn dược thảo gọi trở về hắn lực chú ý Lăng Kính Hiên quét liếc mắt một cái dược thảo ngẩn đầu nói Đại ca không cần khách khí, ta sẽ y lìa thuật, trên người cũng mang theo Rồi tay sờ hướng cổ tay háo thời điểm Lăng Kính Hiên lúc này mới phát hiện Hắn dược tất cả đều không cánh mà bay Bao gồm sở hữu độc dược, kim sang dược giải hòa độc hoàn Một chút ít đều không coi cho hắn dư lại Tươi cười không khỏi cương ở trên mặt Lăng Kính Hiên tức khắc khóc không ra nước mắt, chạy nhanh lại phiên phiên trên người mình, tùy thân mang theo dao phẫu thuật cũng không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có một bao ngân trầm, hai cái nén bạc, ngân phiếu sớm đã phát chướng mơ hồ, cơ bản. Cũng coi như là ngâm nước nóng. Người đâu? Vẻ mặt đưa đám chuyển hướng nghiêm thịnh duệ, Lăng Kính Hiên lần đầu tiên cảm thấy như thế thất bại, đây là cái gọi là một sớm trở lại trước giải phóng. Muốn hay không như vậy hồ cha? So ngươi hảo không đến chạy đi đâu? Chư bỏ hệ ở bên hông bội kiếm, Nghiêm Thịnh Duệ trên người đừng nói hắn cấp những cái đó dược cùng bạc, ngay cả một cái tiền xu đều phiền không ra, phu phu hai đã nhiều năm không như thế nghèo rớt mồng tơi. Tính, tiền tài mãi vật ngoài thân, phu quân, lại bồi ta tử tử kiếm đi. Nửa ngày sau, Lăng Kính Hiên mịch ngậm chớp chớp mắt, còn có nói dỡn tâm tình, thoạt nhìn hẳn là không tính quá tao, Nghiêm Thịnh Duệ nhẹ nhàng gật đầu hổ mắt đường đầy sùng lịch, trước sau nhìn chăm chú vào bọn họ toàn ra từ bọn họ đối thoại ở chung cũng cảm giác được bọn họ thâm hậu cảm tình nam nhân không cấm có chút hoàng hốt liền cái kia lăng kính hiên hoài nghi tinh thần có vấn đề nữ nhân đều si ngốc nhìn bọn họ tựa hồ tiến vào nào đó ngọt ngào cảnh trong mơ bên trong đại ca đại ca ân khu khu chuyện gì lăng kính hiên kỳ quái gọi vài thanh mới gọi hồi nam nhân lực chú ý nam nhân khó nén xấu hổ Hắc gầy khuôn mặt hư hư thực thực nổi lên đỏ hửng, bất quá lăng kính hiên cũng không có hứng thú nghiên cứu nhân ra xấu hổ. Ngương thanh nói, đại ca, ta miệng vết thương yêu cầu rửa sạch một chút, có không mang ta phu quân đi giúp ta đánh hai số nước trở về. Hắn cũng không nghĩ an vạ nơi này, chỉ là bọn hắn đã đói bụng, hắn miệng vết thương cũng yêu cầu xử lý, phòng ở lại phá cũng so trong núi cường, bọn họ trời xa đất lạ vạn nhất ở trong núi tìm không thấy nguồn nước lạc đường liền không xong. Hơn nữa Nam Cương rất nhiều viễn cổ bộ tộc đều phân bố ở núi sâu. Bọn họ so với kia chút đuổi giết bọn họ người càng có lực sát thương. ân đi theo ta. Nam nhân trần chờ nhìn xem ngồi ở hắn bên cạnh nghiêm thịnh duệ. Một hồi lâu mới gật đầu đi ra ngoài. Nghiêm thịnh duệ đi theo đứng lên. Lăng kính hiên lôi kéo cánh tay hắn hơi mang làm nũng nói. Nhìn xem trên núi có hay không cái gì món ăn hoang dã. Chuẩn bị trở về. Ta đã đói bụng. Khi nói chuyện. Hắn còn sờ sờ chính mình cái bụng, liền kém không có biểu môi nhì bắn manh, tối hôm qua liền không ăn đến đồ vật, buổi tối lại đã trải qua như vậy sự tình, hiện tại đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. ân, ta thực mau trở về tới. Nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, xoay người theo đi ra ngoài, lang kính hiên đỡ bị thương cánh tay nhìn bọn họ, nam nhân rời đi thời điểm lại cầm lấy kia đem sắc bén dao trẻ tuổi, giống như còn cùng đại điểm cái kia nam hài nhi công đạo cái gì. Tư cập hắn lúc trước nói những lời này đó, lăng kính hiên nhiều ít có thể đoán được điểm, vấn đề chỉ sợ ra ở cái này ra nữ nhi trên người, bất quá hắn trước sau là khách qua đường, cũng không tiện hỏi đến là được. Tiểu đệ đệ, người tên là gì? Năm nay vài tuổi, đối mặt một cái ngồi ở trong một góc tóc trắng xóa còn không ngừng ho khan gủ lưng láo nhân, một cái giống như tinh thần có chút dị thường phụ nhân, hai cái thoạt nhìn đại sáu bảy tuổi, tiểu nhân bốn năm tuổi hải tử. Tuy là lăng kính hiên cũng cảm giác có chút vi diệu xấu hổ, chỉ có thể tìm thoạt nhìn thiên chân vô tà tiểu nam hài cho chuyện, tống cổ một chút nhàm chán thời gian. Tiểu nam Hải nhìn xem mẫu thân nhìn nhìn lại nhấp khẩn cánh môi ca ca sau mới tiến lên nói, ta kêu Dương Huệ, năm nay năm tuổi, thúc thúc ngươi tên là gì a? Hài tử luôn là ngây thơ, ngươi đối hắn hảo hắn cơ bản đều có thể cảm giác được, Dương Huệ thoạt nhìn tựa hồ là cái hoạt bát hài tử, vung ra lúc sau. Về điểm này nhi thẹn thùng cũng đã biến mất, giống như kim cương giống nhau lộng lẫy mắt đen liên tục chớp chớp nở rộ ra thiên chân vô tà sáng giỏi. Đây là một đôi không có bị ô nhiễm quá đôi mắt, có thể nhìn ra được tới, nhà này nam nhân đem hắn bảo hộ rất khá. Vốn là thích hải tử Lăng Kính Hiên không khỏi càng thêm thích đứa nhỏ này, duỗi tay sờ sờ hắn lúc sau mới nói nói, người kêu ta Lăng Thúc là được. Lăng Thúc! Dương Huệ ngoan ngoan kêu một tiếng, Lăng Kính Hiên một cao hứng. Suy nghĩ đưa hắn cái lê gặp mặt, nghĩ nghỉ lúc sau đem lúc trước ném ở trên mặt bàn nén bạc đưa cho hắn, cấp ca ca một cái, coi như là lăng thúc cho các ngươi lễ gặp mặt, cầm đi mua điểm ăn ngon. Hắn buồn ý là tốt, bất quá dương huệ lại thần sắc đại biến, sau này một nhảy ba thước xa, cặp kia không có bị ô nhiễm quá đôi mắt nháy mắt nhiễm thông khổ thần thái, nghẹn ngào thanh âm chịu chịu nghẹn hy vang lên. Không thể muốn, sẽ người chết, muội muội sẽ chết, không cần. Ôm lấy mâu thân hùi, dương huệ đứt quãng lập lại, lăng kính yên trong lòng căng thẳng, lúc này mới phát hiện phụ nhân cùng cái kia đại điểm hài tử cũng là đầy mặt thống khổ, đáy mắt không khỏi tiến vào chiếm giữ một mạt nghi hoặc, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ đã từng bởi vì nhận lấy người khác đồ vật mà bị hung hăng thương tổn quá? Rốt cuộc là ai? Thế nhưng đối bỏ được tàn hại như thế tiểu nhân hài tử? Giờ khắc này... Lăng kính hiên lại một lần đem Dương Huệ cùng hắn tiểu bao tử nhóm trọng điệp lên, đã từng, bọn họ cũng là như thế này đi. Hậu thế bất dung, không bị bất luận kẻ nào thừa nhận, thậm chí còn có người thời khắc đều muốn hại chết bọn họ. Khu khu Cụ, Cái này ra không cần ngươi bất cứ thứ gì, chờ thu thập miệng vết thương liền rời đi đi, cùng chúng ta dính lên quan hệ, ngươi cũng sẽ bị xử phạt. Trong một góc, lão Nhân khàn khàn thanh âm cùng với Ho khan thanh chuyển ra tới. Lăng kính hiên mới không thể tra như mày, một lần nữa đem nén bạc thả lại trên mặt bàn mới xuất hiện thân đi hương cái kia lão nhân. lão nhân ra, cái gì xử phạt? Ai muốn xử phạt các ngươi? Các ngươi lại vì cái gì sẽ bị xử phạt? Đừng trách hắn nhiều chuyện, chỉ là này một nhà qua quái, kia hài tử cũng thật là làm hắn đau lòng. Người quản không được. Khu khu, cũng không nên quản, rời đi đi, chạy nhanh rời đi đi. Lão nhân ngẩng đầu. Trong mắt gần như bị một tầng màu trắng ngà mảng toàn bộ che đậy, chỉ mơ hồ có thể thấy được chuyển động mắt hắc bộ phận. Lăng kính hiên cơ hồ lập tức phải ra kết luận, nàng nhìn không tới, khó trách bọn họ tiến vào sau hắn vẫn luôn đều không có ngẩn đầu xem qua bọn họ. Người bình thường liền tính không mừng cũng sẽ ở bọn họ tiến vào thời điểm phản xạ tính ngẩn đầu không phải. Ra! Ngươi không cần cùng ra nói chuyện, hắn khó chịu. Cái kia đại điểm nam hải đi qua đi giúp hắn thuận thuận khí quay đầu lại nộ mục trứng mắt hắn, lăng kính hiên tựa hồ cũng ý thức được chính mình nhiều chuyện, sờ sờ cái mùi đứng lên, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến lao nhân biến thành màu đen ngón tay, lại xem hắn bởi vì kịch liệt ho khan mà dỗi tay che miệng lộ ra tới thủ đoạn, mặt trên mạch máu là màu đen, có chút khô gầy lão nhân thượng tuổi mạch máu nhan sắc đích sát sẽ biến thâm, nhưng tuyệt đối không có khả năng là màu đen. Kết hợp hắn đôi mắt cùng ho khan, thực hiển nhiên, Hắn không phải bởi vì lão mới như vậy, mà là chúng độc, hơn nữa là mạn tính độc. Xin lỗi, ta vô tình mạo phạm. Nương không lưng nhận lỗi không đương, lăng kính hiên lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lão nhân ngón tay, nhìn như làm rán ngón tay, lòng bàn tay thượng cư nhiên thực bóng loáng, liền nhà này chạm vung tới nói, đây là không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ đều không phải là nông hộ, mà là cái gì gia đình giàu có ra tới. Này toàn ra không khỏi cũng quá kỳ quái. Biết chính mình ở cái này ra là không được hoàn nền, Lăng Kính Hiên cũng không hề miễn cưỡng chính mình nói chuyện, đơn giản một tay sử ở trên mặt bàn nhắm mắt giả ngủ, lão nhân ho khan vẫn như cũ không ngừng, hài tử tới tới lui lui vài tranh, hẳn là cho hắn đoan thủy gì đó, bất chi bất giấc chung, thân thể có thương tích lại mỏi mệt đến cực điểm Lăng Kính Hiên cư nhiên thật sự đã ngủ. ân Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, nghiêm thịnh duệ bọn họ đã đã trở lại, Ở hắn trên người còn khoác một kiện nữ nhân thô ma áo khoác, lăng kính hiên dương mắt nhìn xem đối diện ngây ngô cười nữ nhân, hẳn là nàng cho hắn phủ thêm đi. Trong lòng không lý do ấm áp nam cương người có bao nhiêu tính bài ngoại hắn cũng coi như là lãnh hội quá vài phần, nhà này người ngự khí tuy rằng không tốt, lại cũng tiếp nhận bọn họ, nữ nhân thoạt nhìn tinh thần hoặc chỉ số thông minh thượng có chút không đủ, lại ở hắn ngủ thời điểm cho hắn phủ thêm áo khoác, này toàn ra làm người thiệt tình tính không tồi. Lăng thúc ngươi tỉnh. Nghiêm thúc thúc bắt được thật nhiều món ăn hoang dã nga, hôm nay chúng ta có thể ăn no nê. Chạy ra chạy vào Dương Huệ thấy hắn tỉnh, đảo qua lúc trước dị thường, đen bóng khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, Lăng Kính Hiên còn không có tới kịp nói chuyện, Nghiêm Thịnh Duệ từ bên ngoài đi đến, "Ngươi tỉnh. Đi trước đổi dược đi, nay trong núi món ăn hoang dã nhiều, ta đánh ba con thỏ hoang hai chỉ gà, Dương Đại Ca đang ở lộng, đổi hảo dược liền có thể ăn." Nơi này địa thế giống như lâm sơn bãi biển lõm vào đi chân núi, đi theo nam nhân lên núi sau hắn mới biết được, núi rừng có rất nhiều món ăn hoang dã. Nam nhân bởi vì không có võ công, cũng không có cung tiễn, chỉ có thể dựa thiết trí bây dập tới bắt một ít thỏ hoang gà rừng, toàn ra rất khó ấm no. Hắn cũng nhân cơ hội hỏi thăm một chút, nguyên lai khoảng cách bọn họ nơi này giữa sườn núi thượng có cái bộ tộc thôn xóm, bất quá đường hắn muốn hỏi đến càng cẩn thận điểm thời điểm. nam nhân quyết đoán không hề mở miệng, hắn cũng chỉ biết hắn họ Dương, tiêu Dương tĩnh hành mà thôi. Ân xem hắn liền cùng tranh công hải tử Dương như, Lăng Kính Hiên không cấm cười, duỗi tay sờ sờ Dương Huệ đen bóng khuôn mặt nhỏ sau mới đứng lên, nghiêm thịnh duệ một tay thật cẩn thận đỡ hắn, một tay cầm lấy lúc trước Dương tĩnh hoành cho bọn hắn dược, Kính Hiên nếu không có phản đối, cái kia dược hẳn là chính là trị liệu miệng vết thương dược mới đúng. đi hậu viện, ra cửa, Lăng Kính Hiên ý bảo hắn hướng hậu viện đi kỳ thật cái này ra căn bản là không có cái gọi là hậu viện, mặt sau chỉ là đơn giản đắp cái lộ thiên nhà xí thôi. Bất quá, nhìn ra được tới dương tĩnh huỳnh cũng là cần mẫn, thu thập thật sự sạch sẽ, xế, cơ bản không có gì mùi lạ. Người chờ một chút, ta đi để thủy lại đây. Đem dược đưa cho hắn, nghiêm thịnh duệ xoay người đi phía trước, đại khái một phút không đến, hắn liền dẫn theo hơn phân nửa xô nước lại đây. Lăng kính hiên cười nhìn nhìn, nhìn không được trêu chọc nói. Gáo múc nước đều không lấy một cái, ngươi làm ta một đầu chui vào thùng nước sao? Ngạch! Nghịch ngợm! Này liền đi cho ngươi lấy! Đầu tối sầm, nghiêm thịnh duệ ngay sau đó lại sủng nịch quát quát vui hắn, ở hắn xoay người hết sức, lăng kính hiền bỗng chốc đem hơn phân nửa xô nước đảo tiến nhà sĩ, lại lấy cực nhanh tốc độ phóng xuất ra nguyệt nha tuyển, từ bên trong một lần nữa đánh một số nước, thùng nước vừa mới phóng hảo, nghiêm thịnh duệ liền đã trở lại, còn hảo hắn nhìn không thấy nguyệt nhà tuyển, Lăng kính hiên cởi đem nó thu hồi tới, không phải hắn muốn cố tình gặt hắn, chỉ là hiện tại thật không phải nói này đó. Thời điểm. Trước 533 xử lý miệng vết thương, giã thú tương đương cầm thú. Ta tới, ngươi ngồi sổm đừng cử động là được. Tiếp nhận trên tay hắn công tác, nghiêm thịnh duệ cởi bỏ hắn bên hôm nay ngọc, nín thở thật cẩn thận cởi ra hắn áo ngoài, trung y y, áo lót, hốn nguyên trắng non bả vai chậm rãi lỏa lộ ở trong không khí vai phải giáp hai ngón tay tả hữu khoan miệng vết thương bởi vì nước muối ngâm hiện ra phi thường khó coi nếp vốn hướng ra ngoài mở ra, miệng vết thương tuy rằng không có đổ máu cảm nhiễm, lại cũng không có khép lại khuyến hướng, mắt đào hoa đựng đầy trần chúi đau lòng, đồng dạng chịu quá thương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn hẳn là rất đau mới đúng, nhưng hắn còn đang cười, còn cùng giống như người không có việc gì. Đừng một bộ ta liền sắp chết biểu tình, không như vậy nghiêm trọng. Nếu không phải rõ ràng hắn tính cách, Lăng Kính Hiên thật sự sẽ hoài nghi hắn dây tiếp theo có thể hay không khóc ra tới, một đạo miệng vết thương mà thôi. Không, có gì ghê gớm. Không nghiêm trọng mới là lạ. Lại giận lại bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Thịnh Duệ cố nén đau lòng sẽ xuống một khối áo lót và tao dính ướt thủy thật cẩn thận thế hắn trà lau miệng vết thương. Lăng Kính Hiên đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, lại vẫn làm mưu cầu chấn định thúc giục nói, không cần như vậy Ô Nhu, miệng vết thương bên trong cũng muốn đẩy sơn hiện tại mặt trên còn tàn lưu muối phân, thịt vẫn là chết lạng, chạy nhanh rửa sạch đi. Lại cọ tới cọ lui đi xuống, hắn chỉ sợ cũng kiên trì không được, hay chỉ khoan miệng vết thương, lại trải qua nước muối ngâm, không đau tuyệt đối là gật người. ân ngươi kiên nhẫn một chút nhi. Hồ mắt chật lóe, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, múc ra một gáo thủy lại lần nữa rửa sạch trên tay khăn vải mới đắp ở hắn miệng vết thương thượng, ngón tay đỉnh khăn vải trà lao hướng ra phía ngoài phiên huy Lăng kính hiên tức khắc nhăn chặt mày, nghiêm thịnh Duệ không cho phép chính mình đau lòng, ngón tay linh hoạt giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, qua lại rửa sạch khăn vải vài lần lúc sau, máu tươi lần thứ hai toát ra tới, miệng vết thương cuối cùng là rửa sạch xong. Trước giúp ta che lại miệng vết thương, xem cũng chưa liếc hắn một cái, lăng kính hiên run rẩy giọng nói nói xong, một khắc chỉ không bị thương tay cầm khởi dương tĩnh hình cho hắn thảo dược, bỏ vào nguyệt nha tuyển trong nước đơn giản rửa sạch lúc sau đưa vào trong miệng. Nơi này cái gì đều không có, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phóng phá đi thảo dược, thảo dược hương vị tuyệt đối không có khả năng hảo, nhưng lăng kính hiên lại không có gì cảm giác, mấp máy trên dưới ngạc cắn chỉnh cây thảo dược sau nhổ ra. Ân. Nghiêm thịnh duệ ăn ý rút về ngăn chặn hắn miệng vết thương tay, lăng kính hiên liền xuống tay lòng bàn tay thượng cắn dược thảo trực tiếp để ở miệng vết thương thượng, có chứa kích thích tác dụng dược thảo trung quy vẫn là làm lăng kính hiên rên rỉ ra tiếng. Một bên nhìn nghiêm thịnh duệ đau lòng đến độ mau vỡ vụn vốn là phiếm hồng trong mắt rót vào càng nhiều máu ti. Hảo, giúp ta băng bó đứng lên đi. Không biết qua bao lâu, lăng kính hiên tay rời đi, lúc trước còn ở thấm huyết miệng vết thương không có lại đổ máu khuynh hướng, thâm màu xanh lục dược thảo bùn hồ đầy toàn bộ miệng vết thương. Nghiêm thịnh duệ không dám mặc kệ chính mình tưởng quá nhiều, lại lần nữa sẽ xuống áo lót vào áo, động tác nhanh nhẹn giúp hắn băng bó lên. Khấn một chút. Cánh tay hoạt động sẽ làm mảnh vải càng ngày càng tùng. Ân, kiên nhẫn một chút. Ân. Ở hắn kéo chặt mảnh vải thời điểm, một tiếng rên rỉ từ cắn khẩn khớp hàm gian đổ xuống ra tới, Nghiêm Thịnh Duệ chỉ cảm thấy đầu quả tim nhi run lên, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực mới mệnh lệnh chính mình thắt hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Không có việc gì đi. Ôm hắn mềm mại dựa vào chính mình trong lòng ngực thân thể, Nghiêm Thịnh Duệ lo lắng hỏi: Ngón tay ôn nu đem hắn tán loạn ở trên mặt sợi tóc thuận đến như sau. Không có việc gì, làm ta rửa trong chốc lát. Khiêm lại hai mắt rửa vào hắn ấm áp ngực, rung động cánh môi nhất khai nhất hợp, đuổi giết chúng ta hẳn là tứ đại gia tộc người đi. Nếu là thiên hoành thành, nói vậy chính là khang gia, bất quá đã có người hạ độc cảnh cáo chúng ta, hoặc là là bởi vì khang gia bên trong lẫn vào chúng ta người, hoặc là chính là, việc này phi khang gia một nhà việc làm. Tứ đại gia tộc sợ là đều có thăm dự, mà tứ đại gia tộc chung duy nhất thiếu chúng ta nhân tình chính là Diêu Thuấn Hy, ta càng có khuynh hướng tin tưởng để nhị loại khả năng, chỉ là ta còn là tưởng không rõ, chúng ta rốt cuộc là khi nào bại lộ. Chứ bỏ mới tới Sơn Dương Chấn, còn lại mấy ngày chúng ta căn bản không có tiếp xúc quá tứ đại gia tộc người, bọn họ vì cái gì sẽ tỏa định chúng ta. Đương nhiên. Cũng có khả năng là Diêu Thuấn Hy đoán được chúng ta thân phận chưa bao giờ nói cho tứ đại gia tộc người. Bất quá ta cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, Diêu Thuấn Hy không phải cái loại này vòng ân phụ nghĩa người. Vì rời đi chính mình lực chú ý, Lăng Kính Hiên chậm rãi nói ra chính mình phân tích, tuy là hắn khôn khéo hơn người, chỉ sợ cũng không thể tưởng được, bọn họ này lần này là thua tại nghiêm khiếu đông trong tay đi. Ta cũng cảm thấy không có khả năng là Diêu Thuấn Hy, không phải ta tin tưởng hắn cái gì ta chỉ là đơn thuần trực giác. Xem thấu hắn dụng ý, ôm hắn nghiêm thịnh duệ cũng thấp giọng phụ họa, lăng kính hiên nhẹ nhàng gật đầu, đều nói giã thú là dựa vào trực giác, ngươi là cầm thú, cũng là giã thú một loại, ta tưởng mức độ đáng tin hẳn là rất cao. Còn có nói giỡn tâm tình, nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ta không cầm thú ngươi có thể tính phúc sao. Tuy rằng biết hắn là cố ý, nghiêm thịnh duệ vẫn là nhịn không được mãn đầu hắc tuyến nói thầm nói ôm hắn tay không khỏi nắm thật chặt. Ha ha! Mềm nhẹ tiếng cười từ trong miệng của hắn đổ xuống ra tới, ai nói không phải đâu, tuy rằng nhà bọn họ vương ra ở trên giường thời điểm đích xác thực cầm thú, bất quá hắn cũng thực sản là được, đều nói một cây làm chẳng nên non, có lẽ chính hắn cũng cầm thú. Ha ha! Hai chỉ cầm thú, quyết đoán là trời đất tạo nên, bọn họ xứng đáng liền phải ở bên nhau. Nghiêm thúc thúc, các ngươi hảo sao? Cha nói có thể ăn cơm, Đột nhiên vang lên tiểu hài nhi thanh âm đánh vỡ phu phu hai khó được vui đùa. Lăng kính hiên chậm rãi rời khỏi nghiêm thịnh rệ ôm ấp. Dương Huệ tránh ở chỗ rẽ địa phương đầy mặt đỏ bừng nhìn bọn họ. Có lẽ hắn còn không hiểu nam nữ có khác gì đó. Nhưng hai cái đại nhân ôm nhau. Đặc biệt trong đó một cái nửa người trên vẫn là trần trụi. Nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy thẹn không phải. Lập tức liền tới. Tiểu Huệ nếu là đói bụng liền đi trước ăn đi. Ôn nu cười bò lên trên khuôn mặt. Lăng Kính Hiên ném cho Nghiêm Thịnh Duệ một ánh mắt, ý bảo hắn giúp chính mình mặc xong quần áo, người sau khỏe miệng mỉm cười, cô ý tà khí quét liếc mắt một cái hắn trắng nón ngon miệng ngực mới động thủ, cố kỷ đến Dương Huệ còn ở. Lăng Kính Hiên động động ngôi, không tiếng động phun ra cầm thú hai chữ. Ha ha. Tức khắc, Nghiêm Thịnh Duệ nhìn không được ngửa đầu cười to, vẫn luôn nhìn bọn họ Dương Huệ mê hoặc lại đáng yêu chấp hai mắt, nháo không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Lăng thúc các ngươi nhanh lên Nga. Hôm nay thật nhiều ăn ngon, nhân gia chờ không kịp. Thật sự là xem không hiểu, tiểu bóng đèn sau khi nói xong liền chạy ra, lăng kính hiên hờn dỗi trừng liếc mắt một cái mỗi chỉ cầm thú. Xem ngươi, dọa đến nhân gia hải tử đi. Nga! Không nên là ngươi dọa đến nhân gia sao? Gì thời điểm nhà ta tức phụ nhi học được trốn tránh trách nhiệm. nhướng mày, nghiêm thịnh duệ một bên giúp hắn mặc quần áo, một bên trêu chọc hắn. Không biết có phải hay không, cái này ra cho bọn hắn cảm giác rất giống đã từng, mấy năm nay vẫn luôn vị cư chỗ cao, thời khắc không dám lơi lòng hai người tựa hồ lại về tới lúc trước. Ta lại chưa nói ta không phần. Chút nào không thèm để ý hắn trêu chọc, Lăng Kính Hiên khẽ miệng tầm cười, không quên hơi làm đứng đắn nhắc nhở nói, đồ vật xử lý sạch sẽ, đừng cho này toàn gia mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. Ân Nghiêm Thịnh Duệ hiểu hắn ý tứ, những người đó nếu đã biết bọn họ thân phận cũng động thủ kiếp giết bọn hắn, nói vậy sẽ sấn bọn họ lạc đơn thời điểm theo đuổi không bỏ, nói không chừng hiện tại cũng đã xôi dòng mà xuống nơi nơi tìm kiếm bọn họ, thực mau liền có khả năng tìm tới nơi này tới, vạn nhất lưu lại cái gì dấu vết để lại, lấy những cái đó tàn nhẫn tác phong, này toàn ra cũng đừng muốn sống. Chờ bọn họ thu thập hảo trở lại nhà chính thời điểm, không sai biệt lắm lại là 15 phút chuyện sau đó, cũ xưa tứ phương trước bàn. Dương Huệ mẫu tử hai người nhìn trên bàn phong phú thức ăn liên tiếp nuốt nước miếng, Dương Tĩnh Huỳnh tắc bưng một con tàn khuyết thô chén nhẫn mại cấp lao nhân uy thực, tuổi hơi chút đại điểm cái kia Nam Hải nhi không ở, hẳn là đi cấp cái này ra thần bí nữ nhi đưa ăn. Mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Chờ Dương Tĩnh Huỳnh uy thực xong, Nam Hải cũng đã trở lại, mấy người lần lượt ngồi xuống, ghế không đủ, hai đứa nhỏ là đứng, chỉ có Dương Tĩnh Huỳnh vợ chồng cùng nghiêm thịnh duệ phu phu ngồi ở trường trên ghế ra, ta muốn ăn gà. Mẫu thân ngươi ăn, đùi gà ăn rất ngon. Dương Huệ hương phấn hoan hô một tiếng, không chút khách khí kéo xuống một con hầm đùi gà, còn không có đưa vào trong miệng lại phương hướng vừa chuyển đưa cho đồng dạng nhìn chằm chằm đùi gà nữ nhân. Nữ nhân không có cự tuyệt, hoan thiên hỉ địa tiếp qua đi, lang kính hiên thấy thế lại kẹp lên một khắc chỉ đùi gà. Tiểu Huệ ngươi cũng ăn, ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, muốn ăn nhiều một ít ăn ngon. Đứa nhỏ này luôn là sẽ làm hắn nhớ tới hắn tiểu bao tử nhóm. Đối hắn, Lăng Kính Hiên không thể nghi ngờ lại nhiều vài phần thương tiếc. Có thể chứ. Chính là Lăng Thúc bị thương. Dương Huệ phản xạ tính lộ ra mắt lấp lánh. Ngay sau đó lại bẹp miệng lộ ra bất đắc dĩ. Lăng Kính Hiên buồn cười xoa xoa đầu của hắn. Không quan hệ. Ngươi ăn đi. Về sau Lăng Thúc ở bên ngoài tùy thời đều có thể ăn. Tiểu Huệ thật đáng yêu. Ta cũng có mấy cái hài tử. Đại đã mười ba. Tiểu nhân 13 tuổi nhiều, lao tam cùng nhỏ nhất cái kia đều thực tham ăn, về sau có cơ hội nói lăng thúc giới thiệu bọn họ cho ngươi nhận thức, các ngươi nhất định có thể trở thành bạn tốt. Nói đến hài tử, hắn nói liền nhiều, đặc biệt là kia hai cái lớn nhỏ đồ tham ăn. Lăng thúc hài tử, nhất định thật xinh đẹp đi. Bởi vì lăng thúc lớn lên cũng hảo hảo xem nga. Dương Huệ vẻ mặt thiên chân nhìn hắn, lăng kính yên sắc mặt khá hơn. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ phi thường không khách khí cười khẽ, lăng kính hiên đầu càng hát, gập lên khủy tay hung hăng cho hắn một quả tử, cười cười cười, có cái gì buồn cười, tiểu hai tử không hiểu chuyện, dùng xinh đẹp tới hình dung hắn làm sao vậy. Nô! No. Tức phụ, ngươi cũng ăn chút, từ ngày hôm qua giữa trưa lúc sau ngươi liền không ăn qua đồ vật. Hắn cũng thật đủ tàn nhẫn, eo bị hắn đỉnh đau quá, nhưng nghiêm thịnh duệ lại luyến tiếp phát tác, ngược lại lấy lòng cho hắn gấp một chiếc đua thì thỏ Ai làm hắn vừa rồi vụng trộm vui vẻ đâu? Cuối cùng lại cảnh cao tính quét hắn liếc mắt một cái, thấy những người khác lực chú ý lại đặt ở bọn họ trên người, Lăng Kính Hiên chạy nhanh cười nói, ngựa ngùng, nhà tôi tương đối nghịch ngợm, an cơm đi, ta cũng thật là có chút đói bụng. Ngươi xác định thật là vương giang nghịch ngợm sao? Không thể không nói, Lăng Kính Hiên nói dối không chuẩn bị bản thảo công lực lại dâng lên, nghiêm thịnh duệ buồn cười lắp đầu, không có lại cùng hắn cái cỏ, dương đại ca. Đa tạ các ngươi chiêu đãi, đều đừng nhìn chúng ta, nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Cũng, cũng không chiêu đãi các ngươi cái gì, món ăn hoang dã đều là ngươi săn tới. Dương Tĩnh Hoành có chút xấu hổ nhìn nhìn trên bàn hai đại buồn thịt thỏ cùng thịt gà, trừ cái này ra, không còn có những thứ khác. Dương Đại ca nói này đó liền khách khí, đều nhanh ăn đi. Không khỏi càng nói càng nhiều, cuối cùng còn muốn bọn họ tới an ủi bọn họ một phen, lăng kính hiên chủ động động chiếc đũa Nghiêm Thịnh Duệ cũng ăn ý phối hợp, thấy thế, người một nhà rốt cuộc không ở câu nệ, có lẽ là thật lâu đều không có ăn một đốn no đi. Dương Tĩnh Hoành mấy người gần như ăn ngấu nghiến quét ngang trên bàn đồ ăn, sợ bọn họ ăn không đủ, lăng kính hiên Nghiêm Thịnh Duệ hơi chút lấp đầy bụng liền tùy tiện gấp căn cốt đầu chậm gì gì gầm cán, tận khả năng làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. chương 534 ố tôn bộ tộc, trước kia lâu hướng, cơm chưa qua đi, không cần chủ nhân đuổi. Nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên liền chuẩn bị rời đi, bọn họ lưu lại nơi này thời gian càng dài, đối này toàn ra càng không tốt, càng kích bọn họ làm hắn ôn lại đã từng những cái đó nghèo khó lại rất ấm áp nhật tử. Lăng Kính Hiên đem trên người chỉ có hai cái nén bạc đưa cho Dương Tinh Hoành, về sau có cơ hội hắn khẳng định sẽ lại đến báo đáp bọn họ, hiện tại hắn có cũng liền hai cái nén bạc mà thôi Dương Tinh Hoành ngay từ đầu là không muốn muốn, hắn. Phản ứng đảo không giống Dương Huệ mẫu tử mấy người như vậy thống khổ, chỉ là đơn thuần vô ân không chịu Huệ mà thôi, thẳng đến Lăng Kính Hiên khuyên hắn không vì chính mình tưởng cũng muốn vì bọn nhỏ ngẫm lại sau, hắn mới cố mà làm nhận lấy, liền ở bọn họ chuẩn bị cáo từ thời điểm, lão nhân đột nhiên cứ gọi lại bọn họ. Cha, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nghiêm thịnh Duệ phu phu khó hiểu, chính là Dương Tĩnh huỳnh cũng khó hiểu, lão nhân lại không có trả lời hắn. Chỉ là dựa vào cảm giác nhìn nghiêm thịnh duệ bọn họ sở chạm phương hướng, Tĩnh hoành, ngươi trước mang bọn nhỏ đi ra ngoài, ta có lời muốn đơn độc cùng bọn họ nói. Cha! Dương Tĩnh hoành khó xử xem hắn nhìn nhìn lại lăng kính hiên hai người, trong lúc nhất thời cũng không biết nói có nên hay không nghe lời. Còn không mau cụ khủ, khủ đi ra ngoài. Hảo hảo hảo, cha ngươi không cần kích động, chúng ta lập tức đi ra ngoài. lão nhân vừa động giận lại không chịu không chế ho khăn lên. Dương Tĩnh Huỳnh thấy thế cũng không dám nữa chần chờ, vội vàng mang theo bọn nhỏ rời đi, trải qua nghiêm thịnh duệ bọn họ bên cạnh khi, ném cho bọn họ một cái xin lỗi ánh mắt, cha tính tình thực cổ quái, bất quá kia đều là rất nhiều năm trước sự tình, khi đó bọn họ còn ở tại bộ tộc, không nghĩ tới hôm nay lại. Ai? Nghĩ đến đã từng thật mạnh, Dương Tĩnh Hoành thật sâu thở dài. Lao nhân ra có gì phân phó? Dương Tĩnh Hoành đám người rời đi thời điểm còn không quên hở khép hảo cửa phòng, Lăng Kính Hiên cùng Nghiêm Thịnh Duệ lẫn nhau đối liếc mắt một cái, cất bước đi qua đi ngồi xuống hắn trước mặt. Lão nhân ra. Ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, hẳn là nhìn không thấy lão nhân đột nhiên ra tay chuẩn xác bắt lấy hắn tay, Lăng Kính Hiên phát ra nghi hoặc thanh âm, Nghiêm Thịnh Duệ bỗng chốc người nhẹ nhàng tiến lên, hổ mắt cảnh giới nhìn chằm chằm đối phương, tùy thời chuẩn bị cho hắn chí mạng một kích, hắn muốn dám thương tổn Kính Hiên nói các ngươi không phải bình thường thương nhân đi. Lao nhân mở to mắt tới gần lăng kính hiên, gần như là dán ở bên thai hắn nói, lăng kính hiên mấy không thể tra như mày, cân nhắc nên như thế nào trả lời hắn, lao nhân thanh âm lại vang lên, không cần phủ nhận, các ngươi vừa rồi ở phía sau đối thoại ta đều nghe được, đừng xem thường vô pháp nhúc nhích lao nhân, tiểu gia hỏa, trả lời ta, tứ đại gia tộc vì cái gì muốn đuổi giết các ngươi. Hắn nói giải khai bọn họ nghi hoặc, Hắn cư nhiên biết võ công, có lẽ bởi vì thân thể nguyên nhân hắn võ công cũng hao tổn đến không sai biệt lắm, nhưng hắn nguyên bản liền ngồi ở nhất tới gần sau tường vị trí, bọn họ ở phía sau nói chuyện cũng không có bố trí phòng vệ, hắn sẽ nghe được liền không kỳ quái, chỉ là, liền tính không giúp hắn bắt mạch, lang kính Hiên cũng có thể cảm giác được hắn độc sớm đã xâm nhập tâm mạch, ở không có chúng độc phía trước, hắn võ công hẳn là không yếu mới đúng, vì cái gì sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng, Chúng ta đích sắc không phải bình thường thương nhân, ở trả lời vấn đề của ngươi trước, ngươi có phải hay không nên trước nói minh một chút thân phận của ngươi. Lăng Kính Hiên liễm hạ mắt quét liếc mắt một cái không sai biệt lắm ư thanh thủ đoạn, tầm mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau tỏa định hắn, người này, chỉ sợ không phải người thường. Ha ha khụ khụ. Lao nhân ngửa đầu cười, rồi lại thắng không nổi vi rút cha tấn kịch liệt ho khan lên, Lăng Kính Hiên thừa cơ rút về tay. Đứng dậy ở trên bàn đổ chén nước đưa cho hắn, lao nhân uống xong thủy lúc sau rốt cuộc đỉnh chỉ hò khan. Không đương, cho các ngươi xem một thứ đi. Thủy tay đem vốn là hưu hạn thô chén vứt trên mặt đất, lão nhân một phen kéo ra cái ở hắn nửa người dưới đềm giường, Lăng kính hiên nghiêm thịnh Duệ song song hô hấp cứng lại, hắn chân từ đầu gối dưới cư nhiên là trống rỗng. Ngày thường, cái đềm giường hắn lại không thế nào động, một chút đều nhìn không ra tới, không nghĩ tới. Đôi mắt không khỏi trầm xuống, Lăng Kính hiên biết, hắn trực giác là chính xác, lão nhân này tuyệt phi hời hợt hạng người, người thường là sẽ không làm người chặt đứt hai chân ném ở loại địa phương này. Ta nguyên bản là nam cương lớn nhất Ô Tôn bộ tộc trưởng Chắc Hãn, Ô Tôn bộ nhiều thế hệ phụ trợ Nam Cương Vương, năm đó hoàng thượng tự mình bái phòng Nam Cương Vương, ta Ô Tôn bộ ngay lúc đó tộc trưởng cũng ở đây, Nam Cương Vương đồng ý triệt hồi vương tước nhưng cũng yêu cầu ngay lúc đó Hoàng thượng sinh thời không được đối Nam Cương dụng binh, bất đắc dị vũ lực mạnh mẽ chính phủ, vị kia Hoàng đế là cái hiếm thấy trí giả, cũng là tâm hệ bá tánh hảo Hoàng đế, hai người đạt thành hiệp nghị. Triều đình triệt binh Nam Cương Chính là Giang ra lại ở nhiều năm sau đưa ra không nên từ bỏ Nam Cương vương tức vị, đưa ra Nam Cương tự trị, thượng một thế hệ gia chủ sau khi chết, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng liền ô tôn bộ cũng bị lan đến gần. Giang gia lợi dụng bộ tộc gian tin tức không thông khuyết điểm không ngừng cấp các bộ tộc tộc trưởng tẩy não, nói cái gì triều đỉnh sớm hay muộn sẽ san bằng bọn họ, nếu muốn mạng sống, đại gia cũng chỉ có thể đồng lòng chống cự, tự trị Nam Cương, bởi vì Giang gia từng là Nam Cương vương nguyên nhân, các bộ tộc đều thực tín nhiệm bọn họ, dần ra, ngoại giới đối Nam Cương liền càng thêm sợ hãi, trong núi bộ tộc cũng càng thêm bài xích ngoại tộc, ở ta tiếp nhận ô tôn bộ thời điểm. Tình huống không thể nghi ngờ càng tao. Vừa mới bắt đầu ta cũng là tín nhiệm giang ra, sau lại ta trong lúc vô ý đụng tới cái từ trung nguyên tới nam nhân, đi qua hán khẩu, ta mới biết được nguyên lai nam cương tại ngoại giới trong mắt đã trở nên không chịu được như thế, không khỏi tình huống càng ngày càng không xong, đưa tới triều đình đại quân, ta quyết đoán mang theo ô tôn bộ hai cái trưởng lão đi giang ra, không nghĩ tới. Ta lại bị bọn họ hạ độc hủy hoại hai mắt, chặt đứt hai cái đùi. Ở hai cái trưởng lão liều chết hộ vệ hạ, ta mới đến đến cái này núi sâu cổ xưa bộ lạc, mai danh ẩn tích sống tạm hơi tàn nhiều năm qua đi, mắt bộ độc tố sớm đã xâm nhập tâm mạch, chính là ta còn không thể chết được, ta cần thiết cứu ô tôn bộ, cứu ta tộc nhân, cứu toàn bộ Nam Cương, đây là ta cùng với sinh đều tới trách nhiệm, ta. Khu khu khu. lão nhân nghẹn một hơi, nói đến kích động thời điểm, lại một lần nhịn không được kịch liệt ho khan. Lăng kính hiền đứng dậy nhẹ nhàng giúp hắn chụp bối thuật khí, nghiêm thịnh Duệ cũng trầm mặc lại cho hắn đổ một chén nước, lao nhân giải khát sau dơ tay ngăn lại bọn họ, không, không cần lo cho ta, trước làm ta nói xong, ô tôn bộ sở dĩ là nam cương lớn nhất bộ tộc, hoàn toàn là bởi vì, năm đó khai quốc hoàng đế chính là từ ta ô tôn bộ đi ra ngoài. Việc này hiện tại rất nhiều người cũng không biết, nhưng ở chỉ có mỗi một đời tộc trưởng mới biết được mật huyệt trên vách tường rõ ràng khắc họa năm đó sự tình. Đó là một cái bi thương chuyện xưa, triều đình khai quốc hoàng đế là tộc trưởng trưởng tử, năng lực xuất chúng, trời sinh thần lực, chính là, hắn lại không thể kế thừa tộc trưởng vị trí, bởi vì hắn không có tượng trưng tộc trưởng xích mắt, tố tôn bộ tộc lớn lên truyền thừa không phải dựa năng lực hoặc ngoại giới cái gọi là đích thứ, mà là một đôi đỏ đậm con ngươi. mỗi một đời tộc trưởng đều sẽ có cái xích mắt hài tử, nếu là có hai cái trở lên, vậy sẽ bị coi là điểm xấu. Sau sinh ra xích mắt hài tử liền sẽ bị tộc nhân dùng hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Cái kia tộc trưởng trưởng tử là cái có năng lực có dạ tâm, ở hắn sau khi thành niên liền lặng lẽ rời đi ô tôn bộ, sau lại biết được hắn cư nhiên mang theo bộ tộc khác người công chiếm Nam Cương Thành, cũng chính là hiện tại ngạc Nam Thành, còn cùng Âu yếm cô nương thành thân, ngay lúc đó lao tộc trưởng cũng liền không hề phái người tìm kiếm hắn. Nhiều năm sau, hắn lại thống nhất Trung Nguyên, khai sáng thanh quốc thịnh thế, Lão tộc trưởng lâm trung trước lưu lại di trúc, ô tôn bộ cùng nghiêm thị hoàng tộc ngãi một mạch cùng sinh, vinh thế không được là địch. Ô tôn bộ nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng trưởng lão đều biết chuyện này, tất yếu thời điểm, chúng ta còn muốn hiệp trợ Nam Cương Vương gắn bó Nam Cương cùng triệu đình hòa bình. Cứ như vậy, thẳng đến sau lại tộc trưởng cũng lần lượt qua đời, ô tôn bộ tộc mọi người dần dần quên mất hoàng đế sự tình, các tộc nhân cùng thế vô tranh, trừ bỏ rời núi dùng thảo dược ra thảo đổi điểm lương thực. Rất ít sẽ tới bên ngoài đi, thế thế đại đại tới nay, chúng ta đều quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Không nghĩ tới, loại này bình tĩnh thế nhưng bại bởi giang ra nói dối, ta bị giang ra hại lúc sau, hai cái trưởng lão liều chết đem ta đưa đến nơi này cũng đi, đã không có tượng trưng thân phận xích mắt, hai chân cũng vô pháp dựa vào chính mình đi lại, ta chỉ có thể dựa vào đối dược thảo quen thuộc, ở mặt trên sơn hải bộ ở xuống dưới, ta không phải không nghĩ tới nghĩ cách thông chi ô tôn bộ người. Chính là không có biện pháp, Sơn Hải Bộ là toàn bộ Nam Cương núi sâu chỗ sâu nhất bộ tàu, rất. Nhiều người thậm chí cũng không biết bọn họ tồn tại, hơn nữa bọn họ ngày thường căn bản sẽ không rời núi, ta tin tức căn bản truyền lại không ra đi. Đại khái 20 năm trước, ta bại bởi cô độc cùng tuyệt vọng, cùng Sơn Hải Bộ một cái gả không ra xấu phụ thành thân, sinh hạ tinh hoành, ta cho rằng, đời này khả năng cũng chỉ có thể chết ra tại đây hẻo lánh ít dấu chân người Sơn Hải Bộ. Không nghĩ tới, liền ở 3 năm nhiều trước, tinh hoành cư nhiên sinh hạ một cái có song tượng trưng ố tôn bộ tộc trường xích mắt nữ nhi, kia một khắc ta giống như cảnh tỉnh, cuối cùng nhớ tới chính mình thân phận cùng trách nhiệm, nhưng sơn hải bộ người lại. Cảm thấy xích mắt là điểm xấu dấu hiệu, muốn thiêu chết đứa bé kia, thê tử của ta vì bảo hộ hài tử chết ở bọn họ côn đồng dưới, con dâu cũng bởi vì đứa bé kia bị thương đầu góc, cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể rời đi bộ tộc. Dọn đến cái này tùy thời đều có khả năng bị nước biển bao phủ khe núi Mặc dù là như vậy, Sơn Hải bộ người vẫn là không yên tâm Thường thường liền sẽ tới bức bách một chút Ta ở hài tử dáng sinh sau khôi phục về điểm này Nhi hùng tâm tráng trí cũng tùy theo trợm Giải tát Lao nhân nói xong lời cuối cùng Đáy mắt cư nhiên chảy ra màu trắng ngà chất lỏng Một đôi màu đỏ đôi mắt Ở ô tôn bộ là tuyệt đối quyền thế tượng trưng Tới rồi Sơn Hải bộ lại là yêu ma quỷ quái hóa thân, Lăng Kính Hiên rốt cuộc lộng minh bạch ban đầu nam nhân nói những lời này đó ý tứ, hắn nói hắn nữ nhi không phải quái vật, đó là một cái phụ thân đối nữ nhi sâu nhất ái, tình thương của cha như núi, giờ khác này hắn cuối cùng minh bạch trong đó phân lượng, bởi vì nữ nhi bất đồng trải qua như. Vậy nhiều chắc chờ lúc sau, Dương Tĩnh Hoành đối nàng ái như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt. Chắc hắn tộc trưởng nói cho chúng ta biết nhiều như vậy, chính là có gì phân phó. Hơi chút sửa sang lại một chút cảm xúc, lăng kính hiên lại ngồi sổm trước mặt hắn, lúc này tâm tình trầm trọng nhất chỉ sợ là hắn phía sau nghiêm thịnh rượi đi, nếu thanh quốc khai quốc hoàng đế thật là từ ô tôn bộ đi ra, lại từng là ô tôn bộ tộc lớn lên nhi tử, kia bọn họ chính là chân chính đồng tông cùng mạch, ở đi vào Nam Cương phía trước, bọn họ ai chỉ sợ đều không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ Nam Cương thế nhưng sẽ liên lụy ra nhiều như vậy vấn đề tới. Khụ Tiểu hồ ly, ta đã cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, hiện tại nên đến thiên ngươi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác." Chắc Hán một trương miệng lại ho khan hai tiếng, quỷ kế bị vạch trần, Lăng Kính Yên ngượng ngùng le lưỡi, quay đầu lại xem một cái Nghiêm Thịnh Duệ, thấy hắn đối với chính mình gật gật đầu lúc sau, hắn mới mỉm cười nói, chắc Hán tộc trưởng trong lòng hẳn là hiểu rõ đi, sẽ bị tứ đại gia tộc tập thể đuổi giết, khẳng định là người của triều đình." Phu quân của ta là đại thanh triều thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ, mấy năm trước giang ra bàn tay tới rồi trong hoàng thất, chúng ta phu phu lần. Này chính là tiến đến thu phục Nam Cương. Cái gì? Lăng kính hiên giọng nói rơi xuống, chắc hắn kích động giống to, tràn đầy cúc hoa nếp gấp mặt già che kín khiếp sợ. Hắn là phỏng đoán quá bọn họ thân phận, chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên là hoàng tộc người. Như vậy, như vậy, bọn họ còn không phải là hắn. Trác hắn kích động đến không thể chính mình, ông trời đại hắn không tệ à, sinh thời thế nhưng làm hắn gặp nghiêm thị hoàng tộc người. Áp lực suốt hai ba mươi năm sau màu trắng ngà nước mắt lẳng lặng chảy ra hốc mắt, chắc hắn cả đời gặp quá nhiều trắc trở, nhưng giờ khắc này, hắn như cũ cảm thấy chính mình là may mắn, như cũ cảm thấy, ông trời là đối xử tử tế hắn. chương năm 35 chắc Hán cuối cùng yêu cầu. Bổn vương thật là hoàng tộc nhiếp chính thân vương, hắn là ta vương phi lăng kính hiên. Tộc trưởng nếu có cái gì yêu cầu chúng ta làm, nhưng thỉnh phân phó. Màu trắng ngà nước mắt, ngoài ý muốn làm người khó chịu, nghiêm thịnh Duệ ôm lấy lăng kính hiên cùng hắn cùng nhau nhìn cái kia chỉ có thể cực hạn ở một trường trên ghế vô pháp nhúc nhích lão nhân, về tổ tiên hoàng đế sự tình. Trước kia bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua, có lẽ năm đó tổ tiên hoàng đế trong lòng cũng là có hoán đi, bằng không như thế nào không có cấp hậu thế lưu lại chỉ tự phiến ngữ đâu, nghĩ đến kỳ thật cũng rất bi ai liền bởi vì không có một đôi tượng trưng tính xích mắt, cả người đã bị toàn bộ phủ định, chuyện này gác ai trên người đều sao hổ nhi, thật sự như Kính Hiên trước kia nói qua như vậy, bần cùng lạc hầu không đáng sợ, ngu muội vô chi hại chết người. Ta khu khu, Chắc han kích động mở miệng, phát ra lại là liên tiếp ho khan thanh, cũng mất công hắn vừa rồi có thể cố nén ho khan giảng như vậy nói nhiều, Lăng Kính Hiên ngồi sụp xuống, rút ra hai căn ngân châm chắp nhập thân thể hắn. Chắc hắn nháy mắt liền cảm thấy thoải mái rất nhiều, mặt già bò lên trên một mặt cảm kích, rõ ràng nhìn không thấy, tầm mắt lại chuẩn xác chuyển hướng nghiêm thịnh duệ phương hướng. Nghiêm thịnh duệ phải không? Nếu có thể, thỉnh mang đi tĩnh hoành bọn họ. Năm đó ta bị hại thời điểm tuy rằng đã cưới vợ sinh con, nhưng không có xích mắt hài tử. Ô tôn bộ xưa nay chỉ có tộc trưởng trực hệ huyết mạch mới có khả năng sinh ra đời kế tiếp tộc trưởng, dương liếu tuy rằng là cái nữ hoa hoa. Tương lai ở không có lựa chọn dưới tình huống, nàng vẫn như cũ sẽ là ô tôn bộ tộc trưởng, nghiêm thị hoàng tộc cùng ta ô tôn bộ vốn là một nhà, không nên dùng vũ lực, không cần chúng giang ra kế. Chắc hăng có thể nói là tận tình quyết bảo, cả đời bảo hộ tổ tiên di hấn, tao ngộ như vậy cực khổ, thế nhưng không có vì chính mình kêu một tiếng khổ, loại người này quá hiếm lạ, nghiêm thịnh rệ từ đáy lòng kính nể, lăng kính hiên kính nể rất nhiều lại nhiều ti vô lực. Có lẽ bản thân chính là cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần dâng trả người đi, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, hắn đều không quá thói quen loại này cùng cấp vì thế thánh mẫu. Hành vi, tha thứ chính là dung túng, quá độ thánh mẫu chỉ biết hại chết chính mình. Chúng ta vô pháp đáp ứng người, Nam Cương cũng là thanh quốc quốc thổ, có thể dưới tình huống, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể hòa bình giải quyết, nhưng hiện tại tứ đại gia tộc hành hành. Các bộ tộc lại không cái có đầu óc, nếu là bọn họ trước khơi màu chiến tranh, chúng ta cũng chỉ có thể nên chiến, đến nỗi ngươi cháu gái sự tình, trước mắt chúng ta còn ở vào đảo vong trạng thái, chính mình có thể hay không tồn tại cùng bên ngoài người hội hợp đều không nhất định, ta chỉ có thể hứa. Hẹn ngươi, chờ chúng ta bình an đi ra ngoài, chắc chắn phái người tiến đến tiếp các ngươi đi ra ngoài. Kính nể về kính nể. Nghiêm Thịnh Duệ còn không đến mức đầu nóng lên liền lung tung đáp ứng một đống hắn làm không được sự tình, tính tính thời gian, bọn nhỏ đại khái 5 ngày tả hữu liền sẽ đến, ở kia phía trước, bọn họ cần thiết đến bình an thoát vây, theo chân bọn họ hội hợp sau cùng nhau tiến vào ngạc nam thành, dương tính hoành bọn họ tổng cộng 5 người, trong đó 3 cái hài tử, 1 cái chỉ số thông minh không đủ nữ nhân, mang theo bọn họ lên đường, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ phi thường. Phiên thoái Dù sao bọn họ đã biết theo cái kia đường sông mà xuống là có thể đến nơi đây, về sau lại đến tiếp bọn họ cũng là giống nhau. Đợi không được về sau. Chắc hẳn có chút nhụt chí lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại khẩn thiết nói, tứ đại gia tộc bản thân thế lực ngươi không cần lo lắng, còn không đủ để khiến cho chiến tranh, bọn họ tự tin nơi phát ra với các bộ tộc duy trì, mà ô tôn bộ lại là cường đại nhất bộ tộc. Nếu có ô tôn bộ đi đầu tiếp nhận triều đình, Từ các ngươi phái ra người cùng ô tôn bộ tộc nhân cùng đi các bộ tộc hiểu lấy lại nghĩa, giang ra nói dối liền tự sụp đổ, chiến tranh cũng không có khả năng đã đến, đây là ô tôn bộ lịch đại. Tộc trưởng tín vật, ngươi mang theo nó cùng liếu nhi đi ô tôn bộ, các trưởng lao tự nhiên sẽ tin từ ngươi. Khô khóc tay run rẩy từ trong quần áo lấy ra một cái trứng gà lớn nhỏ đồ vật đưa cho bọn họ, nghiêm thịnh Duệ rối tay tiếp nhận tới vừa thấy, là một viên đỏ như máu khoáng thạch. Có điểm giống hồng bảo thạch, ánh sáng độ cùng thủy sắc lại cùng hồng bảo thạch không quá giống nhau. Tuy là kiến thức rộng rãi nghiêm thịnh rệ phu phu cũng nhìn không ra nó rốt cuộc là cái cái gì tài chất. Chắc hẳn tộc trưởng, thứ ta nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi như thế nào có thể xác định ở ngươi rời đi này hai ba mươi năm, ngươi ban đầu hài tử không có sinh hạ tộc trưởng người được chọn. Chúng ta có thể mang dương đại ca bọn họ đi ra ngoài. Nhưng ngươi xác định thật sự muốn chúng ta mang ngươi cháu gái đi ô tôn bộ sao? Như ngươi theo như lời, vạn nhất ô tôn bộ đã có tân tộc trưởng, liếu nhi cũng chỉ có tử lộ một cái, liền tính không có, dương đại ca là cái thật thành người, đại Tẩu lại. Bọn họ sao có thể bảo vệ tốt mới ba tuổi nhiều nhất định phải đương tộc trưởng tiểu nữ nhi, phải biết rằng, ô tôn bộ cũng không phải là sơn hải bộ, lòng người khó dò. Có lẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài mới là ở ra tốc bọn họ tử vong. Nếu không phải này người một nhà cho hắn cảm giác thực hảo, chắc hắn lại cùng thịnh duệ rất có sâu xa, hắn mới lười đi để ý bọn họ chết sống đâu, dẫn bọn hắn đi ra ngoài có lẽ khó, lại không phải không có khả năng. Ngươi cảm thấy ta hiện tại cái dạng này còn có lựa chọn sao? Liên tính không mang theo bọn họ đi ra ngoài, Sơn Hải bộ người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ta vừa chết. Bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều phải đi theo chết, tiểu hồ ly không cần lại nói chuyện giật gân. các người coi như đây là lão nhân duy nhất tâm nguyện, giúp ta thực hiện hắn đi. Chắc hắn cũng là bất đắc dĩ, phàm là có một chút khả năng, hắn lại như thế nào bỏ được bọn họ đi ra ngoài mạo hiểm. Sơn hải bộ sở dĩ không dám tới cường, hoàn toàn là bởi vì hắn độc là toàn bộ sơn hải bộ mạnh nhất, một khi hắn đã chết, bọn họ liền sẽ không lại sợ hãi. Đến lúc đó Tĩnh Huỳnh toàn ra đồng dạng là chết, thậm chí sẽ chết không toàn thời. Nếu không ngươi hỏi lại hỏi Dương Đại ca bọn họ. Chạm vào. Cha, không hảo, cửa biển bên kia tới không ít người, giống như ở siêu tầm cái gì. Lăng Kính Hiên lời nói còn chưa nói xong, hờ khép cửa phòng đột nhiên bị ngoại lực phá khai. Dương Tĩnh Huỳnh đầy mặt nôn nóng chạy tiến vào, nghe được lời hắn nói. Lăng Kính Hiên nghiêm thịnh rệ an ý đối xem một cái, không nghĩ tới những người đó tới nhanh như vậy. Bọn họ hiện tại nếu là trốn vào núi sâu nói, mạng sống là không thành vấn đề, chỉ sợ này toàn ra liền. Không cần phải gấp gáp, ôm ta đến nhà chính cửa đi. Chắc hắn cũng là gặp qua việc đời, biết những người đó khả năng chính là tứ đại gia tộc người, thanh âm lộ ra chưa bao giờ từng có bình tĩnh, dương tinh hoành ngần ra, cũng không dám có điều trần trờ, bước nhanh qua đi một phen bế lên hắn lao trà Nó không hiểu hắn muốn làm gì lăng kính hiên thuận tay cầm lấy hắn ngồi kia trường ghế xông lên trước bảy biện ở cửa. tĩnh hoành, ta đã cùng bọn họ nói hảo, ngươi liền mang theo thê nhi theo chân bọn họ rời đi đi, liễu nhi sự tình ngươi không cần lo lắng, bọn họ đã biết. Một lần nữa ngồi xong lúc sau, chắc hắn ngưng thanh phân phó nói, hắn có thể vì bọn họ làm cũng chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp liền xem chính bọn họ. Cha! Dương tĩnh hoành không dám tin tưởng trường lớn mắt, Thanh âm đột nhiên cất cao, cha như thế nào sẽ? Không cần lại nói, ta đã quyết định, các ngươi lập tức liền đi thôi, nơi này giao cho ta, yên tâm, bọn họ không cái kia mệnh đuổi theo các ngươi. Nhìn ra được tới, chắc hắn ở cái này ra cũng là bá đạo người, Dương Tinh Hoành làm hắn nói được không dám phản bác, bất quá hắn cũng không thật sự xoay người liền đi, chỉ là sự ở nơi đó trầm mặt cùng hắn kháng nghị, Dương Đại Tẩu mang theo hai đứa nhỏ đã đi tới. Có lẽ là xét thấy phụ tử gian không khí, mẫu tử ba người tất cả đều không dám nói lời nói, Dương Huệ càng là sợ tới mức trực tiếp tránh ở mẫu thân phía sau, chỉ lộ ra một đôi sóc đáng yêu mắt to nghi hoặc đánh giá bọn họ. Chắc hẳn tộc trưởng, không bằng như vậy đi, trước làm Dương Đại ca cùng Đại tẩu mang bọn nhỏ đi trong núi tránh một chút, chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau hướng phó những người đó, có đi hay không sự tình, chúng ta tối nay lại nói. thấy thế? thế Lăng kính hiên không thể không chạm đi ra ngoài kiến nghị, hắn cũng không có khả năng ở ngay lúc này ném xuống chắc hắn một người. Những người đó khẳng định là thuận hà mà xuống một đường truy lại đây, nhân số sẽ không quá nhiều, thịnh duệ hẳn là có thể ứng phó. Nói cái gì nói? Cho các ngươi đi chạy nhanh đi. Khu khu. Chắc hắn giận dữ, gần như ngang ngược giống to, ngân châm cũng áp chế không được hắn xúc động, ho khan thanh lại một lần vang lên, nhẹ nhẹ ám trầm máu tươi dọc theo khỏe miệng lưu lại. Hắn hành vi tương đương là ở tự sát, lang kính hiên chạy nhanh tiến lên một bước rút ra trên người hắn ngân châm. Khu khu cụ ho khan rốt cuộc gáp chế không được, chắc mã tràn đầy nếp gấp mặt chướng đến đỏ bừng. Bên cạnh dương tĩnh hoành rốt cuộc nhịn không được, sáu thước hán tử khóc teo quý xuống. Cha, ta đi còn không được sao. Người không cần lại kích động, ta lập tức liền mang bọn nhỏ đi. Dương tĩnh hoành chưa từng có nghĩ tới, rời đi nguyên lai cũng là như vậy thống khổ sự tình. Hắn cha tuy rằng đi đứng không tốt, đối hắn cùng mẫu thân lại rất hảo, trước kia cha ở bộ tộc cũng là thực chịu người tôn trọng, đều là bởi vì hắn sinh cái mắt đỏ nữ nhi, nương mới có thể chết, tức phụ nhi mới có thể như vậy, cha cũng muốn đi theo bọn họ chịu khổ, nhưng hắn lại vô pháp vứt bỏ nữ nhi, chỉ có thể liều mạng nỗ lực nuôi sống bọn họ, chịu thương chịu khó kéo này toàn ra, hắn chỉ hy vọng có, một ngày có thể mang theo bọn nhỏ rời đi nơi này rời xa tổng tưởng bức tử bọn họ sơn hải bộ, không nghĩ tới, đương nguyện vọng có thể tầm mắt, bọn họ có thể rời đi thời điểm, lại là như thế thống khổ. Thấy như vậy một màn, tuy là lăng kính hiên trong lòng đều nhịn không được có chút khó chịu, nghiêm thịnh duệ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngón tay vô ý thức buộc chặt. Khu khu đi khu khu. Chắc hạn rốt cuộc vô pháp lưu sướng nói ra lời nói tới, chỉ liên tiếp ra vẻ ghét bỏ phất tay, dương tĩnh hoành ầm ầm ẩm, ẩm tại chỗ cho hắn khái mấy cái đầu. Đi, ta lập tức đi, đi. Nghẹn một hơi đứng lên, Dương Tĩnh Hoành đẩy ra bên trái kia phiến trước sau nhắm chặt cửa phòng. Từ bên trong ôm ra một đám đầu rất nhỏ tiểu nữ hài. Lăng kính Hiên cũng nhìn không tới nàng bộ dạng, chỉ mơ hồ nhìn đến một mạc hồng hiện lên. Dương Đại Tẩu hơi sợ nhìn bọn họ, cùng hai cái nhi tử ôm thành một đoàn. Dương Tĩnh Hoành đối với bọn họ vẫy tay, theo ta đi. Cha! Đại điểm cái kia Nam Hải nhữ mày kêu một tiếng. Dương Tĩnh Hoành quay đầu lại hung hăng trường, Nam Hải cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu, Dương Huệ tắc đã sớm sợ hãi, Mẫu tử ba người động tác thông thả chiều bọn họ di động. Tới, chạm vào, nghiêm thịnh duệ hổ mắt châm xuống, tiếng nói vừa rước, nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá phi, một đám hắc y hề nhân lắc mình vọt tiến vào, nhìn ra ít nhất có ba bốn mươi cái, xem bọn họ bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, võ công hẳn lạt đều không yếu, không chỉ như vậy. Bọn họ đôi mắt rõ ràng cùng ngày hôm qua những cái đó không quá giống nhau, bên trong mang theo một cổ tử thấm người độc tà. Hoa hoa hoa, hoa bị Dương Tĩnh Hoành ôm vào trong ngực tiểu nữ hài đột nhiên lên tiếng khóc lớn, tuổi không lớn Dương Huệ cũng đi theo bẹp miệng khóc ra tới, Dương Đại Tẩu gắt gao ôm Đại Nhi Tử, hai mẹ con trên mặt đều đáng sợ hãi, đáy mắt tẩm nước mắt, còn khu khu đi mau, chắc hãng gầm lên giận dữ. Chở tay đối với những cái đó xái ra một phen bột phấn, biết hắn sẽ dùng độc. Lăng kính hiên hơi chút yên tâm một ít, ném cho nghiêm thịnh duệ một ánh mắt sau. Hai người một người một cái bế lên hải tử xoay người liền hướng sân mặt sau chạy, miệng vết thương lại một lần bị xà đau. Lăng kính hiên cũng không có dư thừa tâm lực đi cô kỵ, vừa chạy vừa hô lớn, thất thần làm gì. Theo ký A độc là không có khả năng chống cự bao lâu. Hắn còn tính toán đưa bọn họ đi trong núi sau khiến cho thịnh Duệ ra tới cứu chắc hắn đầu, lại cỏ tới cỏ lui đi xuống, bọn họ toàn bộ đều cho hết trứng. Trưng 536 lâm trung phó thác, trấn an bọn nhỏ. Loại trình độ này độc liền tưởng ngăn cản chúng ta. Cho ta giết cái kia lão đông tây. Há liêu, chắc hắn độc đối bọn họ cư nhiên không có hiệu dụng, cầm đầu nam nhân cười lạnh hai tiếng, mấy nam nhân đồng thời múa may đao kiếm chiều hắn chém qua đi còn không có tới kịp rời đi Dương Tĩnh Hoành tê tâm liệt phế một giống, vương khóc nháo không ngừng nữ nhi liền nào tới. sẽ kéo một, khu khu không chuẩn quá, ô ô. Sắc bén đại đao chính diện chém đi lên, Dương Tĩnh Hoành phía sau lưng nháy mắt huyết lưu như chú, cao lớn thân thể về phía trước ngã vào chắc hán trên người, nguyên bản tưởng ngăn lại hắn chắc hán lời nói đều còn chưa nói xong, nước nở tức khắc vang lên, ngã xuống Dương Tĩnh Hoành cuối cùng lại xem một cái lao phụ thân thân thể chậm rãi đi xuống. tĩnh, tĩnh ca một. ngây nốc dương đại tẩu thấy thế tựa hồ là khôi phục một chút thanh minh, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt. thân mình siêu siêu vẹo vẹo chiều ngã xuống dương tĩnh hoành đi qua. tĩnh, tĩnh ca, tĩnh ca một. mềm mại ngã xuống ở hắn trước mặt, nữ nhân rốt cuộc khôi phục thần trí, nào vào trượng phu thi thể thượng gào khóc. bên kia Đã chạy ra đi một khoảng cách Lăng Kính Hiên đột nhiên phát hiện Dương Tĩnh Huỳnh không có theo kịp, vội vàng liền tưởng rút về đi tìm bọn họ, bất quá nghiêm thịnh duệ ngăn lại, làm hắn trước mang theo bọn nhỏ vào núi, hắn một người đi là được. Tư cập hắn hiện tại cũng không giúp được hắn gấp cái gì, đi theo không chừng chỉ biết cho hắn thêm phiền, Lăng Kính Hiên thật sâu liếc hắn một cái, một tả một hưu rắc không muốn rời đi hai đứa nhỏ, gian nan lôi kéo bọn họ hướng trong núi đi, nghiêm thịnh duệ cũng không có chần chờ Xoay người liền đường, cũ phản trở về. Hoa hoa hoa cha mẹ hoa hoa. Lẻ loi đứng ở dưới mái hiên tiểu nữ hài khóc đến giọng nói đều bách, chắc hẳn cô nén đau lòng. Sấn những cái đó hắc y y nhân không chú ý thời điểm run rẩy lấy ra cái nắm tay lớn nhỏ cái bình mở ra. Không tốt, là trí độc năm trùng. Đáng chết lao đông tây, nhanh lên giết bọn họ. Ngày bén nghe được tất tất tác tác thanh âm, tập trung nhìn vào. Nam cương độc môn phương pháp quyển dưỡng trí độc năm trùng bỏ ra tới, cùng với hắn giống giận tam chi cung tiễn đồng thời bắn ra, trong đó hai chi nháy mắt sỏ xuyên qua chắc hắn cùng nữ nhân trái tim. Đương đệ tam chi mũi tên sắp đâm thủng tiểu nữ hải thân thể một sát, gấp trở về nghiêm thịnh duệ một phen vớt lên khóc đều trung tiểu nữ hải, khó khăn lắm tránh thoát chí mạng một kích. nghiêm thịnh duệ, người chạy không được, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Lao tộc trưởng, dương đại ca. Phát hiện hắn lại đã trở lại, cầm đầu hắc y âm ngoan kêu gào, lại không có lại tùy tiện xông lên đi, ngược lại là đi bước một ở sau này lui, nghiêm thịnh duệ không có phản ứng bọn họ, ôm tiểu nữ hài đi vào chắc hãn bên người, lao tộc trường, lao tộc trường. Ngực chung mũi tên chắc hãn hề phải mở mắt ra, tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không tới, bất quá hắn biết, còn hắn tức phụ đều đã chết, tay vô lực nâng lên, chắc hãn chuyển hướng nghiêm thịnh duệ cực khổ nói, chiếu, chiếu cố. Nói còn chưa dứt lời, hơi hơi nâng lên tay buông xuống đi xuống, nghiêm thịnh duệ kích động tiến lên, lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi, chắc hắn đều không thể lại đáp lại hắn. Nghiêm thịnh duệ đau lòng nhắm mắt lại, dôi tay lao xuống hắn chết không nhắm mắt mí mắt, ta sẽ chiếu cố bọn họ, ngươi yên tâm đi. Tư tư tư một. Hoa hoa mẹ A cha. Rất nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên, cùng với nữ hải tiếng khóc. Nghiêm Thịnh Duệ mở mắt ra vừa thấy, dương Tĩnh hoành phu phu hai thi thể không biết khi nào cư nhiên bắt đầu thối giữa, máu loang chảy đầy đất, mà những cái đó hắc y gì nhân lại là càng ngày càng sau này lui, Tựa hồ ở sợ hãi cái gì, nghĩ đến nam cương độc, Nghiêm Thịnh Duệ linh quang trật lóe, đông chốc bế lên khóc đều không thôi tiểu nữ hài nhi. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, hôm nay chi thủ, ngày nào đó buồn vương chắc chắn theo chân bọn họ thanh toán hoàn toàn. Nói xong, Cuối cùng lại xem một cái nằm trên mặt đất tam cổ thi thể, nghiêm thịnh duệ ôm tiểu nữ hài một cái nhảy lên tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đáng chết, vòng đi ra bên ngoài truy, không cần tiếp cận những cái đó trí độc năm trùng. H.I.G. nhân thủ lĩnh rủa thầm một tiếng, một đám người nhanh chóng rút lui, trống rông trong viện, chỉ còn lại có trên mặt đất kia lạnh băng tam cổ thi thể, ai cũng sẽ không nghĩ đến, liền ở không lâu phía trước, bọn họ còn ở ăn uống thỏa thích. Thỏa mãn ăn khó được phong phú món ngon, thế sự biến hóa, quá mức vô thường, nguyên bản có cha có nương mấy cái hài tử, trong chớp mắt liền biến thành cô Nhi. Người buông ra, ta phải đi về tìm cha mẹ. Bên kia, cố nén đau đớn lôi kéo hai đứa nhỏ hướng trong núi đi lăng kính hiên cũng gặp nan đề, dương huệ còn hảo, rốt cuộc tuổi ở nơi đó quảng, đã sớm sợ tới mức không thanh nhi, một cái khác đại điểm hài tử nhưng vẫn dây rủa suy nghĩ phải đi về. Cố tình lăng kính hiên vẫn là tay phải nắm hắn, hắn mỗi lần dây rũa đều sẽ tăng thêm vài phải giáp thương, máu tươi đã sớm từ bả vai ra tràn ra tới. Có nghe hay không? Vương ta ra. Hút. 6-7 tuổi hài tử, lại sinh ở nhà nghèo, sức lực là rất lớn, ở lại một lần dây rũa thời điểm, quyết đoán tránh ra lăng kính hiên tay, miệng vết thương chuyển đến kịch liệt đau đớn, lăng kính hiên không cấm hít hà một hơi. Thật vất vả tránh ra hắn Nam Hải lại không có lập tức chạy về đi, trừng lớn hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn bờ vai của hắn, huyết hoa đã vượng nhiễm khai, đáy mắt không cấm nổi lên ái nấy Lăng thúc thúc! Người đau không đau! Đại ca, người lộng đau Lăng thúc! Từ kinh hách trung tỉnh ngộ lại đây Dương Huệ cũng chú ý tới hắn nhiễm huyết bả vai, tiểu gia hỏa không chút khách khí chỉ trích chính mình ca ca, Nam Hải đáy mắt ấy nấy càng đậm, Lăng kính hiên cố nén đau đớn sờ sờ Dương Huệ đầu tầm mắt lại là nhìn một cái khác hài tử, ngươi trở về chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền, nếu ngươi vẫn là tưởng trở về, vậy trở về đi, ta sẽ không lại ngăn trở ngươi. Lấy lăng kính hiên nhãn lực, sao lại nhìn không ra hắn đáy mắt ấy náy. Chỉ là, hắn không có lựa chọn an ủi hắn, tiểu hài tử đều là ngạo kiều, càng an ủi hắn ngược lại càng phản định, không bằng buông ra tay làm hắn đi, bất quá hai đứa nhỏ cũng chưa chú ý tới, hắn đã chuẩn bị tốt ngăn châm. Một khi hắn xoay người, Ngân châm liền sẽ lập tức đâm vào thân thể hắn, nếu đáp ứng rồi chắc hắn dẫn bọn hắn rời đi, chính là bối, hắn cũng muốn đem hắn bối vào núi. Đối. Thực xin lỗi. 67 tuổi hài tử sao có thể là sẽ là Lăng Kính Hiên đối thủ. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Nam Hải túi đầu rào ngón tay, nước mắt lệch cạch lệch cạch nơi tay trên lưng, Lăng Kính Hiên thoáng phun ra một ngụm chọc khí, kéo qua hắn nhẹ giọng nói, ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Ta cũng biết ngươi là sợ cha mẹ cùng ra ra sẽ ra chuyện mới tưởng trở về, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trở về có thể làm gì. Nếu chú định trốn bất quá này một kiếp, ngươi trở về bất quá là chịu chết thôi. Không đành lòng lần nữa đem tiểu tâm tư dùng ở một cái tiểu hài tử trên người, Lăng Kính Hiên tự đáy lòng nói, kỳ thật hắn sai rồi, đứa nhỏ này cùng hắn tiểu bao tử nhóm không giống nhau, có lẽ là có dương tính hoành bảo hộ quan hệ đi, bọn họ càng yếu ớt vô tri. Cũng càng cần nữa người khác bảo hộ. Chính là chính là. Nam Hải cực lực nhịn xuống khóc thút thít nhưng nước mắt vẫn là càng lưu càng nhiều, nỗ lực áp lực thanh em phá thành mảnh nhỏ. Lăng Kính Hiên túi người tiến lên một tay ôm hắn, muốn khóc liền khóc đi, người vẫn là hải tử, không cần như vậy nhẫn mại. Mất công hắn chỉ là cái hải tử, nếu là cái đại nhân, phỏng trừng Lăng Kính Hiên đã sớm bạch bạch hai bàn tay chụp đi qua, đối hải tử, hắn nhẫn mại từ trước đến nay đều tương đối hảo. Ô ô nghe vậy, Nam Hải không hề áp lực, gầy yếu cánh tay ôm cổ hắn, vùi đầu ở hắn trên vai anh anh khóc ra tới, bên cạnh Dương Huệ cũng nhìn không được bẹp miệng muốn khóc, lăng kính hiên bất đắc di khẽ thở dài, hơi chút ngâng lên đều mau phế bỏ cánh tay muốn kéo qua hắn, ai biết Dương Huệ đi lắc đầu sau này lui hai bước, Dương Dương tầm mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn trên vai vượng nhiễm khai máu tươi, ha ha, không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Chờ lát nữa tìm một chỗ tùy tiện băng bó một chút là được. Ném cho hắn một cái chân an tính mỉm cười, rõ ràng miệng vết thương còn nóng rát đau đớn, lăng kính hiên lại một bộ không có gì cảm giác bộ dáng Hoa hoa hoa! Dương Huệ nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn gào khóc, hai đứa nhỏ một cái dung cảm một cái áp lực tiếng khóc làm đến lăng kính hiên buồn cười cười khổ, tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía sân ngoại, thịnh duệ bọn họ như thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ, đôi mắt đống chốc cắm trầm, giết chốc cẩn ẩn nhảy lên. Hoa hoa, không bao lâu, còn không có nhìn đến nghiêm thịnh duệ bóng người, lăng kính hiên ba người liền trước hết nghe tới rồi tiểu nữ hài tiếng khóc, khóc thút thít hai đứa nhỏ song song xoay người, ôm hải tử nghiêm thịnh duệ mấy cái bước xa liền dừng ở bọn họ trước mặt, lăng kính hiên đứng dậy nhìn hắn hai mắt, từ hắn đáy mắt, hắn thấy được làm người đau lòng tin tức, hai mắt nhịn không được nhẹ nhàng nhắm lại, chung quy vẫn là hại bọn họ sao tiểu muội hoa hoa đại ca bọn nhỏ tựa hồ không có chú ý tới cái gì nhìn đến quen thuộc ca ca dương liếu khóc lóc chui vào hắn gầy yếu trong ngực dương huệ duỗi tay kéo muội muội tay huynh muội ba người lại ôm nhau khóc lên đổi làm ngày thường nghiêm thịnh duệ khả năng khiến cho bọn họ phát tiết bất quá hiện tại đừng khóc chúng ta chạy nhanh vào núi những người đó liền mau đuổi theo lại đây Hắn đáp ứng rồi chắc hắn sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ liền nhất định sẽ. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước thoát khỏi những cái đó theo đuổi không bỏ hắc ý rẻ nhân. Cha mẹ còn một. Không có cha mẹ, ta không nghĩ lửa các người, các ngươi ra già, già cùng cha mẹ cũng chưa. Bọn họ lâm chung phía trước đem các ngươi phó thác cho ta, theo chúng ta đi đi, về sau ta sẽ chiếu cố các ngươi. Nam Hải lúc này mới nhớ tới không có nhìn đến cha mẹ bóng dáng. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong khiến cho Nghiêm Thịnh Duệ cấp đánh gãy thói quen cùng mấy đứa con trai trực lai trực vãng nói chuyện phương thức. Nghiêm Thịnh Duệ cũng không có quanh coi lòng vòng, hổ mắt chặt chẽ tỏa định bọn họ. Không. Không có cha mẹ. Nam Hải một trận hoảng hốt, nước mắt đổ rào rào đi xuống lưu. Hắn gái gọi là đã không có chính là đã chết. Thựa như mại giống nhau. Không có. Không, không sẽ không, ta muốn đi tìm bọn họ. ca Lại một lần được đến khẳng định đáp án, Nam Hải quyết đoán muốn ném ra muội muội trở về hướng, hai hài tử một tả một hưu ôm lấy hắn, Nghiêm Thịnh Duệ không cấm nhíu mày, rõ ràng có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Lăng Kính Hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, hắn cho rằng tình huống như thế nào hạ, đối mặt bất luận cái gì hài tử đều có thể dùng theo chân bọn họ ra bánh bao giống nhau thái độ. Nói được như vậy trực tiếp, không phải ý định làm hắn kích động sao? nô no. Ngân quang chợt lóe, Nam Hải kích động thân thể mềm mại ngã xuống đi xuống, Lăng Kính Hiên thuận thế tiếp được hắn. Dương Huệ cùng Dương Liếu hai anh em thấy ca ca ngã xuống đi, tất cả đều có chút dọa đến bộ dáng. Lăng Kính Hiên mỉm cười chấn an nói, "Không có việc gì, các ngươi ca ca khóc mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một lát. Tiểu Huệ, Liêu Nhi, các ngươi đều là bé ngoan đúng không?" Hai cái tiểu đậu đinh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, song song dương dương gật đầu. Bọn họ tuổi này Còn không biết cái gọi là cha mẹ không có là có ý tứ gì, tuy rằng Dương Liếu tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhưng nàng mới 3 tuổi, Lăng Kính Hiên ôn nhu một hống, nàng liền cái gì đều quên mất. Vậy không cần lại khóc, chúng ta đi trong núi tìm cái có thể nghỉ chân địa phương lại nói. Phân biệt sờ sờ bọn họ đầu, Lăng Kính Hiên ném cho nghiêm thịnh duệ một ánh mắt, người sau trầm mặc bế lên mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn Nam Hải, lại đằng ra một cái tay khác ôm lấy Dương Huệ. Lăng kính hiên ném cho hắn một cái cảm kích ánh mắt, khom lưng một tay bế lên dương liễu, phu phu hai động tác cực nhanh chui vào trong núi. chương 537 biến thành dã nhân. Nam Cương núi sâu rừng rà, liền tính là địa đạo Nam Cương người tiến vào sau cũng không thấy đến có thể bình an đi ra ngoài, trừ bỏ rậm rạp che trời đại thụ, ban ngày cơ bản chỉ có thể thấu quang, buổi tối rôi tay không thấy 5 ngón tay ngoại, các loại hung mánh dã thú cũng thường xuyên lui tới. Còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái độc trùng độc hoa, tháng tư núi sâu rừng già, vào đêm nhiệt độ không khí càng là thấp đến có thể đông chết người, sở hữu bất lợi điều kiện có thể nói đều tụ tập Tại đây, mang theo ba cái hải tử vào núi nghiêm thịnh rệ lăng kính hiên một bên muốn tránh né mặt sau đổi giết, một bên còn muốn phân thần chú ý quanh mình chẳng hướng, tùy thời tránh đi đời đời đều sinh hoạt ở rừng già lớn nhỏ bộ tộc, thiên mô hắc thời điểm. Nghiêm Thịnh Duệ xác định đã tạm thời ném ra những cái đó hất y hề nhân, hai người phí một phen công phu mới tìm được một cái có thể cất chứa vài cá nhân hoạt động, đêm nay bọn họ liền phải ở chỗ này qua đêm. Không có mùi lửa, các người rửa vào cùng nhau sửa ấm đi, ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Đưa bọn họ an trí ở trong sân động, Nghiêm Thịnh Duệ nói liền đi ra ngoài, trước khi rời đi, hắn còn đặc biệt nhặt chút khô cây cỏ chi che khuất cửa động. Thuận tiện rửa sạch sạch sẽ có người đã tới dấu vết Ba cái hài tử đều mệt mỏi Đã tỉnh lại nam hài thần sắc đau đẫn Rõ ràng là lâm vào trong thống khổ ra không được Lăng kính hiên lúc này cũng vô tâm tình chấn an hán Sơn động tràn ngập dã thú hơi thở Không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác nơi này không an toàn Bất quá bên ngoài lập tức liền trời tối Đi ra ngoài không thể nghi ngờ càng thêm không an toàn Tiểu hòe, ngươi là ca ca Có thể giúp Lăng Thúc chiếu cố một chút muội muội sao. Sơn động ánh sáng thực tối tăm, bọn họ dựa vào cùng nhau khoảng cách hạ, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái hải tử thân ảnh. Lăng Thúc ngươi đi đâu? Không cần, Lăng Thúc ta sợ hãi. Hai anh em hoảng sợ thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, dây tiếp theo, hai người tay nhỏ đều nắm chặt hắn quần áo, giống như sợ hắn dây tiếp theo liền sẽ biến mất giống nhau. Như vậy tiểu nhân hài tử cũng thật là làm khó bọn họ. Lang kính hiên chịu đựng vai đau đớn mở ra hai tay ôm lấy hắn, không phải sợ, bên ngoài mau trời tối, ta chỉ là tưởng sấn còn có thể thấy một chút quang ảnh thời điểm tìm xem xem huyệt động có hay không có thể nhóm lửa đồ vật. hai người các ngươi ngoan ngoan ôm lẫn. Nhau, ta thực mau thì tốt rồi. Có lẽ là cùng lang cha bọn họ sinh hoạt quán đi, vừa tiến vào huyệt động hắn đã nghe đến một cổ thực nùng dã thú hơi thở, nếu hắn không đoán sai nói. Nơi này chỉ sợ là mỗi chỉ dã thu xào huyệt, đang làm rõ ràng phía trước, hắn một khắc cũng không dám yên tâm. Chính là Dương Liếu thanh ấm lại nhiễm khóc nước nở, ba tuổi hài tử, không có trực tiếp khóc cho hắn xem đã xem như thực dũng cảm. Dương Huệ tuy rằng không có nói nữa, bất quá từ hắn bắt lấy chính mình quần áo tay càng ngày càng gấp là có thể nhìn ra, hắn cũng là sợ hãi. Lăng Kính Hiên nói không nên lời đau lòng, nhưng lại không thể cái gì đều không làm này nếu là cái vứt đi xào huyệt liền tính vạn nhất giả thú chỉ là đi ra ngoài săn thực kia bọn họ nhất định phải chết lão đại người chết không thể sống lại ta biết ngươi rất khổ sở nhưng ngươi còn có đệ đệ muội muội ngươi cũng không nghĩ đệ đệ muội muội lại phát sinh cái gì đi chạy nhanh tỉnh lại lên giúp ta chiếu cố một chút bọn họ chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực mới có thể bình an đi ra ngoài mặc kệ ngươi có nghe hay không đến hiểu lời nói của ta hy vọng ngươi hảo hảo ngẫm lại Không có biện pháp, Lăng Kính Hiên chỉ có thể gửi hy vọng với Nam Hải, hắn dù sao cũng là đại ca, tuy rằng đồng dạng rất nhỏ, nhưng tiểu hẹ cùng Liếu Nhi trong lòng luôn lại ỷ lại hắn, hắn muốn tiếp tục như vậy đi xuống hắn không phản đối, nhưng cần thiết chờ bọn họ bình an sau khi ra ngoài. Huyệt động càng ngày càng tối tăm, liền ở Lăng Kính Hiên đối đứa bé kia mất đi tin tưởng thời điểm, hắn cảm giác được có người tới gần, theo mơ hồ bóng người, Lăng Kính Hiên đem hai đứa nhỏ đẩy cho hắn. Tiểu hõe Liêu nhi ngoan, chưa rửa vào ca ca nghỉ ngơi một lát, lăng thúc thực mau trở về tới. Ân, tuy rằng trả lời đến không tình nguyện, hai đứa nhỏ vẫn là chiều hi buông lòng tay. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, không quên lại dặn dò nói, lao đại, đệ đệ muội muội liền giao cho các ngươi, không cần tùy tiện di động biết không? Ân, lúc này đây, Nam Hải chuẩn xác hồi phục hắn, Lăng kính hiên rốt cuộc lộ ra thoải mái tươi cười ngồi sổm xuống đang ở trên mặt đất một trận sờ soạn, tầm nhìn thật sự là quá thấp, cuối cùng hắn đơn giản cả người quỳ dạp trên mặt đất, hảo nửa ngày lúc sau hắn mới sờ đến một đống mềm mại khô khốc cỏ dại, đôi mắt xem đến không phải rất rõ ràng, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đem khô thảo tụ lại thành một đống, theo sau hắn lại trên mặt đất sờ soạn hai khối cục đá, dùng tay cân nhắc một, chút cục đá góc cạnh, bạch bạch bạch, huyện động vang lên cái gì đánh thanh âm, ba cái hài tử ôm thành một đoàn, sợ tới mức run bẩn bật lại không có khóc. Lăng kính hiên nhất biến biến dùng đại cục đá đánh tiểu nhân, làm ra không ít bén nhọn góc cạnh mới dừng tay. Đương hắn tưởng lấy ra dao phâu thuật cọ sắt cục đá góc cạnh nhóm lửa thời điểm mới nhô tới. Chính mình dao phâu thuật đã sớm ở rơi vào trong sông thời điểm không có. Kia hai khối nén bạc cũng cho dương tinh Hành, Hiện tại hắn trên người trừ bỏ ngân châm, có thể nói là Hai bàn tay trắng. Các ngươi lại chờ một chút. Nghiêm thúc thúc trên người có bội kiếm, chờ hắn trở về liền có thể nhóm lửa. Chưa bao giờ có quá thất bại bao phủ hắn, không khỏi bọn nhỏ lo lắng, hắn còn không thể không ra tiếng chấn an hai câu, theo sau lại quỳ dạp trên mặt đất một trận sờ soạn, tay trái đụng tới một cây trẻ con cánh tay thô đồ vật, lăng kính hiên lặp lại sờ sờ, tâm dần dần đi xuống trầm, kia hẳn là giã thu sương sườn, như thế đại xương sườn, có thể thấy được là nhiều hùng mánh giã thú. Chắc là bị ở nơi này giã thú săn trở về ăn luôn đi. Tình huống không thể nghi ngờ càng không xong, ở nơi này giã thú càng hung mãnh, bọn họ liền càng nguy hiểm. Ngươi quỷ trên mặt đất làm gì? Không phải là ngươi trước cùng bọn nhỏ cùng nhau đợi sao? Nghiêm thịnh duệ thanh âm đột nhiên, dây tiếp theo, lang kính hiên đã bị hắn ôm vào trong ngực. Người tập võ đêm có thể thấy mọi vật, ở như vậy ác liệt điều kiện hạ, hắn nhưng thật ra không nhiều lắm ảnh hưởng. Ít nhất có thể tìm được bọn họ phương hướng, biết bọn họ đang làm gì. Ta muốn thử xem xem có thể hay không tiên sinh hỏa, ngươi cũng cảm giác được đi. Nơi này, hắn nói cũng không có nói lời nói, không phải bị người ngăn lại, mà là không thể nói, hắn sợ bọn nhỏ sẽ càng sợ hãi. Ơn, những cái đó sự không cần lo lắng, đêm nay ta gác đêm, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Sáng tỏ hắn y tứ, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu. Hắn đã quyết định chú ý đêm nay không nhắm mắt, lại hung mánh ra thú, hắn cũng sẽ không làm nó thương tổn kính hiên cùng mấy cái hải tử một cây lông thơ. Trước không nói những cái đó, ngươi bội kiếm cho ta mượn một chút. Huy khai tử tử dâng lên đau lòng, lăng kính hiên tay sờ hướng hắn eo, giọng nói rơi xuống, kiếm đã ra khỏi vỏ, chính là... Chạm vào. Sắc, như thế nào như vậy trọng? Thoạt nhìn ba thước tới trường, tam chỉ tải hữu khoan kiếm thế nhưng cực kỳ trầm trọng. Lăng kính hiên mới vừa rút ra kiếm liền rơi xuống đi, nghiêm thịnh duệ tức khắc dở khóc dở cười, không lương tiếp nhận trong tay han kiếm, ta kiếm là giết người dùng, quá khinh bạc chẳng phải là thường xuyên cuốn khẩu. Người muốn làm cái gì? Để cho ta tới đi. Đã biết, nột, bên kia có một đống khâu thảo, ta đã đem chúng nó xoa thật sự mềm lạ, hẳn là thực dễ dàng bậc lửa, người dùng kiếm phong đánh xuống phía dưới phách này hai khối cục đá. Sinh ra hỏa hoa rừng ở trên cỏ khô có lẽ có thể đạt được mùi lửa. Là hắn phỏng trừng sai lầm, lăng kính hiên buồn bực nhíu môi, lấy ra vừa rồi nhét ở trong quần áo cục đá đưa cho hắn, đã lấy lửa lấy hỏa không bằng đánh lửa tới thuận lợi. Nhưng như bây giờ dưới tình huống, đánh lửa rõ ràng là không quá hiện thực. Ngày mai hắn đến lộn một cái loại nhỏ đánh lửa công cụ tùy thân mang theo mới được. Không có mùi lửa thật rất phiền thoái, giờ này khắc này. Hắn không khỏi hoài niệm khởi kiếp trước lạn đường cái một nguyên bật lửa tới, phải có thứ đổ kia nói, bọn họ liền không cần như vậy phiên thoái. Tuy rằng biết rõ là không có khả năng, từ trước đến nay là hiện thực thêm thực lực chủ nghĩa giả lăng kính hiên khó được ngộng ảo một phen, dù sao ngấm lại cũng không phạm pháp. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng. Không có chú ý tới hắn trong lòng như vậy nhiều rồi dám, nghiêm thịnh Duệ dựa theo nói phương pháp lần lượt nếm thử. Ngẫu nhiên đích sát sẽ chạy trốn một chút hỏa hoa, bất quá còn không đủ để bậc lửa khô thảo. Có yên chờ một chút, từ từ tới. Từ từ tới. Huyệt động vẫn luôn quanh quẩn loảng soảng loảng soảng thanh âm, không biết qua bao lâu, lăng kính yên theo cảm giác tiến lên, không hề nghĩ ngợi liền quỳ dạp trên mặt đất đối với truyền gia yên vị khô thảo đôi nhẹ nhàng thổi khí. Nghiêm thịnh Duệ đau lòng thì đau lòng, vẫn là phối hợp đi ngoài động tìm chút tương đối thật nhỏ cảnh khô tiến vào. Càng ngày càng đùng yên vị dần dần tràn ngập huyệt động, khô thảo đôi đột nhiên phốc mà một tiếng, rốt cuộc bốc cháy lên minh hỏa. mãi mãi, cuối cùng là thu phục ngươi. Cảm giác chính mình đều mau biến thành người động núi lăng kính hiên nhìn trước mặt minh hỏa không khỏi thô lâu cười nói, hán thể, liền tính là kiếp trước đi châu Phi ra nhiệm vụ thời điểm cũng không giống hôm nay như vậy bi thôi quá, lúc trước xuyên qua tới khi gặp phải nghèo rất ngồng tơi quả thực chính là tiểu nhi khoa trung tiểu nhi khoa nghỉ ngơi một chút đi, ta đánh mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, đã ở bên ngoài xử lý sạch sẽ, chờ hỏa lại vượng một chút liền có thể nướng. Nghiêm thịnh duệ một bên cấp đống lửa tăng thêm thật nhỏ cảnh khô dưỡng hỏa, một bên buồn cười xem xét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt còn ý có điều chỉ quét quét vừa rồi bị hắn vứt trên mặt đất, dùng thực vật lá cây bao vây lại món ăn hoang dã, vốn dĩ hắn còn tưởng cho bọn hắn mang điểm nước trở về, cầm như vậy nhiều đồ vật thật sự là không có biện pháp. Cũng may rừng ra nguồn nước còn tính phong phú, chờ lấp đầy bụng sau hắn liền đi xem phụ cận có hay không cái gì tương đối gần nguồn nước, cho. Bọn hắn lộng điểm trở về. Thân ái, ta cảm giác chúng ta có phải hay không biến thành dã nhân. Nhìn nhìn đồ ăn, lăng kính hiên đi qua đi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, thuận tay bế lên liễu nhi an trí ở bên trong, cằm nhẹ nhàng gác ở nàng trên đỉnh đầu cười như không cười nhìn cách đó không xa nghiêm thịnh duệ nhưng còn không phải là dã nhân sao. Dưỡng hảo hỏa, nghiêm thịnh duệ lại nhặt chút thô điểm nhánh cây tức tiêm lọt vào ga rừng cùng thỏ hoang thân thể, còn không quên phối hợp tức phụ nhi vui đùa. Nam Cương cùng chúng ta khẳng định phẳng hướng, ngày đầu tiên đến Sơn Dương Thành liền rơi vào cái ăn ngủ ngoài trời hoang dã quân cảnh, tuy rằng cuối cùng thu hoạch cũng rất đại, mà sau mấy ngày chúng ta không phải ăn ngủ ngoài trời hoang dã chính là gặp món ăn hoang dã nhi, hiện tại càng tốt, trực tiếp biến thành dã nhân. Quá khởi người động núi nguyên thủy sinh hoạt tới. Nay cũng coi như là một loại khác loại khổ chung mua vui đi. Ha ha! ngươi cũng tin những cái đó. Cùng ngươi ở bên nhau, chính là đương giã nhân ta cũng cảm thấy không gì không tốt. Nghiêm thịnh duệ làm hắn chọc cho vui vẻ, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, ngoài miệng ngọt đến cùng bọc mật dường như, lăng kính hiên ôm liếu nhi đô miệng nói, quan sẽ hướng người, phải làm dã nhân chính ngươi đường. Ta nhưng luyến tiếc làm liếu nhi như vậy đáng yêu tiểu cô nương đi theo chúng ta bị tội. Cơ hồ không có bất luận cái gì dinh dưỡng hàm lượng đối thoại làm cho bọn họ nhẹ nhàng không ít. Nương đỏ rực ánh lửa, lăng kính hiên rốt cuộc có nhàn tâm đánh giá trước mặt tiểu cô nương. Thực rõ ràng nàng rất ít thấy ánh mặt trời. Làn ra hiện ra một loại bệnh trắng bạch, cùng tiểu đoàn tử bạch bạch nộn nộn ra thịt hoàn toàn vô pháp so. Thân thể cũng nhỏ sinh gầy yếu, ba tuổi hài tử, y hắn đối lập tiểu đoàn tử tới xem. Phỏng trừng liền tiểu đoàn tử 2 tuổi khi thân hình đều so không được. Tức tiêm khuôn mặt nhỏ thượng cơ bản không có gì thịt, nói đáng yêu tuyệt đối không thể xưng là, toàn thân trên giới duy nhất xuất sắc chính là cặp kia huyết sắc con người. chương 538 bọn nhỏ, keo kiệt bánh bao trải qua chuyện ngu xuẩn. Liêu nhi đôi mắt thật xinh đẹp, lăng thúc mau mê thượng người. Biết bọn họ bởi vì này song xích mắt gặp nhiều ít tội, bất quá lăng kính hiên vẫn là không chút nào bùn xỉn tán thưởng ra tới. Vì tỏ vẻ chính mình là thiệt tình, sau khi nói xong hắn còn túi người hôn hôn liếu nhi hai mắt, tiểu cô nương hiển nhiên có chút không quá thích hứng hắn thân thiết, xúc thân mình tránh né hắn, lăng kính hiên cũng không ngại, vẫn như cũ đẩy mặt ôn nhu tươi cười. Thấy như vậy một màn tiểu huynh đệ hai tất cả đều trừng lớn mắt, liền dương huệ đều biết, muội muội màu đỏ đôi mắt là điểm xấu, nhưng cái đó thường xuyên khi dễ bọn họ người đều nói muội muội là quái vật. Tuy rằng chính hắn vẫn luôn đều thực thích ngoan ngoãn nghe lời muội muội nhưng, còn chưa từng có người nào khen quá cặp mắt kia, hai huynh đệ trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Lăng thúc thúc một. Tiểu hai tử nhất trực tiếp, ai đối nàng hảo hắn liền thích ai, cảm giác được lăng kính hiên hảo. Dương liếu nhút nhát sợ sệt vườn tay ôm lấy cổ hắn, gầy khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ rực, nhưng thật ra lại đáng yêu vài phần. Liếu nhi ngoan, về sau lăng thúc thúc sẽ bảo hộ người. Không bao giờ sẽ làm những người đó khi dễ ngươi, đương nhiên, còn có ca ca bọn họ, Lăng Thúc Thúc cũng có cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại nhi tử Nga, hắn kêu tiểu đoàn tử, là cái nịch ngậm gây sự tiểu mập mạp. về sau ngươi có thể cùng hắn cùng nhau ngọt nhi, hắn nếu là khi dễ ngươi, Lăng Thúc Thúc liền đánh hắn ông. Một tay ôm tiểu cô nương, Lăng Kính Hiên càng nói tâm tình càng tốt, về điểm này nhi buồn bực cũng dần dần biến mất, cũng không biết hắn bánh bao nhóm hiện tại đến nơi nào. Nhớ tới ngày đó bọn họ quyết định đi trước rời đi, tìm bọn nhỏ thuyết minh thời điểm, kia một trương trương bất mãn khuôn mặt nhỏ, hắn liền nhịn không được buồn cười, ngược lại là để cho hắn lo lắng tiểu đoàn tử vừa nghe có thể vừa đi vừa ngon nhi, nơi nơi ăn ngon, lại còn có có ca ca bọn họ lưu lại bồi hắn, hắn đảo thành. Duy nhất một cái cười theo chân bọn họ phất tay tiểu bảo tử. kia Cha mẹ đâu? Dương liếu chớp lóa mắt xích mắt thiên chân hỏi. Không khí trong nháy mắt phá hư hầu như không còn, Lăng Kính Hiên cười cũng cương ở trên mặt, xem hắn không hề sở rắc khuôn mặt nhỏ, tầm mắt lại nương ánh lửa quét về phía bên cạnh hai anh em, rất lớn rõ ràng lại lùi về sát, bất quá hắn gầy yếu hai tay vẫn là gắt gao ôm đệ đệ, đến nỗi dương hoẹ, tựa hồ có điều giác ngộ, lại giống như không phải thực minh bạch, Lăng Kính Hiên làm Liễu nhi ngồi ở chính mình trên đùi, vuốt nàng đầu nhìn về phía ánh. Lửa công chính tự cấp bọn họ thịt nướng nghiêm thịnh duệ. Cha mẹ muốn lưu tại trong nhà chiếu cô ra ra, bọn họ làm chúng ta mang các ngươi đi bên ngoài kiến thức kiến thức, thuật tiện né tránh những cái đó khi dễ các ngươi người xấu. Liêu nhì muốn nghe lời nói, chờ về sau các ngươi trưởng thành, ai cũng không dám khi dễ các ngươi, các ngươi liền có thể nhìn thấy cha mẹ. Đổi làm là hắn tiểu bao tử nhóm, hắn sẽ không lựa chọn nói dối, nhưng đứa nhỏ này qua yêu đất, cùng với nói cho nàng tàn nhẫn sự thật, không bằng làm hắn sống ở nói dối chờ nàng dần dần hiểu chuyện, tự nhiên liền sẽ tiếp thu. nhưng chính là cha mẹ bất động, thật nhiều huyết. ra cũng, huyết. tựa hồ là nhớ tới cái gì, tiểu cô nương sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. như vậy tiểu nhân nàng còn không thể lý giải cái loại này trạng huống, chỉ trực giác cho rằng đó là không tốt. nước mắt lại hội tụ ở đáy mắt, lang kính hiên thu hồi tầm mắt nhìn nàng, không có quan hệ, không phải sợ. liễu nhi cha là rất lợi hại. Chẳng lẽ Liêu Nhi đã quên sao? Ngươi cẩn thận ngắm lại, trước kia người khác khi dễ các ngươi thời điểm, có phải hay không trà cứu ngươi? Mẫu thân cũng luôn là ôm Liễu Nhi đúng hay không? Còn có ra ra, hắn mỗi lần cũng đều là bảo hộ các ngươi không phải sao? Bọn họ rất lợi hại, không cần Liễu Nhi như vậy tiểu hoa nhi vì bọn họ lo lắng. Liễu Nhi chỉ cần nghe bọn hắn nói, ngoan ngoãn đi theo nghiêm thúc thúc cùng lăng thúc thúc đi ra ngoài là được chờ bọn họ cưỡng chế di rời sở hữu người xấu, liền sẽ tới tìm các ngươi, hoặc là chờ các ngươi trưởng thành, cũng có thể trở về tìm bọn họ. Liễu Nhi là bé ngoan, nhất định sẽ không làm cha bọn họ thất vọng đúng hay không? Ân, Liễu Nhi thực ngoan. Liễu Nhi nghe lời. Dù sao cũng là hài tử, ở Lăng Kính Hiên còn tính hợp lý khuyên dỗ hạ, Dương Liễu trên mặt rồi dám chậm rãi biến mất, Ngửa đầu nhìn hắn ngoan ngoãn gật gật đầu. Lăng Kính Hiên thấy thế lại hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía mặt khác hai đứa nhỏ, các ngươi cũng là muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không? Ân. Dương Huệ thực sảng khoái gật đầu, đại cái kia trước sau buông xuống đầu, Lăng Kính Hiên cũng không miễn cưỡng hắn, nhưng "Lão đại, ta lúc trước lời nói ngươi còn nhớ rõ đi. Đừng làm ta lặp lại tương đồng nói, ngươi nếu thật muốn trở về, chờ sau khi rời khỏi đây ta sẽ phái người đưa ngươi trở về, ở kia phía trước, ngươi cho ta tỉnh lại điểm." Đệ đệ muội muội còn cần ngươi. Đừng trách hắn đối một cái hài tử quá nghiêm khắc, nếu hắn biết tử vong đại biểu cho cái gì. Như vậy, hắn cũng nên biết, bọn họ tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Vai hắn giáp bị thương, trên người độc dược cũng có thể làm vũ khí giao phâu thuật cũng không thấy. Nghiêm thịnh duệ đã phải bảo vệ bọn họ, lại phải cho bọn họ tìm ăn uống. Võ công lại hảo cũng sẽ khiêng không được, mà dương liếu lại quá tiểu. Bọn họ khó tránh khỏi có vô hạ bận tâm thời điểm. Loại này thời điểm, hắn hay không tỉnh lại, hay không có thể hỗ trợ đắp bắt tay chiếu cố hai cái tiểu nhân liền trở nên trọng yếu phi thường, hắn không thể vẫn luôn đắm chìm ở đối tử vong sợ hãi cùng bi thương. Tiểu gia hỏa không có cho hắn đắp lại, một hồi lâu mới ngẩn đầu nhìn hắn, đen như mực hai mắt lập lòe nước mắt dấu vết, nhưng hắn lại quật cường cố nén không cho nước mắt rơi xuống, ta kêu dương thụ, 6 tuổi. Thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra mang theo nghẹn nào. Tiểu dáng vẻ đã kiên cường lại có thể liền. Lăng Kính Hiên trầm mặc duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Dương Thụ, này toàn gia cấp hải tử đặt tên thật đúng là đủ tùy ý. Dương Thụ, Dương Huệ, Dương Liễu, tất cả đều là thụ danh. Cũng không cùng chắc hãn tộc trưởng họ. Bất quá nghe nói rất nhiều bộ tộc đều là không có dòng họ. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này. Nay chỉ gà nướng hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi cùng bọn nhỏ ăn trước, ta trước đem mặt khác nướng hảo. Không bao lâu, nghiêm thịnh duệ cầm một con cái đầu không phải rất lớn, nướng đến khô vàng mang hắc gà nướng đưa đến trước mặt hắn, thơm ngào ngạt hương vị tức khắc hấp dẫn bọn nhỏ lực chú ý. Lăng Kính Hiên có thể thực rõ ràng nghe được nuốt nước miếng thanh âm, ném cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, Lăng Kính Hiên lại cầm gà nướng đi qua. Tới, rút một chút. Trên mặt đất trải lên một chương lúc trước bao vây món ăn hoang dã lá cây, Lăng Kính Hiên đem gà nướng đặt ở mặt trên. Khi nói chuyện lại quét quét hắn gác ở bên cạnh bộ kiếm, xem đã hiểu hắn ý tứ, nghiêm thịnh duệ thiếu chút nữa không có há hốc mồm, hắn là làm hắn dùng kiếm phân cách gà nướng. Thanh kiếm này chính là phụ hoàng ngự tứ, hắn cũng không tránh khỏi quá đạp hư đồ vật. Tưởng là như vậy tưởng, đón tức phụ một bộ ngươi động bất động biểu tình, nghiêm thịnh duệ vẫn là căng ra đầu cầm lấy kiếm giúp bọn hắn cắt gà nướng, có lẽ là giết người sát thói quen. Nhà chúng ta vương ra phân giải gà nướng động tác cũng là chuẩn cờ mờ nờ giờ, thành thạo khiến cho đem một toàn bộ gà nướng chia làm một tiểu khối một tiểu khối. Lăng kính nhiên vừa lòng ngồi xổm xuống đi, làm lơ nam nhân nhà mình nhìn kiếm thịt đau biểu tình, kích động đem thịt gà nơi chia làm hai phân, nhiều kia phân. Các bọn nhỏ cầm qua đi. Các ngươi ngoan ngoãn chính mình ăn, trước lấp đẩy bụng lại nói. Ơn bọn nhỏ đã sớm muốn ăn đại động, chờ hắn vừa nói xong. Quyết đoán dùng tay bắt lại liền hướng trong miệng tắc, Lăng Kính Hiên sủng lịch xem bọn hắn mới xoay người nâng lên mặt khắc một phần rửa gần Nghiêm Thịnh Duệ ngồi xuống. Nột, há muỗng." Chọn khối đùi gà bộ phân thịt, Lăng Kính Hiên trực tiếp đưa đến Nghiêm Thịnh Duệ bên miệng, hắn biết hắn đau lòng bảo kiếm, nhưng kia mấy cái hài tử đều còn nhỏ, hầm còn hào thuyết, nướng thịt chất đều tương đối ngạnh, bọn họ khẳng định giao bất động, cùng với một chút xé xuống thịt uy bọn họ, không bằng lộng mảnh nhỏ một chút làm cho bọn họ chính mình ăn. Hiện tại, cái gì đến không được bảo bối đều không có lắp đầy bụng tới thật sự. Nô! No. Người ăn trước đi, nơi này lập tức liền nướng hảo. Ngậm lấy hắn đưa lại đây gà khối, nghiêm thịnh Duệ thu hồi kiếm đau lòng nhìn hắn, hắn trên người còn có thương tích đâu. Cùng nhau ăn. nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, lang kính hiên vô lực nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, không có bất luận cái gì ra vị liêu, liền muối đều không có, hương vị khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá có ăn liền tính không tội, này đó đều không coi là cái gì. Nghiêm thịnh duệ liễm hạ mắt thấy xem hắn, không có nói nữa, hắn tính tình hắn rõ ràng, quyết định sự tình cơ bản rất khó thay đổi. Hắn cũng thói quen cái gì đều theo hắn, lại một khối thịt gà đưa lại đây. Nghiêm thịnh duệ há mồm ngầm lấy, lăng kính hiên động a động dứt khoát rửa lưng vào cánh tay hắn, thân mình trọng lượng cơ bản đều dựa vào hắn, trang thịt gà lá cây liền mở ra bãi ở hắn trên đùi. Thân ái! Ngươi xem kia mấy cái hài tử, giống không giống chúng ta tiểu bảo tử. Theo hắn nói xem qua đi, hổ mắt cũng thoáng hiện một tia nhu hòa, giống khi còn nhỏ tiểu võ, tiểu văn cũng sẽ không như vậy ăn cái gì, hắn keo kiệt đâu. Ha ha. Nói được cũng là, còn nhớ rõ trước 2 năm hắn mời khách ăn cơm sự tỉnh sao. Mất công nhà chúng ta là khai bệnh viện, nếu không chúng ta xác định vững chắc đem hoàng dượng cùng lao hoàng gia đắc tội toàn. Mỗi khi nghĩ vậy chuyện này, Lăng Kính Hiên vẫn là nhịn không được buồn cười, đó là tiểu thất đăng cơ sau đại khái nửa năm nhiều phát sinh sự tình. Dĩ vãng tiểu bao tử nhóm đi ra ngoài xã giao không đều là người khác mời khách sao. Ngày đó cũng không biết hắn các bạn nhỏ nói gì đó, hắn trở về nghẹn đỏ mặt nói muốn thỉnh các bạn nhỏ ăn cơm. Lúc ấy bọn họ còn kinh ngạc tới, kêu kiệt tiểu bao tử gì thời điểm hào phóng như vậy. Sau lại thấy hắn là nghiêm túc, hắn quyết đoán tài trợ hắn một ngàn lượng bạc làm hắn mang các bạn nhỏ đi hâm nguyên tùy tiện ăn. Ai biết, keo kiệt tiểu bao tử mặc kệ khi nào chỗ nào đều là keo kiệt, hắn cư nhiên lớn tiếng tuyên bố muốn ở nhà mời khách, nói là đi bên ngoài ăn quá xa xỉ, không lây chuyển được hắn biến thái chấp nhất, hắn chỉ có thể làm người đem không ai trụ phòng ở thu thập ra tới, làm cho bọn họ đơn độc chiêu đái tiểu đồng bọn. Sự tình liền phá hủy ở nơi này, trong bữa tiệc. uy viễn hầu phủ mấy cái khá lớn hài tử ồn ào nếu đàn ông liền phải uống rượu, lang Văn ngăn cản hai câu còn bị trào phúng không phải cái đàn ông, từ trước đến nay sĩ diện tiểu bao tử quyết đoán chạy tới hầm, nhưng lúc này, tiểu bao tử keo kiệt lại toát ra tới, hầm chỉ có rượu nho cùng cao lương rượu, rượu nho nhiều quý a, cao lương rượu tiện nghi không phải. Cho nên hắn liền ôm một tiểu đàn cao lương rượu đi ra ngoài, sau đó, liền không có sau đó, tiểu hai tử rốt cuộc không đỉnh đại nhân, một đám tiểu bao tử toàn bộ dạ dày bỏng rát vào bệnh viện, vì chuyện này. Lăng kính hiên thiếu chút nữa không có chịu hắn keo kiệt bánh bao, bất quá xem hắn giống như thực ấy nấy bộ dáng, hắn cũng không đành lỏng xuống tay, chỉ là cùng hắn xúc đầu gối trưởng đàm một buổi tối, sau lại lại bồi hắn từng nhà đi xin lỗi, chuyện này mới tính xong rồi, đáng được ăn mừng chính là, về sau lăng văn liền không keo kiệt đến như vậy biến thái. Kia sự kiện ta sao có thể sẽ quên, nhà chúng ta tiểu văn chỉ sợ cũng vĩnh sinh khó quên. Nói đến kia sự kiện, Nghiêm Thịnh Duệ cũng không khỏi bật cười, nhà hắn keo kiệt tiểu bao tử mặc kệ dắt tới đó đều là keo kiệt, kia sự kiện nhưng xem như làm hắn học được điểm giáo hấn. chương 539 ăn uống no đủ, giá thú hồi xào. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, tiểu đoàn tử lần đầu tiên rời đi chúng ta lâu như vậy, vừa mới bắt đầu hai ngày khẳng định sẽ hưng phấn, mặt sau sợ là muốn lăn lộn đi. Dựa lưng vào Nghiêm Thịnh Duệ, lang kính hiên thường thường đút cho hắn một khối thịt gà. Giống như vậy yên tĩnh lúc sau, hắn cũng càng thêm tưởng nghiệm bọn nhỏ, Lão Đại Khiếu Bắc đã 13 ba, ở thời đại này tới nói xem như đại nhân, Lão Nhị Tiểu Văn Trưởng thành sớm hiểu chuyện, mặc dù bất mãn bọn họ trước tiên đi, hắn cũng sẽ khắc chế, cũng hỗ trợ chiếu cố bọn đệ đệ, Lão Tam Tiểu Võ gần nhất hai năm đều sẽ rút ra ba tháng thời gian ở nghiêm sam dưới sự bảo vệ đi Tây Quốc học Võ, hắn hẳn là nhất. Thích hứng bọn họ rời đi, giữ lại thiết hoa tử, Tuy rằng không hề như khi còn nhỏ như vậy xuẩn manh nhắc gan, nhưng cũng vẫn luôn thực ỷ lại bọn họ, chỉ hy vọng tiểu văn bọn họ có thể nhiều bồi hắn, đừng làm cho hắn một người miên man suy nghĩ, để cho hắn không yên lòng vẫn là tiểu đoàn tử. Hắn có thể nói là chân chính ở mọi người sủng lịch hạ lớn lên, ngày thường cơ bản muốn cái gì cấp cái gì, cũng may tiểu gia hỏa làm ầm ý vì làm ầm ý, còn không có làm người cấp sủng hư, nhưng hắn nếu là thật sự khóc náo lên. Tuyệt bức cũng là kinh thiên động địa, hắn cái gì đều không sợ, liền sợ hắn khóc nháo. Không nhất định, kia tiểu tử có lại chính là nương, này dọc theo đường đi không trừng ngoạn nhi đến nhiều điên. Nói đến chính mình thương yêu nhất nhi tử, nghiêm thịnh duệ khỏe miệng cũng lộ ra sủng nịch cười, lăng kính hiên quay đầu liếc hắn một cái, thuận tiện lại cấp uy khối thị, nói được cũng là, ta giống như buồn lo vô cớ. Đối tiểu đoàn tử, bọn họ nhất chi đánh giá chính là, vô tâm không phổi tiểu hỗn đảng. Tuy rằng cũng là một viên đáng yêu tiểu hôn đản là được lăng thúc thúc, ta còn muốn ăn. Ở bọn họ khi nói chuyện, mấy cái củ cải nhỏ đã đem bọn họ kia một phần thịt gà ăn xong rồi. Dương hòe phủng lá cây đầy miệng dù lăng kính hiên nhịn không được buồn cười. duỗi tay giúp hắn xoa xoa, tầm mắt lướt qua hắn về phía sau nhìn lại. Dương liếu hàm rằng không có hai cái đại hảo. Dương thụ chính cầm một khối xương cốt một chút xé xuống bám vào ở mặt trên thịt đưa vào hắn trong miệng. Này mấy cái bánh bao cũng là đáng yêu. Nơi này cũng hảo, ta giúp các ngươi thiết một chút. Nghiêm thịnh Duệ thấy thế cầm lấy còn thừa một con gà nướng cùng hai chỉ nướng thỏ nhìn nhìn, đều đã khô vàng lưu du. Lúc này đây hắn nhưng thật ra tự giác, không chờ lăng kính hiên thúc dục liền tự động tự phát rút ra kiếm đem thịt tức xuống dưới đặt ở lá cây thượng. Lăng kính hiên thuận tay đưa bọn họ dư lại thịt gà đảo tiến dương hòe phủng lá cây thượng, cái này là lạnh, các ngươi ăn trước chờ nghiêm thúc thúc chuẩn bị cho tốt ta lại cho các ngươi lấy qua đi ân cảm ơn lăng thúc thúc thu hồi đặt ở những cái đó mới vừa nướng tốt món ăn hoang dã mặt trên tầm mắt dương huệ ngoan ngoãn gật gật đầu phụng số lượng không nhiều lắm thịt khối đi rồi trở về huy ngụy ba lại vui vẻ ăn lên kinh tâm động phách một ngày lúc sau bọn họ xác thật là đói lạ các bọn nhỏ mỗi dạng lấy một ít đi thực mo phân giải hảo ba con món ăn hoang dã nghiêm thịnh duệ cũng không quay đầu lại nói Lăng Kính Hiên xoay người mở ra hai tay ghé vào hắn trên lưng, "Đừng quá nhiều, đều là thịt cũng không điểm tố, bọn nhỏ ăn nhiều không tốt, chỉ cần không đói bụng là được." "Ân, ngươi là đại phu, ngươi định đoạt." Nghiêng đầu xem hắn, Nghiêm Thịnh Duệ trước sau như một không có quá nhiều ý kiến, phân biệt nhặt ra một ít thịt gà cùng thịt thỏ đôi ở lá cây thượng, Lăng Kính Hiên tay từ bờ vai của hắn chô vói qua cầm lấy hai khối thịt, một khối đưa vào trong miệng của hắn, một khối chính mình ăn. Tuy rằng không có gì gia vị, thỏ tao vị đảo cũng không có, phu quân thịt nướng bản lĩnh càng ngày càng tốt, nếu không chúng ta sau khi rời khỏi đây khai cái thịt nướng cửa hàng. Sinh ý khẳng định thực hảo. Lăng Kính Hiền vừa ăn còn không quên biên nói giỡn, hoàn cảnh như vậy chung, bọn họ cũng chỉ có thể khổ chung mua vui. Hành a, ta đương đầu bếp, người đương trưởng quầy. tiểu văn bọn họ phụ trách chạy đường đương điếm tiểu nhị. Nhướng mày, nghiêm thịnh Duệ mỉm cười phụ họa, Lăng Kính Hiên nghe vậy không chút khách khi nói, làm tiểu văn bọn họ đương điếm tiểu nhị. Ngươi sẽ không sợ thịt nướng còn không có đưa đến khách nhân trên bàn, tiểu võ cùng tiểu đoàn tử liền trước an vụng xong rồi sao? Ngậy! Nghiêm thịnh duệ đầu tối sầm, hương vị tốt lời nói, nói không chừng nhà bọn họ tiểu bao tử cùng tiểu đoàn tử thật làm được. Khiếu bác tiểu văn cùng thiết hoa tử nhưng thật ra đáng tin cậy, nhưng ngươi đừng quên bọn họ có bao nhiêu yêu thương đệ đệ. Lăng Kính hiên một bên nói một bên cầm lấy hắn đã phân loại tốt thịt cấp bọn nhỏ đưa qua đi, Nghiêm Thịnh Duệ là hoàn toàn bị hắn, không, hẳn là bị các con của hắn đánh bại. Hiện nướng tốt thịt tới lạc, Tiểu Tâm năng nga. Lúc trước hắn cho bọn hắn thịt gà mấy tiểu tử kia đã ăn xong rồi, nhìn đến nóng hầm hợp thịt, mấy người lại vui vẻ nết miệng cười, bọn họ lớn như vậy, còn không có giống hôm nay như vậy, một lần ăn nhiều như vậy thì đâu. Hào hào thứ, Dương Liếu cũng đông ra ngầm đầu đầy miệng du cười nói, xinh hồng sắc đôi mắt cười đến chỉ còn lại có một mặt màu đỏ trăng non, lăng kính hiên sủng nịch xoa xoa nàng đầu, sẽ xuống một khối quần áo và táo phân biệt thế bọn họ lau lau miệng, ăn từ từ, bên kia còn nhiều đến là, bất quá đừng ăn quá nhiều, bụng sẽ đau, ăn không hết chúng ta ngày mai lại ăn. Hảo! Ba cái tiểu quỷ cùng kêu lên gật đầu, lăng kính hiên lại lắc lắc đầu lúc sau mới đi hướng nghiêm thịnh duệ. Người cũng mau tới ăn đi, Lạnh liền không thể ăn Lôi kéo hắn ngồi xuống Nghiêm Thịnh Duệ đem cố ý lưu lại Không có chặt đứt đuổi gà đưa cho hắn Hắn trên người có thương tích Hẳn là ăn nhiều một chút bổ bổ Ân, Không có nói thêm nữa Lăng kính hiên lại thêm mấy cây củi lửa sau Mới cùng Nghiêm Thịnh Duệ cùng nhau khai ăn Lúc trước ăn về điểm này Nhi căn bản không dùng được nhi Cái này buổi chiều bọn họ vẫn luôn ôm hải tử Ở rừng ra chung chạy vội Thể lực đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm Yêu cầu đại lượng ăn thịt bổ sung bổ sung Hai cái đại nhân ba cái hài tử Lăng là đem hai chỉ thỏ hoang Hai chỉ gà rừng cấp ăn xong rồi Bọn nhỏ ăn cái bụng nhi viên Đã nằm trên mặt đất bất động Trên mặt mang theo thỏa mãn cười Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên còn cảm thấy có điểm không đủ Bất quá cũng chỉ có thể tạm chấp nhận Không ngừng là tiểu hài tử Đại nhân ăn nhiều cũng không tốt Bảy phần no như vậy đủ rồi Ta đi xem phụ cận có hay không thủy cho các ngươi tìm điểm nước trở về rào ra khẩu đào cái động đem xương cốt vùi vào đi nghiêm thịnh duệ lại cho bọn hắn nhặt được một ít củi lửa mới chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lăng kính hiên lại kéo lại hắn không cần như vậy phiền toái ta nơi này giống giống lời nói còn chưa nói xong bên ngoài đột nhiên vang lên giã thu gào giống thành hai người đồng thời ngẩn ra hoa hoa hoa lăng thúc thúc ta sợ ô ô lăng thúc thúc bọn nhỏ sợ tới mức lập tức gào khóc Lăng kính hiên không thể không tiến lên ôm lấy bọn họ, nghiêm thịnh duệ tắc xoát một tiếng rút ra lợi kiếm, hổ mắt gắt gao nhìn chầm chằm, cửa động phương hướng, giã thú liền ở bên ngoài, hắn cảm giác được đến, tùy thời đều có khả năng sẽ tiến vào. Ô ô lăng thúc thúc, dương liếu dương huệ run rẩy thân mình tránh ở lăng kính hiên trong lòng ngực, dương thụ cũng trốn đến hắn phía sau, vừa rồi gào giống thanh đối với bọn họ loại này hàng năm ở tại núi sâu rừng ra chân núi hải tử tuyệt đối là không xa lạ. Nguyên nhân chính là vì không xa lạ, bọn họ mới có thể như thế sợ hãi, nói đến cùng, bọn họ lớn nhất cũng mới 6 tuổi. Không phải sợ, lăng thúc sẽ bảo hộ của các người, Ngoan, trước đừng khóc, càng khóc càng dễ dàng trọc giận bên ngoài giã thú, nghiêm thúc thúc võ công thực tốt, hắn sẽ không làm Giá thú thương tổn chúng ta. Lăng kính hiên căn bản bất chấp vai thượng miệng vết thương, đôi tay gắt gao ôm bọn họ, trong miệng còn không ngừng chân an, chỉ có hai mắt cùng nghiêm thịnh Duệ giống nhau trước sau nhìn chăm chú vào cửa động, Núi sâu súc sinh phần lớn thông linh, nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng tiến vào. Kính Hiên, người liền lưu lại nơi này chiếu cố bọn nhỏ, ta đi bên ngoài thu thập nó. Giang có đi xuống chỉ biết đối bọn họ càng bất lợi, hơn nữa ở trong động đánh nhau, vạn nhất lộng tắt đống lửa, muốn lại đốt lửa cũng là chuyện phiền toái nhi, quan trọng nhất chính là, không có ánh lửa chiếu rọi, Kính Hiên cùng bọn nhỏ đều cùng, có mắt như mù giống nhau nhìn không thấy. Tính nguy hiểm càng cao. Ân, ngươi cẩn thận một chút, nghe tiếng kêu hình như là chỉ lão hổ. Hắn có thể nghi đến, Lăng Kính Hiên giống nhau có thể nghi đến, đi ra ngoài bên ngoài đánh nhau tuyệt đối so với ở trong động hảo, nhưng người cùng lão hổ, hơn nữa vẫn là núi sâu không biết sống nhiều ít năm lão hổ, Nghiêm Thịnh Duệ võ công lại cao chỉ sợ đều rất khó nhẹ nhàng thắng lợi, hiện giờ hắn có thương tích trong người, nếu là Nghiêm Thịnh Duệ lại bị thương Bọn họ không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo. Một con súc sinh mà thôi, không có việc gì. Quay đầu lại ném cho hắn một cái chân an tính tươi cười, nghiêm thịnh duệ dẫn theo kiếm thật cẩn thận tới gần cửa động, nín thở cảm giác một chút bên ngoài trạng hôm sau, cả người phi thân mà ra, trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Nghiêm thúc thúc một, mấy cái hài tử không biết sao lại thế này, không hẹn mà cùng kêu lên, lăng kính hiên hơi chút đẩy ra bọn họ một chút. Tận khả năng bình tĩnh nói, không phải sợ, nghiêm thúc thúc võ công thực hảo, bên ngoài xuất sinh muốn thương tổn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, tiểu thụ, ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút đệ đệ muội mùa sao. Ta muốn đi cửa động nhìn xem. Nói không lo lắng là gặt người, kia chính là hắn kiếp trước kiếp này thêm lên duy nhất thâm ái nam nhân, chỉ là này mấy cái hải tử cũng sát thật. Đây là vì cái gì ban ngày thời điểm chắc hắn đưa bọn họ phó thác cho bọn hắn thời điểm. Bọn họ không có miệng đầy liền đáp ứng nguyên nhân, ngày thường trên người hắn có dược còn hảo, một phen độc phấn là có thể giải quyết những cái đó xuất sinh, hiện tại hắn cái gì đều không có, trên người lại mang thương, không cho nghiêm thịnh duệ thêm phiền cũng đã là không tồi, sao có thể còn có dư thừa lực lượng đi bảo hộ người khác. Ta ta ta một hảo. Dương thụ sợ tới mức hàm răng liên tiếp run lên, lại vẫn là cứng đờ gật gật đầu. Cũng không so mặt khác hai đứa nhỏ lớn nhiều ít tiểu thân thể Nhi run đến cùng run rẩy giống nhau. Không cần, Lăng Thúc đừng rời khỏi, liễu Nhi sợ hãi. Ta cũng sợ hãi một. So sánh với dưới, Dương Liếu Dương Huệ liền sợ hãi nhiều. Hai cái tiểu da hỏa nắm chặt Lăng Kính Hiên quần áo. Bất quá lúc này đây Lăng Kính Hiên cũng không có túng bọn họ. Mạnh mẽ đẩy ra bọn họ lúc sau. Lăng Kính Hiên một bàn tay bắt lấy một cái hài tử. Đừng khóc, nhìn ta đôi mắt nghe ta nói. Tiểu Huệ, Liêu Nhi, ta biết các ngươi thực sợ hãi, nhưng nơi này là an toàn. Lăng thúc cần thiết đi chợ giúp nghiêm thúc thúc, bằng không chúng ta liền thật sự chết chắc rồi, ngon, giống vừa rồi giống. Nhau cùng đại ca đái ở bên nhau biết không? Lăng thúc thực mau trở về tới. Bên ngoài thường thường truyền đến đánh nhau cùng giã thu gạo giống thanh âm. Lăng kính yên tâm càng ngày càng loạn, giống loại này núi sâu rừng già, to lớn manh thú nhiều đáp số không rõ. Bọn họ đánh nhau thời gian càng dài, đối bọn họ liền càng bất lợi, vạn nhất đưa tới mặt khác gia thú. Lần đầu tiên, hắn không dám mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống tưởng. Tiểu thụ, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Không cho bọn họ thích ứng thời gian, Lăng Kính Hiên trực tiếp đưa bọn họ nhẹ nhàng đẩy hướng Dương Thụ. Lăng thúc ô ô. Lăng thúc một. Đối hiện giờ bọn họ tới nói, Nghiêm Thịnh Duệ Lăng Kính Hiên chính là bọn họ duy nhất dựa vào. Nhìn đến hắn chuẩn bị xoay người rời đi, hai đứa nhỏ khóc đến lợi hại hơn, dương thụ cũng nhịn không được khuất khí lên, gầy yếu tay nhỏ cánh tay căn bản không thể giống vừa rồi như vậy ôm đệ đệ muội muội, lăng kính hiên trong lòng lướt qua một kia không đành lòng, lại vẫn là khẽ cắn môi xoay người hướng cửa động đi đến, trong lòng liều mạng nói cho chính mình, bọn nhỏ là an toàn, hiện tại nguy hiểm. Chính là thịnh duệ, nếu thịnh duệ đã xảy ra chuyện, kia bọn họ liền toàn bộ đều không an toàn chứ 540 lại bị xuất sinh coi rẻ, giống giống, đen nhánh trong rừng rậm, giá thu rít gạo cùng cái gì cấp tốc bay vút thanh âm dao điệp vang lên, nương mỏng manh ánh trăng, chỉ có thể đại khái nhìn đến một cái quái vật khổng lồ đang ở cùng một người dây dưa, bén nhọn răng nanh ở ánh trăng phụ trợ hạ chiết xạ ra sâm hàn thấm người quan mang, giít gào múa may móng vuốt tốc độ mau đến cơ hồ xé rách không khí, tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Thơi chút nghỉ khẩu khí nghiêm thịnh duệ đồng tử co rụt lại, nhẹ điểm mũi chân phi thân cấp tốc lui về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát lợi trảo hoành xé. Khổng lồ hổ thân cùng thân thể hắn gặp thoáng qua, nghiêm thịnh duệ tại chỗ một cái quay cuồng cầm kiếm tay phải nhanh chóng đổi đến tay trái, nhắm ngay láo hổ thân mình đâm tới. Loàng xoảng Đáng chết súc sinh! Hàng năm ở núi sâu rừng già trung xương vương xương bá lao hổ cũng không phải ăn chay. Chân trước chống ở trên mặt đất nhanh chóng ngăn chặn lúc trước phi phát thân hình, nửa người dưới một cái vẫy đuôi, trước sau nháy mắt đổi chỗ, móng vuốt vung lên liền nhẹ nhàng bài khai từ sau lưng đánh lén lợi kiếm, một móng vuốt khác phá không mà đến, Nghiêm Thịnh Duệ rủa thầm một tiếng, nhanh chóng rút ra mở ra, lại một lần tránh thoát chí mạng công kích. Một người một hổ sức chiến đấu đều là bưu hãn, ai cũng không ngừng ai, không ngừng xuyên qua với rừng rậm chung lẫn nhau công kích. Đi ra huyệt động lăng kính hiên nhìn đến chính là một màn này, lấy hắn thị lực, nương mỏng manh ánh trăng, chỉ có thể đại khái nhìn đến một người một hổ bóng dáng vô pháp thấy rõ ràng bọn họ mỗi lần tránh né đối phương công kích khi có bao nhiêu mạo hiểm. Nghiêm thịnh duệ võ công cao thâm ở rừng rậm bá chủ trước mặt không thể nói vô dụng, nhưng muốn nói chiếm. Thượng phong, kia cũng là rất khó, càng đừng nói là đánh bại nó. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Ta phải tưởng cái biện pháp giúp giúp Thịnh Duệ mới được. Tầm mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tình hình chiến đấu. Lăng Kính Yên vô ý thức nỉ non, trước mắt xem ra bọn họ là chẳng phân biệt sản sản như nhau. Cẩn thận một chút nói, có lẽ nghiêm Thịnh Duệ còn sẽ thắng. Nhưng nếu là thời gian kéo dài quá, hắn liền nhất định thua. Bởi vì, người thể năng vĩnh viễn đều không thể cùng cầm thú so. Hơn nữa bọn họ còn muốn giữ phòng mặt sau đuổi theo hắn nhóm nhận thấy được nơi này động tĩnh đi tìm tới cùng với núi sâu rừng già trung mặt khắp kỳ kỳ quái quái hung mãnh giá thú ô giống giống ở hắn rồi dám thời điểm nghiêm thịnh duệ cũng cùng lão hổ giao thủ không giới mấy mươi lần giã thú trời sinh lực lượng cơ thể cùng sức chiến đấu thật là cường với nhân loại nhưng nghiêm thịnh duệ những cái đó chiến công cũng không phải thổi ra tới tìm được cơ hội lợi kiếm quyết đoán đâm vào lão hổ khổng lồ trong thân thể bất quá bởi vì hổ mao quá dài da hổ quá dài chỉ đâm vào đi một chút gia thu thống khổ gào giống chấn đến toàn bộ rừng cây giống như đều ở đi theo run rẩy, nghỉ tạm ở. Trong rừng tiểu động vật hoặc loài chim sợ tới mức liều mạng chạy trốn. Binh! Phẫn nộ chung láo hổ càng thêm mưu hãn, sắc bén hổ chảo đột nhiên phách về phía còn cắm ở trong thân thể hắn lợi kiếm. Lợi kiếm bằng một tiếng rơi trên mặt đất, sớm đã triệt khai thân thể nghiêm thịnh rệ nín thở nhìn chăm chú vào nó động tác. Giây tiếp theo, láo hổ giải khai bốn vó chiều hắn nào tới. Nghiêm Thịnh Duệ nhanh chóng xúc động nội lực, đạp cỏ cây du tẩu ở trong rừng rộng, đem láo hổ dẫn dắt rời đi lúc sau lại một cái quay nhanh đỉnh, phi thân triều vừa rồi lão hổ chúng kiếm địa, Phương tiến lên, không có binh khí nơi tay, cùng này chỉ xúc sinh vật lộn chỉ biết càng thêm có hại. Giống giống, lão hổ động tác chút nào không thể so hắn chậm, thấy hắn chạy như bay đi trở về, nó cũng bay nhanh quay lại, buồn máu miệng rộng tràn ra khủng bố hổ gầm. Thịnh Duệ! Thật vất vả thấy được lúc trước bị đánh rất trên mặt đất bảo kiếm, nghiêm thịnh duệ tại chỗ một cái la lộn, lần thứ hai bắt lấy chuôi kiếm, đã có thể ở ngay lúc này, khổng lồ hổ khu cũng đuổi theo tới, âm trầm răng nanh thẳng tắp chiều hắn phóng không phía sau lưng phát cắn mà đi, thấy như vậy một màn lăng kính hiên sợ tới mức tê tâm liệt phế giống to. Giây tiếp theo, cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì suy xét, lăng kính hiên triệu hồi ra nguyệt nha tuyển, có lẽ là nguyệt nha tuyển thủy. Đối động vật có trí mạng lực hấp dẫn, cũng có lẽ là lăng kính hiên xuất hiện phân tán lao hổ lực chú ý, tóm lại nó động tác ngừng lại, theo sau thế nhưng mấy cái bay vụt hướng tới lăng kính hiên nhào qua đi. Kính hiên, nghiêm thịnh Duệ sợ tới mức hô hấp cứng lại, rốt cuộc không rảnh lo cái gì ra thú, múa may lợi kiếm cấp tốc nhằm phía lăng kính hiên chắc chắn hắn kéo vào trong lòng ngực, mang theo rời xa chậm một bước lao hổ, bất quá, kỳ quái chính là, kia súc sinh lần này cũng không có đuổi theo hắn nhóm. Mà là ở Lăng Kính Hiên lúc trước chạm địa phương ngừng lại, còn vươn đầu lưới lệch cạch lệch cạch phát ra liếm thủy thanh âm. Nghiêm Thịnh Duệ không cấm nghi hoặc, này lại là sao lại thế này? Nguyệt Nha Tuyển, xem ra xuất sinh đều có thể nhìn đến Nguyệt Nha Tuyển, Nguyệt Nha Tuyển thủy đối xuất sinh đều có một loại trí mạng lực hấp dẫn, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa phun ra một ngụm chọc khí, vừa rồi thấy Thịnh Duệ gặp phải hiểm cảnh thời điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi liền phóng xuất ra Nguyệt Nha Tuyển, ngày thường lao lang bọn họ đối nước suối liền không hề sức chống cự, hơn nữa ở uống qua nước suối lúc sau, chúng nó giống như đều đạt được không thuộc về xuất sinh chỉ số thông minh, giữ nhà mấy chỉ lang tinh hùng tinh liền biết, mặc kệ bọn họ nói cái gì, chúng nó đều có thể nghe hiểu, nghĩ đến lao hổ hẳn là cũng là giống nhau. Cái gì Nguyệt Nha Tuyển? Nơi nào có nước suối? Nghiêm Thịnh Duệ vẻ mặt mờ mịt, ẩn ẩn đoán được cái gì? Lại là không quá dám tin tưởng, bởi vì hắn đoán được những cái đó khả năng đều đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Nguyệt Nha tuyển là của ta. Ân, Nói như thế nào đâu, ngoại quải. Vẫn là tư nhân nước suối. Liên tư nhân nước suối đi, nước suối có tẩm bổ thân thể cùng vạn vật công hiệu. Ngày thường chúng ta ăn uống thủy ta tất cả đều gia nhập Nguyệt Nha tuyển thủy. Còn có trước kia ta nói điều chế năng lượng thủy, kỳ thật cũng là Nguyệt Nha tuyển thủy. Nó không ngừng đối nhân thể cùng thực vật có tác dụng, đối động vật cũng có phi thường đại lực hấp dẫn, lao lang bọn họ chính là bởi vì hàng năm dùng để uống nguyệt nha tuyển thủy, cho nên mới có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, xin lỗi, chuyện này ta. Nên sớm một chút nói cho ngươi, vừa rồi nếu không phải cái kia súc sinh đột nhiên xuất hiện, ta cũng chuẩn bị cùng ngươi nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ giới tình huống như vậy cùng hắn thẳng thán nguyệt nha tuyển sự tình. Ngay từ đầu hắn thật là cố tình gạt hắn, sau lại đảo thật không phải cố ý, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội nói cho hắn, không nghĩ một kéo liền kéo dài tới hiện tại. Nguyên lai, like. ra đây vì cái gì nhìn không tới. Tư cập trước kia bọn họ tùy tùy tiện tiện ở trên núi chém cái nhánh cây trở về cắm ở trong sân cũng có thể nuôi sống, cùng với lao lang bọn họ sự tình, nghiêm thịnh rệ nhưng thật ra thực mau liền tiếp nhận rồi hắn cách nói, bất quá. Mặc kệ hắn như thế nào trận to mắt, chính là nhìn không tới hắn cái gọi là Nguyệt Nha tuyển rốt cuộc ở nơi nào, lại dài quá cái cái dạng gì. Kia gì, giống như chỉ có ta cùng những cái đó xuất sinh mới có thể nhìn đến. Lăng kính hiên không phải thực tự nhiên sờ sờ cái mũi, làm bộ liền tưởng chiều Nguyệt Nha tuyển cùng kia chỉ lão hổ đi qua đi, nghiêm thịnh duệ bắt lấy hắn tay cong, đừng qua đi, nó cùng lao lang không giống nhau, lão lang ở nhà chúng ta đã đã nhiều năm. Cùng chúng ta có thâm hậu cảm tình, này xuất sinh dã tính khó thuần, tiểu tâm thương đến ngươi. Tiếp nhận rồi Nguyệt Nha Tuyền tồn tại là một chuyện, làm hắn tới gần kia chỉ xuất sinh lại là một chuyện khác, gần gối dưới tình huống, hắn cũng không dám nói chính mình có thể trăm phần trăm bảo vệ tốt hắn. Không quan hệ, nếu ta suy đoán không có sai, Nguyệt Nha tuyển đối xuất sinh có trí mạng lực hấp dẫn, hảo hảo lợi dụng nói, nói không chừng nó có thể mang chúng ta rời đi này phiến đáng chết cánh rừng cũng không nhất định. Không còn có so rừng rậm bá chủ càng thích hợp dẫn đường. Lăng kính hiên mỉm cười đẩy ra hắn tay, đi bước một thật cẩn thận lại gần qua đi. Muốn nói không sợ hai đó là gạt người. Trước mắt này chỉ lão hổ cũng không phải là trước kia ở rừng rậm vườn bách thú nhìn đến cái loại này. Nó hình thể ít nhất là mặt khác lão hổ gấp hai trở lên. Toàn thân đều mang theo mãnh liệt giã thú hơi thở. Phòng trừng tùy tiện vây vây móng vuốt là có thể nhẹ nhàng đem hắn xé thành hai nửa. Dù vậy, hắn vẫn là muốn tới. Gần, tục ngữ nói đến hảo, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, nếu này chỉ lão hổ đã thần phục ở nguyệt Nha tuyển thủy mị lực dưới, kêu hắn liền không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả năng bình an thoát hiểm cơ hội. Biết chính mình là không lay chuyển được hắn, nghiêm thịnh duệ chỉ có thể dẫn theo kiếm thật cẩn thận hộ vệ hắn, chuẩn bị tùy thời có cái gió thổi cỏ lay liền ôm xa xa bay khỏi. Giống, cảm giác được nhân loại tới gần đang ở uống nước lão hổ ngẩng đầu chính là nhẹ răng niét miệng một giọng, tuy là gan lớn như Lăng kính hiên cũng nhịn không được tâm can nhi du lên, thấy nó không có muốn nhào lên tới ý tứ mới đánh lá gan biên tới gần nó biên nói, đừng đừng xúc động, ta không có ác ý, cái kia chính là ngươi uống cái kia thủy là của ta, giống giống, tựa hồ là sợ hắn đem nguyệt nha tuyển thu hồi đi, lão hổ lại là hai tiếng gào giống, lang kính hiên làm nó cấp chỉnh đến lúc kinh lúc giống. Thủ hạ ý thức nắm chặt nghiêm thịnh rời tay, kiếp trước kiếp này thêm lên hắn cũng không như vậy nào quá, bất quá ai làm hắn đối mặt không phải người, mà là vẫn luôn dạ thu đâu, trừ bỏ nhẫn, hắn còn có thể như thế nào, còn dám như thế nào. Khu khu, ngươi đừng kích động a, ta là tưởng nói, thủy có thể cho ngươi uống, nhưng tương đối, ngươi cũng muốn đáp ứng không chuẩn thương tổn chúng ta, đêm nay làm chúng ta ở ngươi huyệt động nội nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm lại phụ trách đưa chúng ta đi ra ngoài, ngươi xem như vậy biết không? Cũng mặc kệ hắn có phải hay không có thể nghe hiểu lời hắn nói, lăng kính hiên thanh khụ hai tiếng bùm bùm đem chính mình ý tư nói ra, tình thế so người cường, nếu không phải hiện giờ hắn hai bàn tay trắng, trên người lại mang theo thương, hắn đã sớm một phen độc phấn giải đi qua, nào luôn được đến nó ở chỗ này cùng hắn la lên hét xuống hủ dọa hắn. Rống ô! không biết là nghe hiểu hắn ý tứ vẫn là không nghe hiểu lão hổ tạm thời đình chỉ uống nước khổng lồ đầu hổ chuyển hướng hắn ngựa đầu một tiếng nước nở sau giống như màu vàng phỉ thúy giống nhau lộng lẫy hổ mắt trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống hắn phảng phất là ở trần trụi trào phúng hắn giống nhau lăng kính hiên cái kia bạo tính tình tức khắc mặc nghiệt một tiếng vừa rồi còn ở lão hổ bên cạnh nguyệt nha tuyển nháy mắt biến mất không biết tốt xấu xuất sinh lão tử không phải ở cầu người là người cùng người nói chuyện hợp tác Dương dậm bá chủ lại như thế nào, thật cho rằng lao tử sợ người không thành. Không chờ lao hổ phản ứng lại đây, lang kính hiên húc đầu chính là một đôn sú, mãi nãi, hắn đều ăn nói khép nép cùng nó thương lượng, nó còn muốn như thế nào nữa. Vẫn luôn cũng dám coi rẻ hắn, thật đương hắn dễ khi dễ là không. Giống như nhà chúng ta kính hiên giống như quên mất, hắn vẫn luôn đều bị xúc sinh coi rẻ đi. Lang cha gì thời điểm đã cho hắn sắc mặt tốt. Mặc kệ khi nào chỗ nào lang cha đều là cao cao tại thượng hảo đi. Hổ khẩu giận dữ một trường, hổ gầm kinh thiên động địa, sớm tại nghe được hắn mắng thời điểm liền mãn đầu hắc tuyến nghiêm thịnh duệ một phen kéo về hắn nhét vào phía sau, nhìn không tới nguyệt nha tuyển, hắn cũng không biết lang kính hiên rốt cuộc làm cái gì, bất quá xem bọn họ một người một hổ rằng co bộ dáng khẳng định không phải gì chuyện tốt nhi là được. Kêu là cái gì? Cũng chỉ có ngươi sẽ đều phải không? Tin hay không kêu ta nam nhân sống xẻo ngươi. Thấy lao hổ không có phát lại đây khuyến hướng, Lăng Kính Hiên còn ở kêu gào, đừng trách hắn quá nhị, cùng một con lao hổ cũng có thể tích cực nhi, chủ yếu. Gần nhất hai ngày vốn dĩ liền các loại không thuận, hiện tại một con xuất sinh lại cao cao tại thượng coi rẻ hắn, hắn sẽ như vậy tựa hổ cũng không kỳ quái. chương 541 lao hổ mông đánh không được. Kêu cái gì? Kính Hiên, người bất tranh cái. Nghiêm thịnh duệ chưa bao giờ xem qua như vậy lăng kính hiên, cả người không cấm có chút trong gió hỗn độn, lui ra phía sau hai bước ôm lấy hắn, mắt đào hoa y có điều chỉ nhìn nhìn đối diện Lão hổ, núi sâu xuất sinh liền tính không uống hắn kia cái gì nước suối cũng là thông linh tính, hắn như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận nó, bọn họ còn phải bảo vệ mấy cái hải từ đâu. Ngậy! Thật là làm này chỉ xuất sinh cấp khí hồ đồ. Chán tôi sầm, lăng kính hiên vô lực đỡ chán. Quyết đoán ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu nhị, đơn liền thân thể mà nói, lao hổ là so lang càng hung hán dã thú, nhìn bọn họ đánh nhau rằng có lâu như vậy đều không có khác dã thú lại đây là có thể nhìn ra, này chỉ xúc sinh sợ là vùng này ba vương, hắn yêu cầu đối với nó tới nói đích xác xem như một loại vũ nhục, nó sẽ coi rẻ hắn cũng là bình thường, hắn đây là ở phát cái gì điên đâu. Bất quá, càng kỳ quái chính là, kia chỉ lão hổ cư nhiên không có phát lại đây, Thật giống như là nghe hiểu hắn nói, cũng biết hắn ở sinh khí giống nhau, muốn nói Nguyệt Nha Tuyển Thủy có thể làm xuất sinh khai trí, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tuy rằng nó vừa rồi uống lên rất nhiều bộ dáng, có lẽ thật sự liền như nghiêm thịnh duệ lời nói, núi sâu xuất sinh đều là có linh tính đi. Xin lỗi, ta vừa rồi ngữ khí kém một chút, nhưng ta cũng là nghiêm túc, Nguyệt Nha Tuyển Thủy ta có thể cho ngươi uống, nhưng ngươi cần thiết mang chúng ta rời núi loại sự tình này đối với ngươi loại này hàng năm lui tới với núi sâu trung dã thu hẳn là thực dễ dàng đừng chỉnh cái gì cao ngạo xuất sinh tôn nghiêm, ta không ăn kia một bộ, ngươi muốn thật là thông linh tính liền sảng khoái điểm nhi nhắm mắt lại hít sâu một hơi lăng kính hiên lại lần nữa tiến lên hai bước ngửa đầu nhìn đối diện đại lao hổ nếu đã biết nguyệt nha tuyển thủy rượu dụng hắn cũng không phải phi hắn không thể cùng lắm thì chính là thịnh duệ tiếp tục cùng hắn chiến đấu ít nhất đi ra ngoài phương pháp. Hắn tìm được rồi Giống giống Đại lao hổ gào giống hai tiếng Đột nhiên chiều bọn họ đi tới Nghiêm thịnh duệ khẩn trương ôm lăng kính hiên tránh ra vàng ngóng ánh hổ mắt ở trải qua bọn họ Thời điểm lại là khinh thường quét bọn họ liếc mắt một cái Đại lao hổ xoắn to mọng ngông hướng tới huyệt động đi đến Đây là đồng ý Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên hai người đều có điểm phản ứng không kịp Cốt chuyện này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi Hoa hoa hoa lăng thúc Lăng thúc một Thẳng đến huyệt động nội truyền đến bọn nhỏ đau sốc hông tiếng khóc cùng lao hổ gào giống, phu phu hai mới nhớ tới bọn nhỏ tồn tại, vội vàng mấy cái bước xa vọt trở về. Bang! đụng tới đủ ở huyệt động nội lao hổ ngông, Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền một cái tắt đánh, ở nó phẫn nộ muốn xoay người giống giận thời điểm. Lăng Kính Hiên thừa cơ chui đi vào, góc, mấy cái hài tử run rẩy thân mình ôm thành một đoàn, một đám khóc đến tê thanh kiến lực Lần này liền dương thụ đều không chế không được gào khóc ra tới. Hảo hảo, lăng thúc đã trở lại, không cần sợ, chúng ta đã cùng kia chỉ lão hổ nói hảo, nó đáp ứng làm chúng ta đêm nay ngủ ở nơi này, ngày mai còn sẽ mang chúng ta đi ra ngoài, ngăn, không khóc, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Giang hai tay cánh tay đem ba cái hải tử toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, lăng kính hiên đau lòng chấn ăn nói, trách hắn quá đại ý, một cái không chú ý liền. Ô ô lăng thúc ta sợ một, lăng thúc một, ô ô ba hải tử phản phất là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy hắn, bên ngoài không thanh êm thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng nghiêm thúc thúc đã đem dã thú đuổi đi đâu, không nghĩ. Trời biết bọn họ nhìn đến kia cực đại đầu hổ là có bao nhiêu sợ hãi, theo bản năng liền há mồm gào khóc, bằng trực tiếp phương thức phát tiết bọn họ sợ hãi. Không có việc gì không có việc gì, bọn nhỏ quá sợ hãi. Căn bản nghe không tiến lời hắn nói, Lăng Kính Hiên cũng chỉ có thể ôm bọn họ liên tiếp trấn an. Bên kia, Lăng Kính Hiên nhưng thật ra thừa cơ chui vào đi, lại để lại nghiêm thịnh duệ thừa nhận đại lao hổ trứng mắt, đều nói lao hổ mông sở không được, hắn còn một cái tắt đánh đi lên, nhân ra không phẫn nộ mới kỳ quái. Khu khu, chúng ta không có muốn đánh ngươi ý tứ, kia cái gì, không phải ngươi ngăn trở chúng ta sao? Hồ đại ca, chuyện này nếu không liền tính. Nghiêm thịnh duệ mãn đầu hát tuyến, bá đạo cường hãn cả đời, trừ bỏ ở tức phụ nhi trước mặt, hắn còn chưa từng cùng người thấp quá mức, một đời anh danh toàn hủy ở nơi này. Giống ô ô. Đại lao hổ nước nở kêu hai tiếng, hổ mắt lại hung hăng chừng lúc sau còn vặn bãi to mọng thân thể tiến vào huyệt động, nhìn xem huyệt động trung gian tiêu đốt đống lửa cùng trong một góc khóc nháo hài tử. Đại lao hổ quyết đoán đi đến bọn họ đối diện nằm sắp xuống tới, người hảo hảo trong núi Lại Vương. Lăng là thành dịu ngoan tiểu miêu, liền chính mình huyệt động đều phải nhường cho bọn họ một nửa, nó nếu là có thể nói nói, khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời thét giải, hố cha a! Bọn nhỏ không biết khóc bao lâu, thẳng đến khóc mệt mỏi ngủ qua đi mới an tính lại, bất quá, mặc dù là ngủ rồi, bọn họ tay cũng gắt gao nắm chặt lăng kính hiên quần áo, lăng kính hiên hơi chút vừa động, trong lúc ngủ mơ bọn họ liền sẽ sợ tới mức cả kinh, miệng nhỏ cũng sẽ bẹp lên. Một bộ tùy thời đều khả năng khóc ra tới bộ dáng, Lăng kính hiên đành phải chờ bọn họ ngủ đến thuộc một chút lúc sau mới lặng lẽ buông ra bọn họ. Cũng làm cho bọn họ phân biệt bắt lấy lẫn nhau tay. Như vậy bọn họ liền. Sẽ không sợ hãi. Mệt mỏi đi. Ta trước giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Chờ lát nữa lại cho ngươi mát xa một chút. Đêm nay có hổ ca ở. Chúng ta hẳn là có thể yên tâm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đỡ hắn ở đống lửa bên ngồi xuống. Nghiêm Thịnh Duệ đau lòng nhìn hắn trên vai làm hắc vết máu, màu trắng áo lót mảnh vải đã sớm thay đổi sắc, miệng vết thương không ngừng vỡ ra, máu tươi cũng không ngừng chảy ra, đổi làm người bình thường, chỉ sợ đã sớm chịu không nổi, cũng chỉ có Kính Hiên mới có thể một bộ không gì cảm giác bộ dáng. Ân, ta đem Nguyệt Nha Tuyền đặt ở ngươi phía sau, ngươi chỉ lo duỗi tay đi vào rửa sạch khăn là được. Trải qua này một phen lăn lộn, Lang Kính Hiên cũng có chút tinh bỉ lờ tẫn. Nói chuyện đều hưu khí vô lực, mệt nhưng thật ra tiếp theo, mất máu đa tải là quan trọng nhất nguyên nhân, cũng may miệng vết thương không phải rất sâu, nếu không hắn đã sớm mất máu quá nhiều mà chết, bất quá bọn họ cũng đến nhanh lên đi ra ngoài mới được, lại tiểu nhân miệng vết thương cũng không chịu nổi như vậy lan rộng. Ân nhìn ra hắn mỏi mệt, Nghiêm Thịnh duệ gật gật đầu, hơi chút làm hắn rửa vào hắn điểm, nhấc lên quần áo và tao sẽ xuống hai tiết vải rệt một tiết dùng cho dính ướt thủy giúp hắn rửa sạch miệng vết thương một tiết trường điểm tác dụng để cho hắn băng bó. Dựa theo lời hắn nói, nghiêm thịnh duệ thử tính bắt tay duỗi về phía sau mặt. Quả nhiên, hắn đụng phải thủy, lại còn có không ít. Tư cập hắn lúc trước giải thích, nghiêm thịnh duệ nghi hoặc càng sâu. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại không phải hỏi những cái đó thời điểm. Về sau bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi nói. Ân, ngươi kiên nhẫn một chút. Này Nguyệt Nha tuyển thủy đối miệng vết thương hẳn là cũng là có hiệu quả trị liệu đi nhiễm ức vải dậy đụng tới cởi bỏ miệng vết thương khi lăng kính hiên phản xạ tính nhũ mày tràn ra một tiếng nho nhỏ gì nghiêm thịnh duệ không khỏi càng thêm phóng nhu động tác y đồ nói với hắn nói chuyện lấy phân tán hắn lực chú ý ân nếu không phải nguyệt nha tuyển thủy công hiệu chiếu ta như vậy lan lộn, miệng vết thương chỉ sợ đã sớm nhiễm trùng sinh ngủ ngày mai chúng ta đi ra ngoài thời điểm thuận tiện thải điểm dự thảo ta muốn xứng điểm thuốc trị thương cùng độc dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Nay toà núi sâu rừng già quá lớn, những cái đó đuổi theo hắn nhóm người tạm thời là không tìm được bọn họ, nhưng bạn nhất bọn họ vẫn khi bối, chính mình gặp phải bọn họ đâu. Đều ở cái này trong rừng, sẽ gặp phải cũng không hiếm lạ, hơn nữa hắn cũng yêu cầu điểm đối phó độc trùng độc kiến cùng khép lại miệng vết thương dược, nhiều làm điểm chuẩn bị luôn là tốt. Nam cương núi sâu rừng ra một chút không thể so nguyệt hoa sơn trô sâu trong tiểu, cho dù có hổ ca dẫn đường không cái mấy ngày chúng ta cũng đi không ra đi, ngươi xứng điểm dược phòng thân cũng hảo, hôm nay chúng ta là vận khí tốt, tìm được rồi huyệt động nghỉ ngơi, về sau đã có thể không nhất định. Nghiêm thịnh Duệ vừa nói vừa giúp hắn rửa sạch miệng vết thương lại băng bó lên, bởi vì không có cầm máu chữa thương dược, hắn cũng không dám giống buổi sáng như vậy cẩn thận rửa sạch bên trong, chỉ rửa sạch bên ngoài, xác định sẽ không lại đổ máu lúc sau liền xuống tay giúp hắn băng bó. Ta cũng là nghĩ như vậy, Ngươi cũng không vội sống, sấn đêm nay hẳn là không cần lo lắng hảo hảo ngủ một giấc đi. Thu hồi nguyệt nha tuyên thủy, lăng kính hiên nâng lên tay trái sờ sờ hắn mặt, hai ngày này cái gì đều đè ở hắn một người trên người, lúc trước hắn lại cùng đại lao hổ chiến một hồi, phỏng trừng so với hắn mệt nhiều. Ha ha, ta không có việc gì, giúp người mát xa liền ngủ. Ném cho hắn một cái tươi cười, nghiêm thịnh duệ nói liền đứng lên hoạt động hoạt động. Lại ngồi sổm trước mặt hắn bế lên hắn chân mềm nhẹ massage ở nhà thời điểm hắn cũng thường làm như vậy, bất quá khi đó hoàn toàn là phu phu tình thú, hiện tại lại là thật sự vì cho hắn thả lỏng. Đừng ấn, cùng ta cùng nhau ngủ, không ngươi độ ấm ta ngủ không được. Rút ra chân, lăng kính hiên lại bỏ thêm mấy cây lớn một chút tủi lửa, ban đêm độ ấm thấp, hỏa không thiêu vượng một chút sáng mai phòng trừng đại nhân hài tử tất cả đều muốn cảm bạo. Lộng xong rồi hết thể hắn mới đi hướng mấy cái ngủ say hài tử, nhưng người nằm ở bọn họ bên cạnh, nghiêm thịnh duệ thấy thế cũng không hề kiên trì, khởi chính mình áo khoát cho bọn hắn đắp lên sau mới rửa vào vách tường ngồi xuống, cũng vô vô chính mình chân làm hắn gối chính mình đùi ngủ, không cần lại tăng thêm. Vai gánh nặng, ngủ ngon thân ái. Lúc này đây lăng kính hiên nhưng thật ra không có cự tuyệt, gối lên hắn trên đuổi sau kéo xuống hắn hôn hôn, hôn hắn miệng, Mỏi mệnh đến cực điểm hắn thực mau liền tiến vào trong lúc ngủ mơ, nghiêm thịnh Duệ xác định hắn đã ngủ sau mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đối diện đại lao hổ mở mắt ra nhìn nhìn bọn họ, vàng óng ánh hổ mắt thẳng ngơ ngác nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn thật lâu mới lại lần nữa nhắm lại, huyệt động nội, ẩn ẩn thiêu đốt đống lửa lúc sáng lúc tối, người cùng giã thú cách chiếm một phương. Ban đêm bình tĩnh dần dần bào phủ. A. Sáng sớm hôm sau, lang kính hiên là làm một đạo tiếng thét trói hai cấp đánh thức Ngay sau đó, mấy cái cơ thể sống thịt đống đống bổ nhào vào hắn trên người, nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng mở, nhìn đến kia mấy cái ghé vào trên người hắn màu đen đầu khi hắn còn có điểm mê mang. Ngay sau đó thực mau nhớ tới bọn họ chẳng huống, quay đầu quét liếc mắt một cái đã mở hai mắt đại lao hổ, sợ bọn nhỏ lại không thuận theo không buông tha khóc lớn, lăng kính hiền quyết đoán ngồi dậy ôm bọn họ, không cần sợ. Nó không giao người, tối hôm qua chúng ta không phải cùng nó cùng nhau ngủ sao. Nó muốn ăn chúng ta đã sớm ăn, hà tất chờ tới bây giờ. ôn nu thanh ấm mang theo ý cười. Bên ngoài hướng đông có trong chốc lát, ta đi ra ngoài thải điểm dã trái cây gì đó trở về, các ngươi cũng chạy nhanh lên hoạt động hoạt động đi. Đã sớm tỉnh nghiêm thịnh Duệ xem tức phụ nhi ngủ đến như vậy thuộc cũng không đành lòng đánh thức hắn, nghĩ làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát, không nghĩ tới vẫn là làm hài tử tiếng kêu cấp đánh thức, chờ đến chân không đã tê dần hắn mới thử tính đứng lên. Hoạt động vài cái liền đi ra ngoài Uy, hổ ca Ngươi không quên đáp ứng chuyện của chúng ta đi Lăng kính hiên Vụng về giúp mấy cái hài tử cột lên tóc Chính mình đầu tóc cũng là tùy tiện trảo hợp lại bó ở bên nhau Chuẩn bị cho tốt hết thể sau không sai biệt lắm đều hơn 10 phút sau sự tình Nghiêm thịnh duệ tìm thực vật còn không có trở về Thấy bọn nhỏ tựa hổ cũng không như vậy sợ lão hổ Lăng kính hiên quyết đoán đi qua đi như lão bằng hưu giống nhau sờ sờ hắn đầu hổ hoàn toàn lấy hắn đương lang cha bọn họ đối đãi Hổ mắt các loại khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, lúc này đây, đại lao hổ hướng hắn kêu to đều lười, trực tiếp nhắm mắt lại không phản ứng hắn, trải qua một đêm nghỉ ngơi, lăng kính hiên tâm tình cũng không ngại, chờ đến nghiêm thịnh duệ trở về lúc sau, mấy người vội vàng điền no rồi bụng liền thúc dục hổ đại ca lên đường, kế tiếp lộ khẳng định càng khó đi, bất quá có hổ đại ca ở, bọn họ cũng coi như là kiên định một ít, Chương 542 trảo cá thần Kỹ có thể, nguy hiểm tiến đến. Trong núi 5 tháng vô thời hạn, búng tay gian, liên tục 5 ngày bọn họ đều không có lại gặp phải cái gì nguy hiểm. Những cái đó đuổi theo hắn nhóm người tựa hồ truy sai rồi phương hướng, có rừng rậm bá chủ dẫn đường, giống nhau giã thú cũng không dám dễ dàng tới gần. Hơn nữa loại này núi sâu rừng già giã thú từ trước đến nay đều không mừng cùng nhân loại tiếp xúc. Mỗi lần hổ ca đều sẽ mang theo bọn họ vòng qua tụ tập đại lượng đám người bộ tộc, cùng với cây cối càng ngày càng thưa thớt, ánh mặt trời cũng càng ngày càng lấm áp, nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên đều biết, bọn họ thực mong là có thể hoàn toàn đi ra này phía núi sâu rừng rà. Ngày này đuổi ba ngày lộ, thật vất vả đụng tới cái núi sâu tiểu thác nước, phía dưới còn hội tụ một cái bích đàm, đại khái hai ba mẹ khoan dòng suối liên tiếp bích đàm, bích đàm quá sâu thấy không rõ lắm. Thanh triệt suối nước có thể rõ ràng nhìn đến có con cá du quá, Lăng Kính Hiên quyết đoán quyết định giữa trưa cơm liền ở chỗ này giải quyết, đến nỗi chảo cá người, đương nhiên chính là chúng ta thịnh thân vương. Nơi đó nơi đó, nghiêm thúc thúc, ở ngươi mặt sau, ai ra, nghiêm thúc thúc hảo buồn Nga. Nghiêm thúc thúc nhanh lên, lại có một con cá lớn lội tới. Nghiêm thúc thúc một, bọn nhỏ có vẻ phi thường hưng phấn, vẫn luôn đứng ở dòng suối nhỏ bên hoang thiên hỷ địa kêu to. Nghiêm thịnh duệ trong tay cầm tức tiêm một xoa, không ngừng hướng trong nước xoa. Đáng tiếc chính là, hắn rõ ràng xem nhẹ núi sâu dòng suối những cái đó cá nhanh nhẹn, không đợi hắn nghĩa đụng tới chúng nó. Chúng nó một cái phành phạch liền biến mất, hơn nữa bọn nhỏ ở mỹ bắt một hồi lâu đều vẫn là không thu hoạch được gì. Lăng kính hiên vai phải giáp thượng thương đã ở khép lại chúng, khó được không cần lại ăn nương đến ngạnh bang bang món ăn hoang dã, hoặc là có thể toan rất người hàm răng dã trái cây. Lăng kính hiên tung ta tung tăng ở một bên đánh lửa, mà hổ ca nó lão nhân ra liền lười biếng ghé vào bên cạnh phơi nắng. Trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ đều lẫn nhau tham dò đối phương tính tình. Chỉ cần lăng kính hiên không chứng đau treo trọc hổ ca, hổ ca căn bản lười đến phản ứng bọn họ, chỉ lo liên tiếp. Dẫn bọn hắn hướng bên ngoài đi, mà hổ ca bên kia, nó chỉ có suy nghĩ uống nước thời điểm mới có thể chủ động tìm tới lăng kính hiên, ngẫu nhiên nó cũng sẽ châm trước một chút. Làm mấy cái tiểu bao tử ngồi ở nó trên lưng. Còn không có bắt được sao. Lấy công phu của ngươi, không nên a. Sinh hảo hỏa, lang kính hiên mãn đầu nghi hoặc đi qua đi, lại giảo hoạt cá hẳn là đều mau bất quá hắn tốc độ đi. Nếu ngươi có thể để cho liếu nhi bọn họ an tính điểm, ta tưởng thực mau sẽ có cá ăn. Nghiêm thịnh duệ đứng ở trong nước nhún nhún vai, bọn nhỏ quá xảo, hắn nghĩa còn không có chuẩn bị xoa đi xuống đâu, cá liền trước bị bọn họ doa chạy. Như vậy chảo hạ đi, vĩnh viễn đều bắt không được cá. Ha ha. Nghe vậy, lăng kính hiên không cấm cất tiếng cười to, ngay sau đó lại không lưng ở liếu nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Đối với nghiêm thịnh duệ ngoắc ngoắc ngón tay ghét bỏ nói, trở về đi, chờ ngươi bắt đến cá, chúng ta phỏng trừng đều phải đói bẹp, xem ta bộc lộ tài năng cho ngươi nhìn một cái. Chào cá hắn chính là người thạo nghề đâu, năm đó Nguyệt Hoa mương cá nhưng đều là làm hắn tùy tiện nhặt. Nga. Bồn vương rửa mắt mong chờ. Nhướng mày đi trở về đi, nghiêm thịnh duệ rõ ràng không tin hắn có thể so sánh hắn còn lợi hại, trừ phi, hắn tiên phong tán bọn nhỏ. Mở to hai mắt thấy rõ ràng đi ta vương ra. Lăng kính hiên đôi tay chống nạnh khoe khoang cười, tìm chỗ nhất tiếp cận bích đàm địa phương, lặng lẽ phóng xuất ra nguyệt nhà tuyển, Dựa theo trước kia láo phương pháp, trăng non một mặt kéo dài đến dòng suối, còn lại đại bộ phận đều đặt ở bờ biển. Không rõ nguyên do Nghiêm Thịnh Duệ mang theo bọn nhỏ đi qua, không bao lâu, chỉ thấy rầm rạp bảy cá từ bích đàm cùng dòng suối kết bè kết đội tụ tập mà đến, thực mau liền trên mặt đất hình thành một loan trăng non hình dạng. Còn có thể như vậy dùng. Mặc dù nhìn không tới Nguyệt Nha Tuyển, Nghiêm Thịnh Duệ cũng có thể đoán được hắn làm cái gì, mắt đào hoa không khỏi chừng này Nguyệt Nha Tuyển công hiệu có thể hay không quá nhiều điểm. Khó trách liền nhà bọn họ tiểu bao tử nhóm cũng không biết nó tồn tại. Nếu làm người đã biết, chỉ sợ sẽ dẫn tới người trong thiên hạ cùng tranh đoạt đi. Ngươi cho rằng trước kia ở Lăng Gia thôn thời điểm, ta những cái đó cá là từ đâu chụp tới? Cá cũng là động vật nga." Mỉm cười cười đến đặc biệt khoe khoang, Lăng Kính Hiên cong lưng vô vô bọn nhỏ bối, hào bọn nhỏ, chúng ta tự mình động thủ chảo đi. Có thể chứ có thể chứ?" Liêu Nhi hưng phấn đỏ mặt, đỏ đậm con ngươi càng thêm tinh lượng, bên cạnh Dương Thủ Dương Hoạ cũng chớp hai mắt tràn đầy chờ mong. Lăng Kính Hiên gật gật đầu, đương nhiên là có thể. Hôm nay các ngươi liền ăn chính mình chảo cá, chạy nhanh chào đi, lăng thúc tiên thuật chỉ có thể duy trì một lát nga, lại tối nay chúng nó liền phải du đi trở về. Bọn nhỏ cũng không biết Nguyệt Nha tuyển tồn tại, Lăng Kính Hiên cũng không tính toán nói cho bọn họ, tiên thuật là tốt nhất lý do thoái thác. Ba cái tiểu bao tử động tác nhất trí gật đầu, xoay người hưng phấn tiến lên. Cẩn thận một chút đừng làm cá cấp chớp tới. Nhìn đến bọn nhỏ vui vẻ, Hắn cũng cao hứng, nghiêm thịnh duệ duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, phu phu hai nhìn nhau cười, hai tử cười vĩnh viễn là trên thế giới này nhất điểm mị sinh hoạt điều thiết kể. Hoa lăng thúc cá cá hắn muốn động. Ai tôi giúp giúp ta, mau chảo không được. Thật lớn sức lực, nghiêm thúc thúc, các ngươi tới hỗ trợ một chút. Tiểu gia hỏa nhóm một cái so một cái tâm đại, tất cả đều chỉ vào cá lớn chảo, còn cá một thoát ly nguyệt nha tuyển lập tức liền tung tăng nẻ nhót. Lấy bọn họ sức lực căn bản là chảo không được, ba bánh bao một cái so một cái kêu đến lớn tiếng, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên thấy thế chạy nhanh qua đi giúp bọn hắn, thực mau bọn họ liền chảo đủ rồi đủ bọn họ ăn cá, lăng kính hiên rửa theo trước kia lão phương pháp đem dư lại thả lại dòng suối nhỏ chung, cùng nghiêm thịnh duệ cùng nhau sắt cá, rửa sạch, lăng thúc hảo sao, mới một lát sau, dương huệ liền nuốt nước miếng vấn an vài lần. Tấm mắt một khắc đều luyến tiếp rời đi bọn họ cắm ở nhánh cây thượng nương cá. Này sẽ không lại là cái tiểu tham ăn đi. Lăng kính hiên không cấm bật cười, lại chờ một chút, cá quá lớn, bên trong còn không có nương chín. Các ngươi đi trước chơi một lát đi, hảo ta kêu các ngươi nhớ kỹ đừng chạy quá xa Nga. Không, không cần, ta muốn bồi lăng thúc cùng nhau cá nướng. Dương Huệ đơn giản ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, Dương liễu thấy thế cũng tệ đến hắn bên kia. Liếu nhi cũng bồi lăng thúc Khi nói chuyện, hai anh em tầm mắt đều nhìn chầm chằm cá nướng không bỏ Lăng kính hiên lắc đầu, thấy dương thủ cũng trầm mặc ở nghiêm thịnh duệ bên cạnh ngồi xuống Đáy mắt lướt qua một màn tiên tâm Đứa nhỏ này giống như dần dần đi ra mất đi thân nhân bóng ma Tuy rằng không đến mức lập tức liền tung tăng nhảy nhót Ít nhất sẽ không tái giống như ngày đầu tiên như vậy biểu tình đờ đẫn Về sau cùng tiểu bao tử nhóm hội hợp sau Có bọn họ làm bạn chiếu cố Hắn hẳn là sẽ dần dần quên những cái đó Đau mới là Rốt cuộc mới 6 tuổi hài từ sao Không có gia vị liêu cá nướng Cùng món ăn hoang dã giống nhau Tuyệt đối không thể xưng là mỹ vị Bất quá đại nhân tiểu hài nhi Đều ăn thật sự thỏa mãn là được Ăn mấy ngày ngạnh bang bang đồ vật Mềm một cá nướng không thể nghi ngờ Tương đương đối bọn họ ăn uống Ăn xong lúc sau nghiêm thịnh duệ lại Rửa theo lệ thường đào hố đem xương Cá đầu cùng xài hôi đều vùi vào đi thuận tiện lộng điểm cỏ dại che giấu có người đã tới dấu vết. Lăng Kính Hiên tắc mang theo mấy cái hài tử đi suối nước rửa sạch, khó được gặp được tốt như vậy nguồn nước, Lăng Kính Hiên làm ơn hổ ca giúp bọn hắn nhìn hài tử, còn lôi kéo Nghiêm Thịnh Duệ đi bích trong đảm tới cái lộ thiên loạn vịnh, nhìn đến hắn chân bóng thân mình, Nghiêm Thịnh Duệ thiếu chút nữa không có lang tính quá độ, nếu không phải cuối cùng một kia lý trí lặp lại nhắc nhở hắn bọn nhỏ ở đây, hắn tuyệt bức đã sớm đem hắn ngay tại chỗ tử hình đã lâu không có phao tắm, thật thoải mái, rửa sạch sạch sẽ thân thể, lăng kính hiên rửa vào bích bên hồ tự đáy lòng tán thưởng, dị vãng liền tính là đại lãnh mùa đông, hắn đều thói quen mỗi ngày tắm rửa, lần này tính lên hắn gần bảy tám thiên không có hảo hảo tắm xong, mỗi ngày nhiều nhất cũng chính là ở đụng tới có nguồn nước thời điểm lau mình liền tính xong việc nhi, xin lỗi, lần này làm ngươi chịu khổ, du qua đi ôm lấy. Nghiêm thịnh duệ túi đầu ở hắn dần dần khép lại kết vẩy miệng vết thương thượng nhẹ nhàng một hôn, rõ ràng nói qua không bao giờ sẽ làm hắn bị thương, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ, nhưng hắn lại nói lỡ, nếu làm mấy đứa con trai biết, không tránh được lại muốn rôi hắn một đốn đi. Kỳ thật cũng không cần bọn họ rôi, chính hắn nên chết đau lòng muốn chết. Nói cái gì đâu, ta thoạt nhìn như là sợ chịu khổ người sao. So với đã từng thụ vấn khi ăn khổ, này đó đều không tính cái gì. Nhẹ nhàng dựa sát vào nhau hắn, lăng kính hiên vô ý thức nói, ở trở thành chính thức sát thủ phía trước, hắn không thể nghi ngờ mỗi ngày đều là sống ở trong địa ngục, càng là cường đại, đã nói lên kia phía trước hắn sống được có bao nhiêu khổ. Thu hấn, ngay bén bắt được trọng điểm, nghiêm thịnh Duệ nhướng mày nghi hoặc nhìn hắn, chịu cái gì hấn? Như thế nào không nghe hắn nói quá? Ân, không có gì, về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói. Chúng ta không sai biệt lắm nên đi ra ngoài. Lấy lại tinh thần, lăng kính hiên mỉm cười lắc đầu, không phải hắn muốn cố tình giấu giếm, chỉ là, xuyên qua sự tình không giống Nguyệt Nha Tuyển, giam ba câu là nói không rõ, bọn họ hiện tại còn không có chân chính thoát ly nguy hiểm đâu. Ân, ra sâm sơn rừng giả, chúng ta tìm được quan phủ phơi ra thân phận, những người đó cũng không dám trắng trận táo bạo sang bậy. Đã năm ngày, khiếu bác bọn họ không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Nghiêm thịnh Duệ cũng không có miễn cưỡng hắn, hai người mặc dễ phá rách nát lạn quần áo liền mang theo bọn nhỏ tiếp tục lên đường. Dương rậm thường thường là không có vết chân người, cho dù có phụ cận bộ tộc người đi ra đường núi, kia cũng là dấu ở bụi cỏ chung ốn lượn tiểu đạo. Cũng may có hổ ca ở phía trước dẫn đường, đi qua hắn khổng lồ thân thể đi qua, bọn họ theo ở phía sau cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nghĩ không sai biệt lắm mau có thể rời núi, phu phu hai đều nhẹ nhàng rất nhiều, chính là hiện thực thường thường là tàn khốc. Đuổi theo chúng ta một đường, không sai biệt lắm nên ra tới đi. Đại khái đi rồi một canh giờ tả hữu, lật qua một tòa núi cao, mắt thấy muốn đi đến chân núi, lại lật qua phía trước không xa một tòa tương đối tương đối lùn ngọn núi, bọn họ hẳn là là có thể đi ra ngoài, không nghĩ tới, ở trải qua một mảnh cánh rừng thời điểm, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song dừng lại bước chân, người trước xoay người một tay lưng đeo ở sau người, Người sau tắc không khỏi phân trần đem bọn nhỏ ôm đến hổ ca trên lưng. Bọn nhỏ tựa hồ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều mở to hai mắt thiên chân đánh giá bốn phía. Trừ bỏ thụ vẫn là chỉ có thụ, cũng không có bất luận cái gì vết chân. Lăng kính hiên biểu môi tiến lên hai bước cùng nghiêm thịnh duệ sóng vai mà chạm. Ta thừa nhận các ngươi theo dõi kỹ xảo thực hảo. Đáng tiếc các ngươi quên mất che giấu một kiện chuyện rất trọng yếu. Toàn bộ rừng, cây đều che kín các ngươi sát khí nhìn khẩu không một người dừng tay, lăng kính hiên lời trong lời ngoài tràn đầy trào phúng, hắn không có nghiêm thịnh duệ như vậy tốt võ công, không có khả năng dễ dàng phát hiện bọn họ theo dõi, nhưng hắn đôi sát khí phi thường mẫn cảm, chỉ cần một chút, hắn đều có thể cảm giác được, ở bọn họ xuống núi trên đường, bọn họ liền theo kịp, chỉ là khi đó không có phương tiện, hiện tại tới rồi trên đất bằng, là thời điểm giải quyết bọn họ. Đại khái qua vài phút sau, cùng với gió núi thổi qua, Lá cây cảnh cây phát ra sản sạt thanh âm, nghiêm thịnh duệ ánh mắt phát lạnh, không biết khi nào cầm ở trong tay bén nhọn nhánh cây hưu một tiếng hướng tới chỗ nào đó bắn ra đi. a Hét thảm một tiếng theo sau vang lên, một cái đêm tối người từ trên cây rơi xuống xuống dưới, ở hắn trên ngực cắm một cây ngón cái lớn nhỏ nhánh cây, bọn nhỏ hoảng sợ, rồi lại kiên cường che miệng lại không cho chính mình khóc ra tới, theo sau không lâu. Một cái lại một cái Hắc Y Liễu nhân từ cây cối mặt sau hoặc là trên tây, hay là là trong bụi cỏ chui ra tới. Trứng 543 kịch liệt đánh nhau. Hắc Y Liễu nhân một đám đi ra, nhìn ra đại khái có hai mươi mấy người, mỗi người trên người đều con cung tiễn, trong tay dẫn theo trường kiếm, ánh mắt sắc bén thị huyết, đàng đằng sát khí, hiển nhiên là lấy bọn họ đương đợi làm thị sân dương. Cầm đầu nam nhân hai mắt âm tà nhìn nhìn phía sau bọn họ cách đó không xa ngồi ở đại lao hổ trên lưng mấy cái hài tử, ánh mắt không khỏi loe loe, khó trách bọn họ đuổi theo vài thiên đều đuổi không kịp, nguyên lai like có rừng rậm bá chủ cho bọn hắn dẫn đường A. Các minh đệ, giết thịnh thân vương chúng ta trở về lĩnh thưởng Làm lương nghiêm thịnh duệ cho bọn hắn áp lực, nam nhân dương kiếm vung lên, mũi kiếm thẳng chỉ nghiêm thịnh rệ phu phu. Hảo! Người khác cùng tiêu lên một tê Lăng kính hiên bên môi gợi lên một mặt thị huyết cười lạnh, đáy mắt dần dần ngưng tụ sắc khí, bọn họ cho rằng, hắn vẫn là mấy ngày hôm trước cái kia trên người bị thương, chỉ có thể lựa chọn chật vật đào tẩu người. Sợ sao kính hiên? Bên cạnh nghiêm thịnh duệ trong thân thể nhanh chóng tràn đầy sắc khí, ẩn ẩn có đổ xuống ra tới thế, nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có như dĩ vãng giống nhau nhìn về phía lăng kính hiên, tinh vi hổ mắt sắc bén khiếp người tỏa định đối diện những cái đó hắc y địa nhân. Đặc biệt là cái kia đi đầu Hừ, sợ không nên là bọn họ sao Mới không thể tra hừ lạnh một tiếng Hai ngày này lại lần nữa Bất thời giờ điều chế độc đã chuẩn bị ổn thỏa Ngân Trâm cũng xuất hiện Ở ngón tay gian Chắc hắn một nhà chính là làm cho bọn họ giết chết Hôm nay đừng nói bọn họ đuổi theo Liền tính bọn họ không có đuổi theo Sau khi rời khỏi đây Hắn cũng sẽ một đám tìm bọn họ tính sổ Có thủ án không báo Trước nay đều không phải hắn lăng kính hiên phong cách Tấm tác Đây là trong truyền thuyết Vương Phi đi. Nhìn một cái này ra thịt non mịn không hổ là thịnh thân vương người, lớn lên so giống nhau nữ nhân mỹ nhiều, xem kia thân mình, không chừng nhiều mềm dẻo đâu. Các huynh đệ, chờ lát nữa các ngươi cần phải thủ hạ lưu tình một ít, lao tử còn không có ngoạn nhi quá Vương Phi đâu. Thấy bọn họ còn một bộ thấy không rõ lắm trạng huống bộ dáng, cầm đầu nam nhân trước mắt dâm tả đánh giá lăng kính hiên thân thể, trong phút chốc còn lại dâm loạn mơ ước ánh mắt cũng quét qua đi, nghiêm thịnh duệ ánh mắt phát lạnh, thân thể chợt gian bắn nhanh mà ra, nhanh như tia chốc nào tới, trong tay lưới dao sắc bén thẳng chỉ cầm đầu nam nhân, nam nhân rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ chủ động công kích, chỉ cảm thấy một đạo kình phong nên diện đánh tới, muốn phản ứng đã. Không còn kịp rồi, ở hắn trên ngực, sắc bén bảo kiếm đâm thủng ngực mà qua, nam nhân phản ứng chỉ độn túi đầu nhìn nhìn, không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt. Ừ chạm vào, nghiêm thịnh duệ cười lạnh một tiếng, một chân đem thân thể hắn đá ra đi, thuận thế thu hồi niệm huyết trường kiếm. vừa rồi còn ở nói năng lô mãng nam nhân đến chết chỉ sợ cũng chưa lợn minh bạch, nghiêm thịnh duệ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, còn lại thấy như vậy một màn hắc y y nhân cũng ngây ngốc có điểm phản ứng không kịp, nghiêm thịnh duệ lại không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội, thủ đoạn quay cuồng gian, lợi kiếm lại chỉ hướng về phía người khác, bất luận cái gì khinh nhờn hắn tức. Phụ nhi người đều phải chết. A. Các minh đệ thượng. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại có hai người ngã xuống đất, đám Hắc Y dị nhân này đều là tứ đại gia tộc cộng đồng gia, liền tính cầm đầu nam nhân đã chết, cũng không ảnh hưởng bọn họ lực công kích, tỉnh lại lên Hắc Y H. nhân nháy mắt cùng Nghiêm Thịnh Duệ chiến đấu ở bên nhau, bất quá lúc này đây, nhưng không giống lần trước ngoài thành như vậy, Nghiêm Thịnh Duệ tích lũy vài thiên phẫn nộ đau lòng toàn bộ đều bạo phát ra tới. Liền tính bọn họ cùng dây công, nghiêm thịnh duệ cũng không. Rơi hạ phong, trong tay trường kiếm giống như là có chính mình ý thức giống nhau vì vũ sinh phong nhào hướng bọn họ. Hồ ca, giúp ta bảo hộ bọn nhỏ, làm ơn. Cũng không quay đầu lại nói xong, lăng kính hiên cả người tràn ngập khủng bố sắc khí, tiến lên từ người chết trên người lấy ra một phen tiểu xảo sắc bén truy thủ, phi thân sắc bén cắm vào nhất tới gần hắn nam nhân kia phía sau lưng. Ai truy thủ thượng nhiễm có kịch độc? Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng na xuống, rõ ràng không dự đoán được một cái không có võ công người còn dám vọt vào vòng chiến, phủ cận hai người sừng sốt, lăng kính hiên thân hình tựa như dao long giống nhau xuyên qua, chảo chuẩn thời cơ đem trùy thủ đâm vào đối diện mặt nam nhân ngực, một chân đá hướng hắn ngực rút ra trùy thủ đồng thời còn nương kia cổ lực lượng trở tay hướng một nam nhân khác ngực đâm tới, trong chớp mắt liền nhẹ nhàng giải quyết. Ba người, nghiêm thịnh duệ thấy thế, tạm thời vứt bỏ lo lắng, Trong tay lợi kiếm tấn như tia chớp ngân lòng, thân hình mơ hồ không chừng, tiếng gió hô hô nhằm phía những người đó, đao kiếm tranh minh ràn bóng người chấp động, một mình một người nên chiến mười mấy người còn chiến đấu đến khó xá khó phân, thỉnh thoảng có người bị thương ăn đau đau tiếng hô vang lên, mà ở bên ngoài, lăng kính hiên tuy rằng không có nội lực, nhưng hắn thân thể mềm dẻo linh hoạt, mặc dù bị ba năm cá nhân công kích, tạm, thời còn không có cái gì vấn đề, chỉ là dần dần khuất với hạ phong là được. a Lăng thúc! Hổ thúc thúc, người đi giúp lăng thúc được không? Mắt thấy lăng kính hiên hiểm hiểm tránh thoát đối phương công kích, cánh tay thiếu chút nữa làm người cấp chém xuống tới, đã sớm dọa ngốc mấy cái tiểu bao tử che miệng yên lặng rơi lệ, ngồi ở đằng trước dương hòe nhìn không được hướng dưới thân mánh hổ xin giúp đỡ, bọn họ không cần lăng thúc lại bị thương, mấy ngày nay nếu không phải có nghiêm thúc thúc cùng lăng thúc, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ thích bọn họ, không nghĩ nhìn đến bọn họ bị thương hoặc. Hổ ca cũng không có đáp lại bọn họ, vàng óng ánh hổ mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chằm phía trước, không ai biết nó suy nghĩ cái gì, cũng có lẽ, hán đơn thuần chỉ là đang nghe Lăng Kính Hiên nói, hảo hảo bảo hộ bọn nhỏ, làm cho bọn họ rời sang nguy hiểm. A, Cùng với hét thảm một tiếng, Lăng Kính Hiên trong tay chủy thủ đâm vào một người nam nhân bụng, nam nhân đau đến ngã vào một bên. Lăng kính hiên cũng không có thời gian đi quản hắn, quay người lại cùng mặt khác triển đấu khai, bọn nhỏ theo bản năng hương cái kia ngã xuống nam nhân nhìn lại, chỉ thấy hắn run rẩy lấy ra giải rửa can vào, dương mắt nháy mắt vừa lúc đối thượng bọn nhỏ tầm mắt, đó là một đôi ẩn chứa cùng nộ cùng thị huyết đôi mắt, bọn nhỏ sợ tới mức cả người cứng đở, liền rơi lệ, đều quên mất, nam nhân giấy rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, một tay che lại đổ máu không ngừng miệng vết thương. Một tay dân theo kiếm lung lay chiều bọn họ tới gần. Giống. Nhưng hắn tựa hồ quên mất hổ ca tồn tại. Hổ ca tại chỗ một cái quay cuồng vương bọn nhỏ. Giải khai bốn vo hung mánh chiều hắn nhào qua đi. Nam nhân hoảng sợ trường lớn mắt. Còn không kịp rút kiếm phản kháng. Thậm chí liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Đầu đã bị hổ ca buồn máu mồm to toàn bộ dao xuống dưới. Đang ở trong chiến đấu địch ta hai bên cũng đã nhận ra bên này chẳng hướng. Hổ ca, không cần lại đây. Giúp ta nhìn hài tử là được Lăng kính hiên bất thời giờ một tiếng gào giống Mạnh mẽ ngăn cách đối với hắn ngực đã đâm tới lợi kiếm Khó khăn lắm tránh thoát trí mạng một kích lúc sau Quay người xái ra một phen độc phấn. Bởi vì điều kiện hữu hạ Tuy rằng hắn tìm được rồi rất nhiều độc tố rất mạnh thực vật Nhưng chế tạo ra độc dược lại không thể giống như trước giống nhau vô sắc vô vị Hiệu quả cũng đại suy giảm Mà đám hắc y nhân này trải qua nghiêm khiếu đông nhắc nhở Đều là có bị mà đến Một đám tất cả đều là dùng. Độc hào thủ, nhìn đến độc phân phi tán ra một chốc vây quanh hắn công kích vài người nhanh chóng tản ra, cũng bằng mau tốc độ phân biệt ra độc thành phần, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt giải dừa can vào. Này đây, lăng kính hiên độc vẫn là không có phát huy tác dụng, bất quá, ít nhất hơi chút vì hắn tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Giống bên kia, thấy huyết sau hổ ca không thể nghi ngờ càng thêm hung tàn. Lăng kính hiên giống giận căn bản không có truyền tiến nó lô thai, ngửa đầu một tiếng sơn băng địa liệt hổ gầm hổ ca khổng lồ thân thể hướng tới khoảng cách nó gần nhất người kia nhào qua đi nhưng lúc này đây lại không có thượng một lần dễ dàng như vậy những người này dù sao cũng là sẽ võ công có chuẩn bị lúc sau bị công kích nam nhân nhanh chóng tránh ra một người một hổ nháy mắt triển khai truy đuổi dây dưa đáng chết những cái đó phục quá giải dược hắc y nhân lại vây công đi lên. Thấy hổ ca cũng không nghe sai xử, lăng kính hiên nhịn không được rủa thầm một tiếng, chung quy, hổ ca không phải làng cha cùng lớn nhỏ hắc bọn họ, có lẽ nó là thông linh tính, ở nguyệt Nha tuyển thủy dụ hoặc hạ cũng càng thêm nghe lời, nhưng nó cùng làng cha bọn họ bản chất là không giống nhau, nó còn không thể xem như bọn họ người nhà hoặc đồng bọn, ở nhìn thấy huyết tinh lúc sau, về điểm này linh tính đã bị thị huyết dục vọng. Hoàn toàn áp chế, nếu là Lang cha bọn họ nói, Cơ bản liền không có phương diện này vấn đề, chúng nó chẳng những có thể nghe hiểu bọn họ nói, còn có thể tự chủ tự hỏi, cơ hồ không cần hắn nhọc lòng. Đại ca ta sợ một bị ném xuống bọn nhỏ gắt gao ôm thành một đoàn, bọn họ cần thiết kiệt lực mới có thể khống chế được không cho chính mình gào khóc, đặc biệt là Liêu Nhi, nàng tuổi nhỏ nhất lại là nữ hoa hoa, mấy ngày nay ở lăng kính hiên cẩn thận che chở hạ vốn dị đã rộng rãi gan lớn một ít, chính là nhìn đến loại tình huống này. Nàng lại biến thành mấy ngày hôm trước như vậy, dương thủ cũng chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, run rẩy giọng nói nhất biến biến nói cho nàng, cũng nói cho chính mình. Không cần sợ hãi, nghiêm thúc thúc cùng lăng thúc đều là rất lợi hại, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Lăng kính hiên bên kia từng bước mạo hiểm, mà nghiêm thịnh duệ bên kia nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, mười mấy người cuối cùng chỉ còn lại có bốn năm cái, nhất kiếm chọn tới trong đó một cái, nghiêm thịnh duệ phi thân dựng lên. Vương vàng rừng ở làng kính hiên bên cạnh, đồng thời giúp hắn giải quyết rất trong đó một cái địch nhân, bất quá một lát công phu mà thôi. Hai mươi mấy người người cũng chỉ dư lại sau cái, cái kia cùng hổ ca dây dưa nam nhân cũng là vết thương chống chết, thấy những người khắc tụ lại, hắn cũng chạy như bay mà đến, đồng thời, hổ ca cũng rít gào vọt lại đây. Dung độc, trong đó một người tâm một hành, dư lại vài người thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời tràn ra độc phấn. Không tốt, mau bỏ đi. Người được quen thuộc hương vị, Lăng Kính Hiên bỗng nhiên nhằm phía cấp tốc chạy tới hổ ca, bắt lấy hổ mau liền mượn lực phiên đến hắn trên lưng. Cùng lúc đó, nghiêm thịnh duệ cũng mũi chân một chút ngồi ở bọn họ phía sau. Lăng Kính Hiên nôn nóng hồ, hổ ca chạy mau, độc đã phiêu tán mở ra. Ô ô, chính là, tựa hồ có chút chậm, hổ ca phản ứng lực hiện trì độn, bất quá, manh thú thân thể cơ năng vốn dĩ liền càng tốt, tạm thời trì độn sau Hổ ca khổng lồ thân thể nhanh chóng lui lại, ai cũng không chú ý tới, rời đi trước, lăng kính hiên lặng lẽ đem cái gì xái vào đã bị độc ô nhiễm trong không khí. Tay! Ở trải qua bọn nhỏ bên người khi, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đồng thời đối bọn họ vươn tay, sợ hãi bọn nhỏ ngay từ đầu không có phản ứng, theo sau mới nào qua đi, phu phu hai trước sau đưa bọn họ để thượng hổ bối, trở vài cá nhân hổ ca động tác không có gì vãng nhanh chóng bất quá vẫn là thực mau chui vào trong rừng cây. Không tốt, bọn họ muốn bỏ chạy, chạy nhanh phát tín hiệu thông chi bên ngoài người, chúng ta đuổi theo đi. Rút khỏi có độc khu vực mấy cái hắc y lệ nhân nhận thấy được bọn họ rời đi, trong đó một người nổi giận gầm lên một tiếng, một người khác hưu một tiếng phát ra tín hiệu. Chúng ta truy. A a. A. Làm tốt hết thảy, còn thừa mấy cái hắc y lệ nhân lẫn nhau đi ngược chiều liếc mắt một cái, động tác nhất trí vọt qua đi. Nhưng không đến một phút, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng rậm, vài người toàn bộ tử trạng vặn vẹo ngã trên mặt đất, một đám mặt không có chút máu, trừng lớn hai mắt lộ ra hoảng sợ cùng nghi hoặc, bọn họ đến chết đều không có lộng minh bạch, vì sao thiện dùng độc bọn họ thế nhưng sẽ chúng độc mà chết. chương 544 chúng độc hôn mê, sợ hãi bất an. Rất nhỏ chúng độc hổ ca chở bọn họ lật xem kia tòa so sánh với mặt khác ngọn núi muốn tiểu rất nhiều ngọn núi. Vốn tưởng rằng tiếp tục đi phía trước bọn họ là có thể đi ra ngoài, không thể tưởng được cư nhiên còn có ngọn núi tre ở phía trước, hơn nữa hai sơn đáy cốc đầu tiêu bất bình, trên mặt đất tích lũy một tầng thật dày hủ diệp, các loại xà trùng chuột kiến đều tụ tập ở bên trong, hổ ca tốc độ càng ngày càng chậm, lại lần nữa bò lên trên một khắc tòa sơn, đến giữa sườn núi thời điểm, lang, kính hiên quyết đoán làm nó dừng lại, chạm vào, hổ ca cường tráng tứ chi du lên. To mọng thân thể toàn bộ bò đi xuống, trong miệng hồng hộp phụt lên khí thô, hiển nhiên là mệt đến không được. Thịnh Duệ, đem cái này rơi tại chúng ta chung quanh. Lăng kính hiên sắc mặt tái nhợt ngã vào hổ ca bên cạnh, dùng lá cây cẩn thận bao vây độc phấn sái một chút ra tới. Nghiêm Thịnh Duệ lúc này mới phát hiện hắn có điểm không quá thích hợp nhì, đầy mặt lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chúng độc? Trước hai ngày ngươi làm giải dựa đâu? Chạy nhanh lấy ra tới ăn vào đi kính hiên, kính hiên, nhìn tức phụ nhi giống như sắp ngất đi rồi, nghiêm thịnh duệ thầm mắng chính mình sơ ý đồng thời lại nắm khẩn một lòng, vạn nhất. Không, không có vạn nhất, tức phụ nhi y thuật độc thuật đều là rõ như ba ngày, hắn sao có thể sẽ bởi vì một chút độc liền. Không có việc gì, ta đã dùng qua, làm ta hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo, những người đó tạm thời là mất mạng đuổi theo, người ở chúng ta trùng quanh dắt lên đuổi trùng thuốc bột Lại huy hổ ca ăn chút cái này dược, chiếu cố hảo hài tử nhóm là được. Thoáng mở hai mắt, lăng kính hiên giấy rủa rửa vào hổ ca trên người, lại từ trong lòng ngực lấy ra bao thuốc bột đưa cho hắn, hắn thật là không cẩn thận hút vào một chút độc phấn, bất qua những cái đó hắc y nhân chỉ sợ hiện tại đã toàn quân bị diệt đi. Đi phía trước, hắn lặng lẽ đem trước hai ngày ở một viên ngàn năm láo dưới tảng cây phát hiện độc ngấm hong khô ma ra tới phấn lẫn vào có độc trong không khí. Liên tính những người đó tất cả đều là dùng độc cao thủ, chờ bọn họ nhận thấy được thời điểm, sợ là đã sớm bị mất mạng. Ân thật sâu liếc hắn một cái, nghiêm thịnh duệ hổ mặt trầm mặt làm hắn công đạo hắn làm sự tình. Lúc trước tức phụ nhi ngồi ở hắn phía trước, trung gian lại cách mấy cái hài tử, hắn mới không có trước tiên nhận thấy được hắn dị trạng. Sớm biết rằng ở đối diện trên núi thời điểm bọn họ nên dừng lại, sớm hắn tinh thần tốt mang theo hắn tìm kiếm giải độc dự thảo, hiện tại hắn đều như vậy. Còn như thế nào tìm thuốc giải đầu Lăng thúc Không biết hắn làm sao vậy Dương liếu kiểu tiếu lại gần qua đi Trực giác phản ứng chính là hắn khẳng định mệt mỏi Lăng thúc Ngươi không sao chứ Dương Huệ cũng hiểu chuyện quỷ gối hắn bên kia Dương Thụ tắc đứng ở hắn phía sau Đen như mực hai mắt lo lắng nhìn hắn Lăng kính hiên vươn tay sờ sờ Dương Huệ đầu mỉm cười nói Không có việc gì Có điểm mệt tưởng nghỉ ngơi một chút Các ngươi ngoan ngoan không cần xảo Chờ lăng thúc khôi phục tinh thần lực liền cho các ngươi lộng an. Thiên đá mau đen, hổ ca cũng yêu cầu thời gian khôi phục, bọn họ đến tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới lại nói. Thịnh duệ, người đi xem phụ cận có hay không sơn động gì đó, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này qua đêm đi, không quan tâm đi ra ngoài bên ngoài còn muốn bao lâu, buổi tối chúng ta đều không thể lại lên đường. Tư cập này, lăng kính hiên quyết đoán làm quyết định, mà hắn không nói chính là... Những người đó nếu có thể đuổi theo bọn họ, thuyết minh bọn họ thật sự mau đến bên ngoài, còn lại người khẳng định ở bên ngoài chờ bọn họ, lấy bọn họ hiện tại chẳng hướng, rõ ràng là không thể lỗ mãng mà đi. Ân, ngươi không cần nói nữa, tiểu thụ tiểu hoè, chiếu cố một chút lang thúc cùng hổ ca, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn có thể nghĩ đến, nghiêm thịnh duệ cũng có thể nghĩ đến, đau lòng hắn đều trúng độc còn kế hoạch, nghiêm thịnh duệ không cấm càng thêm khó chịu. Đơn giản phân phó vài câu liền lắc mình rời đi, dương thụ tiến lên bế lên muội muội liêu nhi không cần dựa vào lăng thúc trên người, làm lăng thúc nghỉ ngơi. Tiểu nữ hài ngoan ngoán gật đầu, bất quá hài tử không có rời đi qua xa, vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất ba ba nhìn lăng kính hiên, bên kia dương hỏe cũng sợ chính mình xảo đến hắn, dứt khoát cùng làm tặc dường như miêu tiểu thân mình đi qua đi, đại ca, lăng thúc có thể hay không khác? Chúng ta đi cho hắn tìm điểm nước tới được không? Không, trời tối, chúng ta không cần nơi nơi chạy loạn, nếu không lăng thúc tỉnh lại nhìn không tới chúng ta sẽ lo lắng. Dương thụ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu phủ quyết đệ đệ đề nghị, lăng kính hiên bên môi không cấm dơ lên một nụ cười. Trên thực tế, hắn cũng không có ngủ qua đi, bọn họ đối thoại hắn đều nghe được, trong lòng bất giác gấm áp, không hưởng công hắn dọc theo đường đi vất vả chiếu cố bảo hộ bọn họ. Bất quá, hắc y đi nhân độc so với hắn tưởng tượng còn bá đạo. Hắn bất quá là không cẩn thận gửi được một chút mà thôi, đều đã dùng chính mình điều chế giải dược, thân thể vẫn là toàn bộ vô lực, thường đông. Sau hắn đến mau chóng tìm được thảo dược vì chính mình giải độc mới được. Mỹ mắt dần dần trầm trọng, lăng kính hiên đầu hóc dần dần mơ hồ lên, bất chi bất giác đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như vẫn luôn ở vào nào đó ác mộng chung, thân thể càng thêm trầm trọng, hô hấp cũng thực gian nan, đôi mắt liều mạng muốn mở. Mí mắt phẳng phất trọng nếu ngàn cân, như thế nào nỗ lực đều không mở ra được, mơ mơ màng màng gian, giống như có người thực ôn nhu cẩn thận bế lên hắn. Sốc này trong chốc lát sau, người nọ liền dùng rắn chắc ngực vẫn, luôn ấm áp hắn. Bên hai không ngừng vang lên kính hiên kính hiên ôn nhu nỉ non, nghe được cái tia thanh âm, trầm trọng thân thể giống như biến nhẹ, trong lòng không lý do cảm thấy an tâm, cả người hốt hoảng lâm vào càng sâu trong lúc ngủ mơ kính hiên. Kính hiên tỉnh tỉnh, kính hiên Không biết ngủ bao lâu, tiêu gọi hắn thanh âm lại vang lên. Lần này thanh âm không hề làm hắn cảm thấy an tâm, bên trong rõ ràng chịu tải nôn nóng. Trong lúc ngủ mơ lăng kính hiên đầu vóc hơi chút thanh minh một ít, trong mắt ở mí mắt hạ dần dần, rốt cuộc chậm rãi sốp lên một cái phủng, một đôi tràn đầy nôn nóng mắt đào hoa rơi vào hắn trong tầm mắt, còn không có làm rõ ràng trạng huống, trên mặt liền tự động tự phát tràn ra tươi cười hắn. Kính hiên nghiêm thịnh duệ ôm chặt lấy hắn cực nóng hôn không ngừng dừng ở hắn trên mặt, thật tốt quá, hắn rốt cuộc tỉnh. Ngày hôm qua hắn trở về thời điểm hắn cũng đã ngủ đã chết qua đi, mặc kệ hắn như thế nào kêu hắn đều không tỉnh, thân thể còn trong chốc lát lạnh lẽo trong chốc lát nóng lên, không khỏi màn đêm buông xuống đưa tới giã thú công kích, hắn đành phải cố nén sợ hãi cùng đau lòng, đánh thức ăn vào giải dược sâu đã khôi phục không ít hổ ca trở hài tử cùng đi hắn tìm được sân động, các bọn, nhỏ sinh hỏa nướng lúc sau, hắn liền cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi toàn tâm chiếu cố tức phụ nhi suốt một buổi tối hắn đều gắt gao ôm hắn không ngừng ở bên thai hắn nỉ non tên của hắn sợ hắn sẽ con hảo con hảo hắn hiện tại rốt cuộc tỉnh nơi này là thân trí hoàn toàn thanh tỉnh lăng kính hiên lại dắt khai một cái càng sán lạn tươi cười ra vẻ nghi hoặc nhìn nhìn bọn họ vị trí huy động cùng với nói là huy động không bằng nói là vách núi hướng trong ao háng một phương tiểu thiên địa thái dương đã dâng lên tới không phải thực chói mắt, lại cũng làm lăng kính hiên biết, hắn một giấc này ngủ đến có bao nhiêu trường. Chỉ có thể tìm được như vậy địa phương, ngươi lại kiên trì một chút, chờ lát nữa ta liền mang ngươi đi tìm thảo dược. Kính hiên, không cần lại làm ta sợ, ta không có biện pháp tưởng tượng ngươi nếu là một ngủ không dậy nổi ta nên làm cái gì bây giờ. Chính hắn có lẽ không biết, sắc mặt của hắn so ngày hôm qua càng khó nhìn, hơi thở cũng phi thường hỗn độn. Không hiểu ý thuật nghiêm thịnh duệ chỉ cảm thấy bó tay không biện pháp, sợ hắn sẽ kiên trì không được. Bọn họ còn có như vậy nhiều muốn cùng nhau làm sự tình. Hắn còn đáp ứng rồi hắn về sau bọn nhỏ trưởng thành liền dẫn hắn theo gió vượt sóng đi hải bên kia. Bọn họ bọn nhỏ lại đều không có lớn lên. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không có ái đủ. Hắn nếu là không có, một người tồn tại. Còn có cái gì ý tứ? Ta sao có thể ném xuống ngươi? giơ tay sờ lên hắn mặt. Lăng Kính Hiên suy yếu nói, hắn yêu hắn tâm sẽ không so với hắn thiếu, về điểm này độc còn lấy mạng hắn không được. Ngươi nói, không chuẩn nuốt lời, bằng không buồn vương liền cho ngươi tiểu bao tử nhóm tìm một đống mẹ kế, xem ngươi tâm không đau lòng. Nghiêm thịnh Duệ khó được tính trẻ con, lại cũng bại lộ hắn lo lắng, Lăng Kính Hiên không cấm buồn cười, ngươi nghĩ đến đảo rất Mỹ, muốn tìm một đống tiểu tiếp, kiếp sau đều không thể, ta chính là chết cũng sẽ tiện thể mang theo ngươi một lần nói nhiều như vậy lời nói tiết hầu không cấm có chút xa đau, bất quá lăng kính hiên tâm tình lại rất hảo, cùng nam nhân nhà hắn vui đùa hai câu, kia sợi đẻ ở ngực buồn bực hơi thở tựa hồ cũng hòa hoãn không ít. ân không nghĩ tới chính là nghiêm thịnh duệ thế nhưng thận trọng gật đầu, lăng kính hiên cũng không biết nên nói như thế nào cái này ngốc nam nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tách ra đề tài, mang bọn nhỏ đi cho ta tìm chút dã trái cây đến đây đi, chờ lát nữa chúng ta liền tiếp tục lên đường. Thuận tiện tìm điểm dược thảo, thân thể của ta không thể cùng hổ ca so, còn cần một ít khác dược thảo mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố. Hắn muốn phóng nguyệt nha tuyển thủy ra tới, hắn cùng hổ ca đều yêu cầu khôi phục sức sống, bọn nhỏ ở chỗ này không có phương tiện. Ấn nghe hiểu hắn ý tứ, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, cẩn thận đem hắn buông xuống sau mới đứng dậy tiếp đón nhìn chầm chằm vào bọn họ xem bọn nhỏ rời đi, chờ đến nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt lúc sau. Lăng Kính Hiên phóng xuất ra nguyệt nhà tuyển, không cần hắn tiếp đón, ghé vào bên kia hổ ca liền tự động tự phát đã đi tới. Lăng Kính Hiên cũng ghé vào nước suối bên vùi đầu hung hăng uống lên mấy khẩu, xa đau giọng nói cuối cùng là thoải mái một ít. Hổ ca, về sau nếu tái ngộ đến ngày hôm qua như vậy tình huống, không cần lại như vậy xúc động, ngươi chỉ cần giúp chúng ta bảo vệ tốt hải tử, chúng ta liền không có nỗi lo về sau biết không. Lần này hắc y. y nhân nhìn dáng vẻ tất cả đều là dùng độc cao thủ, thực rõ ràng là nhằm vào ta mà đến, ngươi liền tính lại lợi hại cũng không phải bọn họ đối thủ, ngay từ đầu bọn họ vô dụng độc, ta tưởng là bởi vì muốn bắt sống đi. Sống thịnh thân vương phu phu có thể so chết hữu dụng nhiều. Mấy mồm to nguyệt nha tuyển dưới nước bụng, lăng kính hiên cuối cùng cảm giác thân thể thoải mái không ít, cũng có sức lực cùng hổ ca tán gấu, nói xong lời cuối cùng, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú bò đầy trào phúng. Người đều là lòng tham động vật, Nếu bọn họ không nghĩ bắt sống Ngay từ đầu liền đối bọn họ dùng đầu Chỉ sợ bọn họ ngày hôm qua liền chạy trời không khỏi nắng Bất quá như vậy cũng hảo Địch nhân càng là như vậy Bọn họ liền càng có cơ hội Ô, ô. Không biết có phải hay không nghe hiểu hắn nói Hổ ca đối với hắn nước nở hai tiếng Khổng lồ thân thể trực tiếp nhảy qua Nguyệt Nha tuyển đi vào hắn bên người Lăng kính hiên cười sờ sờ nó đầu hổ Ha ha Ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Ngày hôm qua cũng ít nhiều người chúng ta mới có thể thuận lợi thoát hiểm. Hổ ca, cảm ơn ngươi. Ô, ô. Hổ ca cũng phối hợp kêu hai tiếng. Thấy hắn không hề uống nước. Lăng kính hiên thu hồi nguyệt nhà tuyển. Không bao lâu, nghiêm thịnh duệ cũng mang theo mấy cái hải tử đã trở lại. Dương liếu dùng quần áo bọc cái gì chạy đến hắn trước mặt. Lăng thúc ngươi xem. Nghiêm thúc thúc nói cái này là nho dại. Nói ngươi thích nhất ăn. Ta cùng ca ca bọn họ hái được thật nhiều nga Lăng thúc, chúng ta nơi này cũng có. Dương Huệ cũng cùng hiến vật quý giống nhau đem nho dại đưa đến hắn trước mặt. Dương thụ tương đối thẻ thùng, cũng tương đối có thể nhẫn, chỉ là đứng ở nơi đó xem đệ đệ muội muội hiến vật quý, tay nhỏ gắt gao bắt lấy chính mình bọc nho dại quần áo và áo. chương 545 lấy độc giải độc, đột phát ngoài ý muốn. Ha ha! Đa tạ liếu nhi tiểu Huệ, còn có tiểu thụ, ta thật là thực thích nho dại, bất quá ta ăn không hết nhiều như vậy. Dư lại các ngươi giúp ta ăn xong hảo sao Ngồi dậy phân biệt ở bọn họ nơi đó cầm một chuỗi dài nho dại Lăng kính hiên mỉm cười nói Bọn nhỏ ngoan ngoãn sau khi gật đầu tiến đến một bên đi ăn cái gì Lăng kính hiên lôi kéo nghiêm thịnh duệ ngồi xuống Nhìn trong tay nho dại nỉ non nói Ta nhớ rõ nguyệt hoa núi non bên ngoài mới có nho dại Lại hướng bên trong đi chính là mặt khác dã trái cây Này dọc theo đường đi chúng ta dã trái cây cũng ăn không ít Giống như một lần cũng chưa nhìn đến quá nho dại Này có phải hay không thuyết minh? Nho dại đều sinh trưởng ở sơn bên ngoài. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ hẳn là thực mau là có thể đi ra ngoài, nhoáng lên mắt bọn họ đã ở trong núi đai 6 ngày, có thể đi ra ngoài nói đương nhiên là phải nhanh một chút đi ra ngoài. Bọn nhỏ lúc này sợ là đã tới rồi, nếu là phát hiện bọn họ không thấy, không chừng đến nhiều lo lắng đâu. Ơn, hẳn là, liền ở khoảng cách nơi này không xa, có một tảng lớn nho dại so nguyệt hoa sơn còn nhiều nghiêm thịnh duệ nhận đồng gật gật đầu không quên từng viên đem quả nho đưa vào trong miệng của hắn chờ bọn họ ăn xong thu thập hảo sau liền lên đường đã khôi phục sức sống hổ ca tự động tự phát làm mấy cái hải tử ngồi ở nó trên lưng nghiêm thịnh duệ nguyên bản muốn ôm lăng kính hiền lại bởi vì hắn một câu hắn giống như chưa bao giờ có bối quá hắn sửa mà đem hắn bối ở trên lưng nghiêm thịnh duệ biết tức phụ nhi là sợ hắn ôm lâu rồi tay toan cũng không có trọng phá hắn. Thú hồ, bọn họ còn muốn vừa đi vừa tìm dược thảo, con hắn thật là phương tiện một chút. Giống loại này núi sâu rừng già duy nhất chỗ tốt chính là dược thảo rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có, hiện tại lại là nhiều vũ thời tiết, các loại độc nấm khắp nơi đều có. Nếu không phải tình huống không cho phép, sợ bọn nhỏ không cẩn thận tiếp xúc đến sẽ trúng độc. Lăng kính hiên thật đúng là tưởng mỗi dạng đều lộng điểm trở về, xem những người đó không có đuổi theo liền biết, hắn độc không phải đối bọn họ không hiểu. Phỏng chừng là bọn họ đã sớm thăm rõ ràng hắn đế, nhằm vào hắn độc nghiên. Cứu chế tạo các loại giải dược, chỉ cần hắn làm ra mặt khác độc dự tới, tiếp theo liền sẽ không không còn có hiệu dụng. Cái này ta nhớ rõ là độc thảo đi. Giữa trưa thời điểm, nghiêm thịnh duệ tìm cái hơi chút bình thản điểm, lại có đại thụ che đậy địa phương bùng lăng kính hiên, thuận tiện ở chỗ này giải quyết bọn họ cơm trưa, nhìn đến lăng kính hiên trong tay dược thảo. Nghiêm thịnh duệ mắt sắc cầm lấy một viên tím đen sắc mang tiêm diệp thảo dược. Hắn nhớ không lầm, trước hai ngày mới thấy hắn dùng loại này thảo dược chế tắc quá độc phấn. Ân, loại này gọi là thiên thấy thảo, chỉ có ở núi sâu rừng già mới có, những cái đó hắc ý nhân độc thực bá đạo, thông thường dược thảo căn bản không thể toàn bộ loại bỏ ta trong cơ thể độc tố, cần thiết phải dùng thiên thấy thảo lấy độc trị độc mới có thể. Gật đầu lấy qua kia cây dược thảo. Lăng kính nhiên vừa nói vừa đem ngắt lấy đến dược thảo làm phân loại, cẩn thận xem xét có hay không rơi rớt hoặc nhiều ra cái gì tới. Kỳ thật không ngừng là thiên thấy thảo này bên trong đại bộ phận dược thảo đều là có độc, không khỏi nghiêm thịnh rụi lo lắng. Hắn quyết đoán không có nói thực ra, lấy độc trị độc không phải nói giỡn, mặc kệ là dược đo vẫn là trùng loại, hơi chút có một chút bất đồng đều sẽ làm hắn nháy mắt toi mạng. Lấy độc trị độc sẽ không có vấn đề đi. Không hổ là nghiêm thịnh duệ, mặc dù Lăng Kính Hiên không nói, hắn vẫn là theo bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Lăng Kính Hiên ngẩn đầu cười cười, có thể có cái gì vấn đề, y lý thuật của ta ngươi còn không yên tâm. Nay dọc theo đường đi, hắn vì hắn lo lắng sợ hãi đến đã đủ nhiều, Lăng Kính Hiên không bỏ được hắn lại vì hắn lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng là tuyệt đối tự tin, nếu liền điểm này Nhi độc liền giải không được, kia hắn liền thật sự thẹn với người khác cho hắn độc phi danh hiệu. Chỉ là cái kia quá trình sao, khó tránh khỏi sẽ có chút không quá đẹp là được. Vậy được rồi, ta ở chỗ này bồi ngươi, chờ xác định ngươi không có việc gì ta lại đi cho các ngươi tìm ăn tới. Nói là như vậy nói, nghiêm thịnh duệ vẫn là không yên tâm, có hắn lưu lại nơi này, nếu là có cái văn nhất, hắn cũng có thể dùng nội lực giúp hắn bảo vệ tâm mạch gì đó. Ngươi tưởng đói chết chúng ta không thành. Có tiểu thụ bọn họ cho ta trợ thủ là được. Ngươi đi giúp ta đem dược thảo tẩy tẩy liền đi tìm ăn đi. Ra vẻ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lăng kính yên lại nhìn bọn nhỏ nói, tiểu thụ tiểu huệ cùng liếu nhi cũng sẽ giúp ta đúng hay không. Nói xong, hắn còn lịch ngậm theo chân bọn họ chớp chớp mắt, ba cái hài tử chút nào không nhận thấy được cái gì, phi thường ngoan ngoãn dơ lên tươi cười gật đầu, đối, liền ngươi nghịch ngậm. Ta đi trước tìm nguồn nước cho ngươi rửa sạch dược liệu. Chịu không nổi tức phụ nhi bướng bỉnh. Nghiêm thịnh duệ quyết đoán bị lừa dối đi qua, cầm những cái đó dược thảo đứng lên, lô thai nhẹ nhàng rở rở, thân hình nhanh chóng hướng nào đó phương hướng bay vút mà đi. Lăng thúc, liêu nhi tưởng cho người hỗ trợ. Nhìn nghiêm thúc thúc rời đi, dương Liếu quyết đoán rửa qua đi rửa sát vào nhau hắn làm lũng dương thụ dương huệ hai mắt cũng phi thường tinh lượng, thật vất vả có có tác dụng thời điểm, bọn họ đều tưởng cho hắn hỗ trợ. Ha ha! Vậy các ngươi liền đi cho ta tìm vài miếng đại điểm lá cây, hoặc là hoang dại chuối Tây Diệp đến đây đi, nhớ rõ đừng chạy quá sang Nga. Xung nịch điểm điểm Liễu Nhi chốc mũi Nhi, Lăng Kính yên mỉm cười nói. Ơn, đại ca nhị ca chúng ta nhanh lên. Liễu Nhi vui vẻ gật đầu, một tay lôi kéo một cái ca ca xoay người liền đi, xác định bọn họ liền ở phụ cận chuyển động sau. Lăng Kính Nhiên thần sắc một ngưng, lấy ra đặt ở tay háo túi truy thủ, mặt trên huyết đã bị rửa sạch sẽ bất quá vẫn là có thể nghe nói một chút mùi máu tươi, lăng kính hiên cầm lấy chùy thủ nghe nghe, tuy rằng không phải rất cường liệt, nhưng có rất nhỏ hơi thảo dừa hương vị, giống nhau có độc vũ khí chỉ cần rửa sạch qua đi, đều không nên lại tàn lưu độc tố mới là, hơn nữa hắn vẫn là dùng nguyệt nha tuyền thủy cẩn thận rửa sạch, nhưng thanh chùy thủ này vẫn như cũ là có độc chẳng lẽ là rèn phía trước liền uy độc, cầm chùy thủ lặp lại nhìn nhìn, lăng kính hiên vô ý thức non, nếu là ở rèn phía trước. Thậm chí vẫn là quặng sắt thời điểm liền đem chi ngâm ở độc trong nước, thời gian dài, độc liền sẽ biến thành thiết một bộ phận, liền tính là trải qua cực nóng tinh luyện cùng rèn, độc tố vẫn như cũ sẽ tàn lưu. Tư Cập Quân Viễn Hàng từng nói qua, Giang Gia trong tay nắm có quặng sắt cùng mỏ vàng, Lang Kính Hiên không sai biệt lắm liền khẳng định chính mình suy đoán, Giang Gia phải không? Nhiều năm trước các ngươi hại thượng kình, còn kém điểm hại đến tiểu thất, hiện giờ lại động đến ta trên đầu tới. Ta nên như thế nào hồi báo các ngươi đâu? Thu hồi truy thủ, lăng kính hiên khỏe miệng tẩm tà khí thị huyết cười ngân, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn chết xạ ra tàn nhẫn tinh quang, ngàn vạn đừng làm cho hắn tồn tại đi ra ngoài, nếu không, những người đó một cái đều đừng nghĩ hảo quá. Lăng thúc, lăng thúc ngươi xem, liễu nhi chính mình trích? Còn có ta lăng thúc? Loại này là cây có thể chứ? Không bao lâu. Ba cái tiểu bao tử liền cầm bọn họ chiến lợi phẩm trở về tranh công. Lăng Kính Hiên cười tiếp nhận bọn họ trên tay đại khái so với hắn bàn tay còn lớn một chút lá cây. Hắn cũng không biết là cái gì thụ lá cây. Này sâm sơn rừng già chung đủ loại kiểu răng cây tối quá nhiều. Bất quá cái này lớn nhỏ nhưng thật ra thực thích hợp. ân, không sai biệt lắm chính là ta muốn, cảm ơn các ngươi Nga. Lăng Kính Hiên kéo qua bọn họ, ở bọn họ trên chán thân một chút. Ngay từ đầu bọn họ là thực không thói quen loại này thân mật, nhưng bởi vì mấy ngày nay lăng kính hiên thường thường liền phải tới một chút, bọn họ không sai biệt lắm cũng miễn dịch, chỉ là khuôn mặt nhỏ khó tránh khỏi vẫn là sẽ hồng là được. Các người đang làm gì? Cùng lúc đó, nghiêm thịnh duệ cũng cầm tẩy hảo còn ở tích thủy thảo dược đã trở lại, nhìn đến bọn họ ôm nhau, không khỏi lại có chút tưởng nghiệm chính bọn họ nhi tử, lấy tình huống hiện tại tới xem. Buổi chiều bọn họ liền có khả năng đi ra ngoài, nhất muộn cũng bất quá ngày mai, bọn họ hẳn là là có thể cùng bọn nhỏ đoàn tụ. Không có gì, ngươi mau đi lộng điểm ăn trở về đi, ta đói đến trước ngực đều mau dán phía sau lưng, liếu nhi các ngươi lại đi chọn thêm điểm lá cây lại đây, chờ lát nữa chúng ta ăn món ăn hoang dã còn phải dùng. Tiếp nhận dự thảo, lang kính hiên ngửa đầu mỉm cười, nhìn đến hắn tươi cười, nghiêm thịnh Duệ quyết đoán gật đầu lại phi thân rời đi. Liếu nhi bọn họ cũng vui vẻ chạy đi ra ngoài, chờ bọn họ đều rời đi sau. Lăng kính hiên phân biệt tháo xuống những cái đó dược thảo lá cây, dễ cây chờ bộ phận đặt ở một mảnh lá cây thượng, mặt khác tạm thời trước đặt ở một bên, quét liếc mắt một cái canh dự ở bọn họ bên cạnh hổ ca. Lăng kính hiên phóng xuất ra nguyệt nha tuyển, dùng vài miếng lá cây trọng điệp, ở bên nhau làm thành một cái tiêm giác cái ly hình dạng, múc một chén nước lấy ở trên tay, thu hồi nguyệt nha tuyển sau một cái tay khác nắm lên lá cây thượng sở hữu dược thảo toàn bộ một cổ nào nhét vào chính mình trong miệng nô không có trải qua xử lý thảo dược hương vị khẳng định hảo không đến chạy đi đâu trên dưới ngạc nhấm nuốt gian tuy là lăng kính hiên cũng nhịn không được dạ dày bộ không ngừng quay cuồng thiếu chút nữa không có đem đã ngai lạn dược thảo toàn bộ nổ ra cố nén kia cổ khó chịu hương vị lăng kính hiên hung hăng rót hạ sở hữu nguyệt nha tuyển thủy ngạnh sinh sinh đem dược thảo toàn bộ nuốt xuống đi nô chính là Hàn truyền tất cả đều là một ít có thể nhanh chóng thấy hiệu quả thảo dược, này tác dụng phụ cũng là phi thường bá đạo, mới vừa tiến vào dạ dày bộ, dạ dày liền nóng rát tiêu đau, Lăng Kính Nghiên cả người ôm bụng ngã xuống, trong mắt nhanh chóng xung huyết, Thái Dương nháy mắt che kín tinh mịn mồ hôi. A a, dược hiệu bị hấp thu sau, mãnh liệt đau đớn thổi quét mà đến, Lăng Kính Nghiên đau đến trên mặt đất cuộn tròn thân mình, nghẹn một hơi cố nén, trải qua cố tình áp chế đau tiếng hô không ngừng vang lên. Bên cạnh hổ ca tựa hồ là ý thức được cái gì, đi đến hắn trước mặt vươn đầu lươi liếm liếm hắn, lang kính hiên không phải không cảm giác được, nhưng hiện tại hắn toàn bộ thân thể như là đặt mình trong với lửa cháy chung giống nhau, căn bản không có công phu đáp lại hắn. Lang, lang thúc, người làm sao vậy? Lang thúc một thải hảo lá cây trở về bọn nhỏ thấy thế lập tức sợ tới mức đỏ mắt, phùng ở trong tay lá cây cũng theo tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. A lăng kính hiên nghẹn một hơi nháy mắt tan, đau tiếng hô bén nhọn vang lên. Thiếu chủ, phía trước giống như có người thanh âm. Qua đi nhìn xem. Giá. Liên ở bọn nhỏ sợ tới mức muốn tiến lên ôm lấy hắn thời điểm. Vài đạo xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên, đau đến hai mắt ngất đi lăng kính hiên mạnh mẽ rảo phá miệng mình. Hơi chút khôi phục một chút thần trí sau liền nghẹn khí mồ hôi đầy đầu đối hổ ca nói. Hổ. Mang hải tử. Ly, rời đi mau. Hắn đầu đã sớm mơ hồ, căn bản vô pháp cẩn thận tự hỏi, hết thể đều là theo bản năng làm được. Ô ô, không cần lăng thúc, chúng ta không đi. Hổ ca cùng bọn nhỏ rõ ràng đều không muốn nghe hắn, nhưng lăng kính hiên lại nghẹn khí hét lớn. Lan, nhất, ít nhất làm thịnh Duệ biết ta ở nơi nào. Lăng thúc một, bọn nhỏ còn đang khóc, hổ ca cũng đã ngồi sống xuống, nhuộn đầy tơ máu đơn phượng nhãn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lớn nhất dương thụ. Phảng phất là ở đối hắn nói, ngươi lại không nghe lời sao, dương thụ nho nhỏ thân thể chấn động, đông chốc kéo đệ đệ muội muội đưa lên hổ ca bối, chính mình cũng đi theo bò lên trên đi, lang thúc không cần chết, chúng ta này liền đi tìm nghiêm thúc thúc tới. Nói cho hết lời, hổ ca mấy cái nhảy lên, nháy mắt liền thoán vào trong rừng rậm. Nô! Nhìn đến bọn họ rời đi sau, căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, ở cả người phản phất cháy thống khổ dày vào hạ. Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, sở hữu ý thức đều chìm vào trong bóng tối. Thiếu chủ, nơi này có người, giống như ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, hai người hai kỵ đi tới Lăng Kính Hiên té xỉu địa phương, trong đó một người khi nói chuyện đã xoay người xuống ngựa, một người khác trên cao nhìn xuống quét liếc mắt một cái, tiếp tục săn thú. Bá đạo giữa mày không có bất luận cái gì nhân từ thiện ý, có chỉ là đối sinh mệnh chí nếu không nghe thấy là nhạt. Đáng tiếc lớn lên cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ cũng chỉ có thể lưu lại nơi này vì dạ thú. Đem lăng kính hiên lật qua tới nam nhân ngậm niệm hai câu, quyết đoán lại bỏ qua hắn, cũng là vì hắn toái toái niệm, bị gọi thiếu chủ nam nhân lại nhìn thoáng qua, đột nhiên phi thân xuống ngựa, áo choàng vung lên, chặt ngang bế lên lăng kính hiên liền giá mã rời đi, động tác mau đến liền cùng hắn cùng nhau tới người hầu đều phản ứng không vội, sau khi lấy lại tinh thần lập tức vượt mã đuổi theo. Trước 546 thân hám địch nhân xào huyệt. Một tòa hùng vĩ đẹp đẽ quý giá trong viện, Lăng Kính Hiên an tĩnh nằm ở trong đó một phòng nội, bên cạnh còn có cái gã sai vặt bộ dáng nhỏ gầy thanh niên thường thường xem xét hắn chẳng huống trong mắt ở mí mắt hạ giật giật, Lăng Kính Hiên nhẹ nhàng mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là miên ma bạch cháo đỉnh, tầm mắt đi xuống nhìn đến lại là gấm vóc chăn đông, đầu óc còn có mơ hồ hắn có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp Ngo. Theo sau, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, lăng kính hiên đột nhiên một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, kịch liệt mắt hoa nháy mắt đánh lút lại, khiến hắn không thể không thống khổ ông đầu, bất quá mơ hồ đầu lại ở dần dần thanh tình trung, hắn nhớ rõ chính mình là ở dược vật tác dụng phụ hạ thế xỉu, ở kia phía trước, nghe được có người hô to thanh âm, hắn khiến cho hổ ca mang theo bọn nhỏ. Thịnh! Công tử ngươi tình a, Thật sự là quá tốt, ngươi đã hôn mê hai ngày, Thiếu chủ làm đại phu cho ngươi xem rất nhiều lần đều nói không có gì vấn đề, có thể là ngươi quá mệt mỏi mới vẫn luôn không tỉnh." Tiểu nhân này liền đi bẩm báo thiếu chủ. Nghĩ đến Nghiêm Thịnh Duệ, Lăng Kính Hiên cũng không rảnh lo mắt hoa, trực giác phản ứng đã kêu tên của hắn, tầm mắt cũng chuẩn bị siêu tầm hắn thân ảnh, nhưng hắn vừa mới một mở miệng đã bị một khắc nói kinh hỉ thanh âm đánh gãy, hẹp dài đơn phượng nhãn thẳng lăng lăng nhìn trước mặt thao thao bất tuyệt sau lại chuẩn bị xoay người chạy ra đi nhỏ gầy thanh niên. Lúc trước còn có một tia may mắn lăng kính hiên ánh mắt trầm xuống, người này không phải bọn họ người, nói cách khác, thịnh duệ bọn họ không ở nơi này, hắn là ở hôn mê thời điểm bị người mang đi. Đáng chết, ai làm cho bọn họ xen vào việc người khác tới? Chỉ cần tưởng tượng đến Nghiêm Thịnh Duệ nếu là phát hiện hắn không thấy, hắn liền nhịn không được trái tim kịch liệt co rút lại. Từ từ, bất quá, hiện tại dưới loại tình huống này, cũng không phải do hắn đau lòng. Đoạt ở tiểu thanh niên bước ra cửa phòng phía trước, Lăng Kính Yên ra tiếng kêu hắn, khô khốc tiếng hầu khàn khàn đau đớn, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, thấy tiểu thanh niên đã quay lại tới, tay phải nhẹ nhàng đáp thượng chính mình tay trái mạch đập, thực hảo, còn không phải thực không xong, ít nhất trong thân thể hắn tàn độc đã toàn bộ thanh trừ. Công tử chính là có cái gì phân phó? Quay lại tới tiểu thanh niên cung kính hỏi, Lăng Kính Yên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tận khả năng vững vàng cảm xúc sau mới lanh đạm hỏi. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Người trong miệng thiếu chủ lại là ai? Bất luận như thế nào, hiện tại trước làm rõ ràng chính mình thân ở nơi nào mới là quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác. Trầm rãi lại nói, thịnh Duệ tìm không thấy hắn khẳng định sẽ nổi điên, bất quá chỉ cần không gặp hắn thi thể, hắn hẳn là còn không đến mức hỏng mất, chờ bọn nhỏ nói cho hắn tin tức, hắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại lên, bằng mau tốc độ mang theo bọn nhỏ xuống núi cùng nghiêm dực hoặc khiếu bắt bọn họ hội hợp. Phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm hắn Công tử ngươi đã quên Ngươi thế xỉu ở trên núi Nhà của chúng ta thiếu chủ săn thú Thời điểm vừa lúc đụng tới liền đem ngươi mang về tới Ngươi đều đã hôn mê hai ngày Thiếu chủ Cho nên, nhà các ngươi thiếu chủ đến tột cùng là ai Không muốn nghe hắn la liệu lặp lại nói Lăng kính hiên ánh mắt sắc bén đánh gây hắn Tiểu thanh niên ngẩn ra Nhữ mày nói Thiếu chủ chính là giang gia thiếu chủ A Tứ đại gia tộc giang gia thiếu chủ Lăng kính hiên tức khắc vô ngữ, gác ở chăn bông thượng tay tức khắc nắm chặt, cảm tình hắn đây là trực tiếp chạy đến địch nhân hang ổ tới. Giang gia thiếu chủ hắn nhớ rõ hình như là Giang gia gia chủ đích trưởng tử Giang Dục Dương, năm nay 28 tuổi đi. Hắn như thế nào sẽ lộng hắn trở về? Là phát hiện thân phận của hắn? Không, nếu hắn biết hắn chính là thịnh thân vương phi, hắn lúc này liền không phải ở trên giường tỉnh lại, mà là địa lao chờ địa phương kia hắn vì cái gì sẽ mang chính mình trở về. Đơn thuần chỉ là hảo tâm cứu hắn một mạng. Theo hắn biết, giang gia người ở Nam Cương chính là có tiếng hung tàn dã man, bọn họ sẽ chủ động ra tay cứu một cái không quen biết người. Thiên sập xuống đều không thể. Các người thiếu chủ vì cái gì muốn cứu ta. Tâm mắt quét đến bên cạnh thoạt nhìn giống như không có gì tâm cơ tiểu thanh niên. Lang kính hiên bất động thanh sắc dò hỏi. Tóm lại, hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đương nhiên là thích người A. Ngậy. Nhìn hắn nói được như vậy đương nhiên, Lăng Kính Yên chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đứng chổng ngược đi lên, mãi mãi, ai hiếm lạ địch nhân thích. Hơn nữa hắn lại không phải vân hàn hoặc thiếu khanh cái loại này liếc mắt một cái là có thể làm người kinh diễm đại xoay ca, thích cái con khỉ, đừng ghê tởm hắn được không. Công tử ngươi không sao chứ. Thấy trên mặt hắn cơ bắp giống như ở run dậy, tiểu thanh niên càng thêm lại gần qua đi. Đáy mắt mang theo trần chủi lo lắng, thiếu chủ muốn hắn hảo hảo chiếu cô vị công tử này, nếu là hắn ra chuyện gì, thiếu chủ phi vận hạ hắn đầu không thể. Không có việc gì, ta biết hầu đau, giúp ta đảo chén nước lại đây. Liếm hạ mắt tránh đi hắn quan tâm ánh mắt, lăng kính hiên lúc này mới phát hiện hắn áo khoác đã bị người bỏ đi, bất qua áo lót quần lót giống như còn là chính mình. Nói cách khác, hắn thân thể bí mật còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Hẳn là không có mới đúng. Nếu không ai đều có thể đoán được thân phận của hắn, trong thiên hạ, trừ bỏ hắn còn có ai có thể có được như vậy thân thể. Công tử thỉnh dùng, ta trên người đồ vật ta quần áo đi nơi nào? Tiếp nhận hắn đưa qua nước trà, lang kính hiên ra vẻ lơ đắng hỏi, hắn áo ngoài trong túi còn có ngân châm cùng kia đem truy thủ. Lúc trước chắc hắn cấp huyết trứng thạch vốn dĩ cũng là đặt ở trên người hắn, sau lại hắn sợ rất ở núi sâu, liền giao cho thịnh duệ, may mắn làm như vậy. Ô tôn bộ tộc lớn lên tượng trưng, nói vậy giang ra người hẳn là không xa lạ đi. Quần áo qua phá đã ném, truy thủ cùng ngân châm tiểu nhân cho ngươi thu ở trong ngăn tủ. Lấy lại đây. Ở hắn chân thật đáng tin dưới ánh mắt, tiểu thanh niên ngây ngốc gật đầu, tử tủ quần áo nhảy ra cái túi tử đưa cho hắn, lăng kính hiên tiếp nhận nhìn nhìn, thật là chính mình đồ vật tuy rằng đều là không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, lại là hắn duy nhất có thể phòng thân vũ khí. Hắn không có hứng thú quản giang dục dương vì cái gì sẽ cứu hắn, tìm được cơ hội, hắn nhất định phải nghĩ cách chạy đi. Công tử ngươi làm gì? Thấy hắn sốc lên chăn liền tưởng xuống giường, tiểu thanh niên hô to gọi nhỏ tiến lên, lăng kính hiên như mày hoành hắn liếc mắt một cái, thẳng đẩy ra hắn từ tủ quần áo tìm ra nguyên bộ quần áo, thầm mắt đảo qua trong một góc bình phòng, ôm quần áo liền đi qua. Hà tất như vậy phiền toái liền ở nơi đó đổi không phải hảo. đột nhiên Một đạo bá đạo thanh âm chống rông vang lên, đang chuẩn bị chuyển tới bình phong sau lăng kính hiên đột nhiên xoay người, không biết khi nào, một cái thân hình cao lớn nam nhân đôi tay ôm ngực dựa nghiêng trên khung cửa thượng, đen như mực mảy kiếm phi dương nhập tấn, trương hiển khí phách cùng cùng vọng, thâm thúy tối tăm mắt vượng lúc này chết xạ ra một chút tà khí cùng hứng thú, cao thẳng mũi hạ môi mỏng mất khẩn, cả người không trải qua bất luận cái gì áp chế khí thế phi. Thương kinh người phảng phất trời sinh liền mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách hắn hẳn là chính là giang dục dương đi giang gia thiếu chủ ta còn không có ngựa như vậy không biết xấu hổ lạnh lùng nói xong Lăng kính hiên ôm quần áo đi bình phong mặt sau giang dục dương lại như thế nào hắn không nghĩ cấp mặt mũi ai cũng không thể cưỡng bắt hắn bạch bạch bạch vỗ tay đột nhiên vang lên Lăng kính hiên mấy không thể tra nhớ mày dây tiếp theo giống như có cái gì bay nhanh mà đến Chạm vào! Nô! Che ở phía trước bình phong bị người một bàn tay bắt lấy liền quăng đi ra ngoài, cùng lúc đó, một con bàn tay to hung hăng tạp trụ lăng kính hiên cổ đem hắn áp che ở trên tường, đột nhiên tới gần khuôn mặt tuấn tú gắn đầy tàn nhẫn, ngắn ngủi trinh lăng sau, lăng kính hiên cố nén khó chịu đối thượng hắn hai mắt, một trận ngân châm thình lình xuất hiện ở cổ tay của hắn nội sườn, đó là hắn ở đồ vật ngã xuống phía trước lặng lẽ rút ra, không cần hoài nghi. Giang Dục Dương nếu còn có càng gần một bước hành động, ngân châm tuyệt đối sẽ cắm vào thân thể hắn. Là ta cứu ngươi, ngươi chính là người của ta, ta không thích ta người không nghe lời. Cực nóng hô hấp phun ra nuốt vào ở lăng kính hiên trên má, lăng kính hiên chỉ cảm thấy các loại lê tưởng. Ai mẹ nó muốn hắn cứu? Xen vào việc người khác còn có lý, người của hắn cũng đến muốn hắn có cái kia mệnh mới được. Giang thiếu chủ tuổi còn trẻ không phải đôi mắt có tật xấu đi thấy rõ ràng, ta là cái đại nam nhân. Mặc dù cổ bị người bó, Lăng Kính Hiên vẫn là đầy mặt trào phúng trả lời lại một cách niệm ai, chính là hắn giống như quên mất, nam nhân đều là phạm tiện, hắn càng là phản kháng, đối phương liền sẽ càng có hứng thú. Giang dục Dương liễm hạ mắt thấy xem hắn đơn bạc thân thể, Dương môi khinh thường nói, chỉ bằng ngươi này phó tiểu thân thể nhi còn đại nam nhân. Đừng hai họa nhân ra cô nương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Không chuẩn phản bác, trở về ngạc nam thành lúc sau lão tử liền cưới người đương lục di thái. Nam cương mà trôi nhất phía nam, nhiệt lên thời điểm có thể muốn mạng người, nam cương người vô luận nam nữ phổ biến thiên hắc, lúc trước hắn sẽ cứu hắn chính là bởi vì hắn có một chương bất đồng với nam cương người trắng non khuôn mặt tuấn tú, cứu trở về tới lúc sau hắn cũng không tốn nhiều ít tâm tư, xác định không có gì khuyết điểm lớn khiến cho cái không thân cận hạ nhân nhìn hắn mà thôi, bất quá hiện tại sao. Hắn đảo rất thích hắn tính tình, giang ra gia tổ hấn, coi trọng đồ vật không từ thủ. Đoạn cũng muốn lộng tới tay, nếu hắn coi trọng hắn, hắn nhất định phải đến là hắn sở hữu vật. Lục Di Thái Lăng kính hiên thiếu chút nữa làm hắn cấp khí nước tiểu, hắn đường đường thịnh thân vương phi đi cho hắn đương Lục Di Thái, hắn cũng không sợ giảm thọ. Ta có tức phụ nhi hài tử. Bất quá, người ở dưới mái hiên, hắn cũng không thể không tạm thời nhịn một chút, liền vừa rồi tình huống xem ra. Này Giang Dục Dương võ công cũng là không tồi, liền tính hắn hiện tại có thể sử dụng ngân châm giết hắn, chỉ sợ bằng hắn một người lực lượng cũng trốn không thoát đi. Đã quên bọn họ. May rầm vừa nhíu, Giang Dục Dương không hề nghĩ ngợi liền bá đạo mệnh lệnh, cùng loại này tự đại nam nhân. Lăng Kính Hiên không có gì để nói, chỉ lệnh như băng nói, không có khả năng. Không phải do ngươi. Ngậy! Ngươi đối ta làm cái gì?